Bất quá chuyện xưa phát triển luôn là làm người khó có thể nắm lấy, nay khó được rực rỡ một năm tiết âm lịch, rời nhà nhiều năm trượt phu, rốt cuộc trở về. Ở cái kia đầy trời đại tuyết Chư tịch, cái kia ăn mặc áo gió dài, nổi bật bất phàm anh Tuấn Nam Nhân, rốt cuộc đã trở lại. Ô, quảng đại người đọc tỏ vẻ khắp trốn mừng vui. Nguyễn Hội chân nhìn đến chuyện xưa phát triển ở chỗ này, cười cười. Sau đó đem dư lại bản thảo đều gửi tới rồi báo xã. ân sự tình phát triển đến nơi đây cũng nên thu Hội chân, ngươi có phải hay không còn ở sinh khi à, này vài lần sán văn lại đây, ta đều cùng hắn đề qua, ta xem hắn trong lòng vẫn là thực quan tâm ngươi. Buổi tối mẹ chồng nàng dâu hai ăn xong bữa tối lúc sau, Lục Lao Thái liền lôi kéo Nguyễn Hội Trần phao một hồ nước trà, ôm miêu cùng cậu ở trong sân giàn nhó hạ nói chuyện thiếm. Lục Lao Thái thở dài, ta biết sán văn thực xin lỗi ngươi, chính là mấy năm nay hắn một người ở bên ngoài, cũng xác thật quá tịch mịch. Có thể có một người ở hắn bên người bồi hắn, chúng ta cũng nên vì hắn cao hứng. Nguyễn hội chân uống một ngục trà, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Lục lao thái thấy nàng có phản ứng, tiếp tục nói, người mới là chúng ta lục ra đứng đắn tức phụ, kia họ lâm lại thế nào, cũng chỉ là cái ngoại thất, về sau chúng ta lục ra trong từ đường cũng không thừa nhận nàng. Nhân ra tựa hồ cũng không hiếm lạ. Nguyễn hội chân trong lòng âm thầm buồn cười. Lục lao thái lại nói, hội chân, người mấy ngày nay không thấy sán văn, này nhưng không tốt. Nữ nhân chính là muốn tranh, người hảo hảo trang điểm trang điểm. Cũng không thể so cái kia họ lâm kém. Chỉ cần ngươi dụ tâm, ta tin tưởng sán văn sẽ thích ngươi. Nương, ngươi nói đúng. Nguyễn hội chân gật đầu, đầy mặt chân thành nhìn lục lao thái. Lục lao thái vẻ mặt kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng muốn tốn nhiều rất nhiều miệng lưới, con dâu mới có thể chuyển qua con tới đâu. Xem ra con dâu vẫn là thông minh, biết nữ nhân quan trọng nhất chính là cái gì. Nguyễn hội chân thấy lục lao thái mặt lộ vẻ vừa lòng, tiếp tục nói, Nương, mấy ngày nay ta cũng nghĩ tới. Ta cùng Sán Văn nói đến cùng vẫn là bởi vì ở chung quá ít. Cái kêu Lâm tiểu thư là cái có văn hóa người, ta nghe nói trước kia bọn họ sư sinh quan hệ đâu, cũng khó trách cảm tình hảo. Cái gì? Bọn họ là sư sinh quan hệ? Lục lão thái đẩy mặt kinh hãi. Nguyễn Hội Trần gật đầu, ta mấy ngày nay ở bên ngoài cũng hỏi tham qua, nguyên lai like lúc trước Sán Văn là tại Thượng Hải nữ đại dạy học, lúc ấy Nguyễn Hội Trần cũng ở bên trong nhậm thư, vẫn là Sán Văn học sinh. Sau lại hai người cũng không biết đi như thế nào đến cùng nhau. Đầu tiên là ở chung, sau lại bị người phát hiện lúc sau, liền làm một hồi hôn lễ. Chuyện này ở bọn họ cái kia trong vòng còn rất nổi danh. Không quan tâm khi nào, sư sinh quan hệ ở bên nhau, luôn là sẽ khiến cho một ít đề tài. Bất quá Lục Sán Văn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hai người nhìn trai tài gái sắc, cho nên này đoạn quan hệ thực mò đã bị người tiếp nhận rồi. Hơn nữa Lục Sán Văn sau lại rời đi nữ lại đi Thượng Hải sư đại dạy học, mà Lâm Tú Nhiên cũng tại Thượng Hải nữ đại nhầm giáo. Liền càng thêm không có người nhớ lại bọn họ đã từng sư sinh quan hệ Lục Lao Thái đã bị lôi đến ngoại tiêu lý nột Nguyên tưởng rằng là cái hồng nhan tri kỷ Nào biết đâu rằng, này vẫn là sư sinh loạn luân Sán văn như thế nào, như thế nào có thể làm ra như vậy hồ đồ sự tình A Này nếu là làm người đã biết, hắn còn có cái gì mặt mùi A Lục Lao Thái tức khắc khóc lóc thảm thiết lên Nguyễn Hội chân bình tĩnh nói Nương, ngươi cũng đừng nóng giận Hiện tại quan trọng nhất chính là đem sán văn cấp kéo trở về Thừa dịp hiện tại còn không có hai tử, sớm một chút làm cho bọn họ tách ra. Bằng không về sau sán văn có tiền đồ thời điểm, bị người ta nói ra một đoạn này quan hệ, luôn là sẽ chịu người lên án. Lục lao thái bị nàng vừa nhắc nhở, cũng phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, người nói đúng. Nhất định phải đem sán văn cấp kéo trở về. Nguyễn Hội chân nói, ta tính toán trước cùng sán văn những cái đó bằng hữu nhận thức nhận thức, làm cho bọn họ biết, ta mới là sán văn danh chính ngôn thuận thế tử. Đến nỗi cái kia lâm tiểu thư. Chỉ là một cái ngoại thất thôi, là không bị thừa nhận, cũng là nàng câu dẫn sán văn. Hội chân A, ngươi này cách nói quá đúng. Này rõ ràng chính là cái kia lâm tiểu thư câu dẫn đàn ông có vợ. Lục lão thái lúc này là hận không thể chạy nhanh đem nhi tử kéo trở về. Nam nhân nạp thiếp dưỡng ngoại thất, hoặc là có mấy cái hồng nhan tri kỷ, kia cũng chỉ bất quá là phong lưu chuyện này thôi. Nhưng này cùng chính mình học sinh ở chung, về sau sán văn còn như thế nào làm thầy kẻ khác cá đây là hỏng rồi tiền đồ đại sự tình. Thấy lục lao thái sinh khí, Nguyễn hội chân trong lòng một nhạc, tận dụng mọi thứ nói, Nương, kia còn phải ngài lao ra mặt, làm sán văn mời một ít bạn tốt tới trong nhà ăn cơm, liền nói ngài lao muốn gặp hắn bằng Hữu Đến lúc đó ta lại ra mặt. Hảo, ngày mai sán văn tới thời điểm, ta liền cùng hắn nói, nhất định làm hắn dẫn người tới xem chúng ta. Lục sán văn ngày hôm sau tới thời điểm, mẫu thân rốt cuộc không hề cùng hắn lại nhải Nguyễn hội chân sự tình. Hắn trong lòng một trận nhẹ nhàng khó được cùng lao thái thái cùng nhau ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Nguyễn Hội Trân bưng một mâm đồ ăn ra tới, cấp miêu cùng cẩu y đồ ăn. Nay vẫn là lục sán văn mấy ngày nay tới giờ, lần đầu tiên nhìn đến Nguyễn Hội Trân. Lúc này Nguyễn Hội Trân lưu chữ học sinh đầu, ăn mặc ô vông sơn sám, thanh tú gương mặt, rất có vài phần giang nam nữ tử thoải mái thanh tân tú lệ. Lục sán văn phát hiện, chính mình cái này thê tử kỳ thật cũng là đẹp. Tuy rằng không bằng tú nhiên mỹ lệ, trang điểm cũng không như vậy tinh xảo Lại so với trong ấn tượng cái kia cũ ký chấn nhỏ nữ nhân nhiều vài phần linh động. Lục Lao Thái thấy nhi tử nhìn chầm chầm con dâu xem, trong lòng rất là vừa lòng, vây tay là Nguyễn Hội chân lại đây. Nguyễn Hội chân nhấp miệng đã đi tới, liếc mắt một cái cũng không xem Lục Sán Văn. Lục Sán Văn cũng thu hồi tầm mắt, trong lòng thở dài một hơi, mặc dù người này lại hảo, hiện tại cũng vô dụng Hán thê tử chỉ có thể có một cái, đó chính là tú nhiên. Lục Lao Thái nắm Nguyễn Hội chân tay, cười nói. Các người mấy ngày nay nhưng không gặp mặt. Cũng nên hảo hảo cho chuyện, nhà ai cũng không có phu thê mấy ngày không nói lời nào, có phải hay không. Lục sán văn bị lục lao thái một nhìn chằm chằm, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng chính mình mẫu thân cãi nhau. Mấy ngày nay hắn tinh thần thượng cũng thập phần tra tấn, rốt cuộc làm mẫu thân lại đây, là vì làm mẫu thân hưởng phúc, chính là này trận lại làm nàng lão nhân ra sinh khí, cái này làm cho hắn thập phần ấy nấy. Lục lao thái vừa lòng gật đầu, lại nói tiếp. Chúng ta tới nơi này lâu như vậy, ngươi những cái đó đồng sự còn có học sinh, chúng ta nhưng đều chưa thấy qua đâu. Sán văn A, ngươi nên mời một ít các bằng hữu tới trong nhà chơi. Lục Sán văn thần sắc sử sốt hiển nhiên không nghĩ tới Lao Thái Thái sẽ nhắc tới việc này. Hắn tự nhiên không dám cùng Lao Thái Thái nói, kỳ thật hắn cùng học sinh, còn có các đồng sự mỗi tuần đều sẽ tụ một lần, nhưng là liên hoan địa điểm vẫn luôn ở hắn cùng lầm tú nhiên trong phòng. Lục Lao Thái nói, Sán văn, là ngươi mậu thân. Mấy năm nay vẫn luôn không biết ngươi nhận thức người nào, quá ngày mấy. Hiện tại ta nếu tới, cũng nên làm ta thấy gặp người đi. Trước kia ở lục gia trấn thời điểm, ngươi những cái đó bằng hữu không phải cũng thường xuyên tới trong nhà chơi sao. Đề cập qua đi những cái đó sự tình, lục sán văn trong lòng cũng có chút hoài niệm, lại có chút thấy nấy. Hắn ngẩn đầu nhìn nhìn bên cạnh Nguyễn Hội Trân, trong lòng có chút lo lắng. Nguyễn Hội Trân túi đầu, một bộ ngoan ngoan bộ dáng Lục lao thái thấy nhi tử nhìn Hội Trân, biết hắn trong lòng cố kỵ Cười nói, ngươi yên tâm, ở ngươi những cái đó bằng hưu trước mặt, chúng ta là sẽ không cho ngươi nàn kham. Đến lúc đó hội chân chỉ là giúp đỡ chiêu đái, cũng không nói chuyện, ta cũng sẽ không đề cập ngươi những cái đó sự tình. Thấy lục sán văn còn ở do dự, Nguyễn hội chân nói, chẳng lẽ nương cũng biến thành người không thể gặp con người. Lục sán văn thấy lao thái thái vẻ mặt bị thương, trong lòng cả kinh, lập tức nói, ta không có như vậy nghĩ tới, ta chỉ là suy nghĩ mời người nào lại đây đâu. Nương ngươi yên tâm. Này chú nghỉ ngơi, ta liền mời các bằng hưu lại đây trong nhà tụ hội, giới thiệu ngài nhận thức ta đám bằng hưu kia. Lục lao thái lúc này mới tâm hoa nộ phóng, nắm lục sán văn tay cùng Nguyễn hội chân tay, điệp đặt ở cùng nhau, các ngươi đều là hiếu thuận hải tử. Nguyễn hội chân thần sắc bình tĩnh nhìn mắt lục sán văn, thấy hắn vẻ mặt ấy nấy, trong lòng nhịn không được phu tảo. Đừng ấy nấy, ngươi lại ấy nấy, ta cũng sẽ không mềm lòng. Chương 16 Vì cái gì muốn mời khách nhân qua bên kia? Lâm Thú Nhiên nghe Lục Sán Văn sau khi trở về liền đưa ra như vậy yêu cầu, có chút không thể lý giải. Nếu làm cho bọn họ đã biết, người làm ta về sau như thế nào cùng bọn họ ở chung. Tuy rằng nàng không để bụng Lục Sán Văn hay không cưới vợ, rốt cuộc kia thê tử là bởi vì trong nhà định ra, cũng không phải Lục Sán Văn chính mình thích. Chính là nàng vẫn như cũ không nghĩ làm người biết Lục Sán Văn có một nữ nhân khác. Đây là nàng làm nữ nhân kiêu ngạo. Nàng chỉ nghĩ làm Lục Sán Văn duy nhất. Lục sán văn mày Tuấn Tú trên mặt lộ ra khó xử thân sắc. Hắn rội tay ta này lầm Tú nhiên tay, mười ngón tay đan vào nhau. Tú nhiên, ta biết cái này làm cho ngươi chịu hủy quất, chính là ta không thể làm nương thất vọng. Nương lại không phải không thể gặp người, vốn là hẳn là các bằng hữu trông thấy nương. Hơn nữa nương cũng đáp ứng ta, sẽ không trước mặt ngoại nhân cho ta nàn kham. Chỉ là thỉnh bọn họ qua đi ngồi ngồi, cũng không nhiều nói cái gì. Kêu Nguyễn Hội chân đâu, nàng cũng sẽ không nhiều lời sao. Lâm Tú nhiên không tin. Nữ nhân tâm tư nàng quá đã hiểu, không có khả năng như vậy hào phóng. Hơn nữa nữ nhân kia cũng không có gặp qua cái gì việc đời, trong lòng khẳng định sẽ không suy xét nhiều như vậy. Nàng sẽ không, nàng luôn luôn nghe nương nói. Đối với điểm này, Lục Sán Văn vẫn là thực tin tưởng vương chắc. Lâm Tú Nhiên biểu môi, chính là không vui tỏ thái độ. Thấy Lâm Tú Nhiên không buông khẩu, Lục Sán Văn khó được tức giận, lúc trước ta đã co ra thất, chuyện này chưa từng có gặp ngươi. Có phải hay không, ngươi hiện tại vẫn là trong lòng để ý. Sán văn, ta, ta không có. Lâm tú nhiên nào dám thừa nhận, vội vàng ôm lục sán văn cánh tay, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, ngươi biết đến, ta trước nay không nghĩ tới. Ngươi là như vậy ưu tú, ta chỉ là lo lắng nàng sẽ cướp đi ngươi. Lục sán văn thở dài một tiếng, hối ôm nàng, sẽ không, nàng là ta đưa cho mẫu thân, là thuộc về mẫu thân. Tú nhiên, ta hy vọng ngươi có thể cùng nương hảo hảo ở chung. Lần này cũng là một lần cơ hội, làm trò bằng hữu mặt. Mẫu thân sẽ không làm khó dễ ngươi. Làm mẫu thân biết ngươi ưu điểm, mẫu thân sẽ thích ngươi. Lâm Thú Nhiên trầm mặc một lát, cảm thấy cũng đúng. Cái kia nông thôn đến nữ nhân khẳng định vô pháp dung nhập sán văn trong vòng mặt. Mà chính mình lại thành thạo. Mặc cho ai đều biết, nàng mới là nhất thích hợp sán văn nữ nhân. Hảo, ta đây tới chuẩn bị đi. Ngươi biết đến, này đó ta đều đã làm thói quen. Lục sán văn mặt lộ vẻ vui sướng, cười ở trên má nàng hôn một cái, cảm ơn ngươi, tú nhiên Vì chứng minh chính mình so Nguyễn Hội Trần Cường không ngừng một chút, Lâm Tú Nhiên cũng đối lần này tụ hội rất là tích cực. Lấy lục sán văn thê tử thân phận mời các bằng hưu đi chính mình bà bà trong nhà tụ hội. Mặt khác lại chuẩn bị rất nhiều tụ hội thượng yêu cầu đồ vật. Lục sán văn mấy năm nay danh khí càng lúc càng lớn, hơn nữa trường học tiền lương cũng bỏ thêm không ít, hiện tại hai người sinh hoạt cũng thập phần dễ chịu. Lâm Tú Nhiên lại là từ nhỏ quá quán ngày lành người, mua đồ vật tự nhiên cũng thập phần tiểu tư. tụ hội ngày đó Hai người đem đồ vật nhắc tới lục lao thái trong nhà thời điểm, lục lao thái mặt có chút hắc. Tuy rằng trước kia là cũng là gia đình giàu có, nhưng nàng sinh hoạt cũng hoàn toàn không chú ý phô trương. Làm đương gia nữ chủ nhân, đầu tiên nếu muốn đến chính là như thế nào lo liệu trong nhà phí tổn. Đặc biệt là này mấy chút qua tuổi khổ nhật tử, làm nàng đối với tiền tài mặt trên cũng càng thêm tiết kiệm. Hiện tại nhìn đến lâm tú nhiên thỉnh bằng hữu ăn một bữa cơm, liền làm cho như vậy chú ý. Lá trà chuẩn bị đều là một ít trên thị trường cực phẩm thiết quan âm, liền ăn điểm tâm, đều là đại tiểu lâu bên trong đặt làm. Hội chân tay người hảo, làm điểm tâm cũng ăn ngon. Ở bên ngoài mua ngược lại còn không có thành ý. Lục lao thái lại nhảy nói. Nguyễn hội chân ở bên cạnh giúp đỡ thiêu trà, đối với này mẹ chồng nàng dâu hai người chi gian giao phong hoàn toàn không chuẩn bị trộn lẫn hợp. Ấn lao thái thái lựa chọn nguyên chủ làm con dâu ánh mắt tới xem. Lâm Thú Nhiên này một khoản thực hiển nhiên không phù hợp Lao Thái Thái cảm nhận chung con dâu hình tượng. Này hai người về sau có triển. Lâm Thú Nhiên nhìn Lục Lao Thái ở Nguyễn Hội chân trước mặt phê bình nàng, sắc mặt cũng có chút chịu đựng không nổi. Nàng nguyên bản muốn làm một cái hiền huệ hào phóng con dâu, chính là này Lao Thái Thái cũng quá bắt bẻ. Lục Sán Văn có chút đau đầu nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, lại nhìn Lục Lao Thái, nương, này đó đều là ta chủ ý. Hôm nay là các bằng hữu lần đầu tiên tới xem ngày Lao, ta tưởng lòng trọng một ít. Lục lao thái lúc này mới mặt lộ vẻ tươi cười, ân, lần sau liền không cần, hội chân tay nghề hảo đâu, cái gì điểm tâm đều sẽ làm. Nguyễn hội chân không tỏ ý kiến, nàng nhưng không cơ hội này. Một lát sau, lục tục liền có người tới cửa tới. Lâm tú nhiên cùng lục sán văn ở cửa ngay đón, nguyễn hội chân tác phụ trách tiếp đón đại gia. Những người này có chút là có chút danh tiếng văn nhân, có chút là lão sư, còn có một ít là lục sán văn học sinh. Bọn học sinh một lại đây, liền vui mừng kêu lão sư cùng sư mẫu Lâm Tú Nhiên nghe xong lúc sau, theo bản năng nhìn mắt Nguyễn Hội Trân, thấy Nguyễn Hội Trân không chút nào để ý ở chiếu cố lao thái thái, trên mặt liền có chút kiêu ngạo. Mọi người đều là thập phần có lễ phép người, tới lúc sau, liền cố ý lại đây cấp lục lao thái chào hỏi. Lục lao thái cười làm hội trân tiếp đón đại gia. Những người này ngồi vây quanh ở bên nhau, có chút cùng lao thái thái chào hỏi, có chút tắc nói đương thời đề tài. Lục Sán Văn cùng Lâm Tú Nhiên cũng tham dự trong đó. Liêu một ít Nguyễn Hội chân loại này ở nông thôn tiểu tức phụ nghe không hiểu đề tài. Nguyễn Hội chân làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, an an tính tính giúp đỡ đoàn người tục trả, cho bọn hắn lộng an. Có người nhìn Nguyễn Hội chân ăn mặc không giống như là nha hoàn, liền nói, Sán Văn, đây là ai à, không nghe nói nhà các ngươi có cái mội mội a Lục Sán Văn thần sắc ngẩn ra một chút, còn chưa nói lời nói, bên cạnh Lâm Tú nhiên nói, đây là chiếu cố mẫu thân người. Thầm nghĩ nàng cũng không nói bậy, Nguyễn hội chân xác thật là vẫn luôn ở chiếu cố sán văn mâu thân. Nga, nguyên lai like là thỉnh giúp việc. Các ngươi thật là hiếu thuận A. Có người treo gẹo nói. Rốt cuộc đại gia tuy rằng đều rất nhỏ tư, bất quá lại không ai thích thỉnh người hầu. Gần nhất là tư tưởng mặt trên đã vô pháp nô dịch lao động nhân dân, thứ hai kinh tế thượng cũng hoàn toàn không duy trì nhiều dưỡng một ngoại nhân. Giống lục sán văn như vậy chuyên môn thỉnh người chiếu cố lao mẫu là thập phần khó được. Ta là giúp việc sao? Nguyễn hội chân đột nhiên đẩy mặt bi phẫn nhìn lục sán văn. Nhìn giúp việc đột nhiên kích động bộ dáng, mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Lâm Thú Nhiên cùng lục sán văn càng là thần sắc khẩn trương nhìn nàng, ý bảo nàng đừng nói bậy. Nguyễn hội chân lại nhìn cũng là đầy mặt tức giận lục lao thái. Nương, ngươi nói ta là sán văn ai. Hán dưỡng ngoại thất cũng liền thôi, còn nói ta cái này nguyên phối là giúp việc. Nương, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a Ngoại thất. Nguyên phối. Đại gia trận mồm tựa hồ đã biết một ít khó lường sự tình. Lục Sán Văn chạy nhanh nói, những việc này về sau lại nói, đại gia đi trước bên ngoài nói chuyện phim đi. Lâm Tú Nhiên cũng mời đại gia trước đi ra ngoài ngồi ngồi, nàng cực lực chịu đựng nan kham thần sắc, trên mặt cứng đở cười. Chúng ta đi trong viện tâm sự đi, gần nhất các ngươi nhìn cái gì sách mới không có. Không được, việc này cần thiết nói rõ ràng. Lục Sán Văn, ngươi nói cho ngươi các bằng hữu ta rốt cuộc là ngươi ai. Nguyễn Hội chân cắn môi hồng mắt Một bộ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Lục sán văn chi chi ô ô, nhìn các bằng hưu tỏ mò ánh mắt, còn có lâm tú nhiên tái nhược mặt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hội chân, hôm nay trước không nói này đó. Không được, lục sán văn, chính ngươi vốt lương tâm nói nói, ngươi không làm thất vọng ta sao. Ngươi không ngừng dưỡng ngoại thất, thế nhưng còn làm ngoại thất đem ta trở thành trong nhà giúp việc. Ta liền như vậy nhận không ra người sao. Ngươi ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt thời điểm, là ta ở nhà chiếu cố bà bà. Mấy năm nay ngươi đối chúng ta chẳng quan tâm, trong lòng không có ấy nấy, ngược lại còn đem ta so sánh giúp việc. Chính ngươi nói nói, ta là lục gia giúp việc sao? Không đợi lục sán văn trả lời, nàng quay đầu lại nhìn lục lao thái, nương, ngươi nói, ta là ai? Đại gia nhất trí nhìn về phía lục lao thái, ở đây người đều không ngu, nhìn xem lục sán văn cùng lầm tú nhiên phản ứng, lại nghe một chút nguyễn hội chân ý tứ trong lời nói, liền không khó đoán ra nữ nhân này thân phận. Lúc này lục lao thái trả lời cũng trực tiếp công bố cuối cùng một tầng nội khố, hội chân là sán văn Thế tử, là chúng ta lục ra chính thức cưới về nhà thức phụ. Bọn họ nhưng đều kết hôn 4 năm. Kết hôn 4 năm. Lâm Thú Nhiên cùng lục sán văn kết hôn cũng mới bất quá 2 năm á kia chẳng phải là nói, này hai người là. Cảm giác được đại gia khác thường ánh mắt, Lâm Thú Nhiên tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Giờ này khắc này làm nữ nhân kiêu ngạo cũng không chấp nhận được nàng nhận thua, nàng đúng lý hợp tình nói. Người cùng sán văn là phong kiến gia trưởng định gia hôn sự, sán văn chính mình cũng không nguyện ý hiện tại là tân xã hội, quá khứ phong kiến di sản đều không tính toán gì hết. Nguyễn Hội chân hỏi ngược lại, nếu hắn không muốn, lúc trước như thế nào liền không kháng hôn, vì cái gì muốn cưới ta vào cửa? Lúc trước là lục ra tìm bà mối cầu hôn, hắn không muốn, vì sao phía trước không nói? Vì sao phải làm ta vào cửa? Hiện tại vào cửa liền nói là không vui, đây là khi dễ ta một cái nhược nữ tử dễ khi dễ sao? Vẫn là này chỉ là vì các ngươi phản bội tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Ta tuy rằng chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng là cũng biết, tân tư tưởng là tích cực hướng về phía trước, giữ gìn chính nghĩa, không phải cho các ngươi những người này kẻ phản bội thương tổn người khác lấy cớ. Nếu các ngươi hai năm trước liền thay lòng đổi dạ vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói, làm ta khờ ngốc ở lục ra chờ ngươi trở về. Này một fan nói lục sán văn mặt đỏ thai hồng. Bên cạnh văn nhân cùng bọn học sinh cũng đều không biết nên như thế nào phản ứng. Hôm nay việc này phát sinh quá đột nhiên, vốn dĩ đại gia nói chuyện hảo hảo, đột nhiên lập tức ngáo thành như vậy. Quan trọng nhất nhưng là, ở bọn họ cảm nhận chung phu thê tình thâm hai vợ chồng, trung gian thế nhưng còn tồn tại một cái nguyên phối phu nhân. Phía trước mấy cái kêu lâm tú nhiên sư mẫu người, trong lòng đều cảm thấy nuốt rồi bỏ giống nhau. Lâm tú nhiên cả giận, sán văn đó là không đành lòng thương tổn ngươi. Hắn nếu là cùng ngươi ly hôn, chính ngươi một người như thế nào sinh hoạt, sán văn là một cái phụ trách nam nhân. Phụ trách nam nhân sẽ ở bên ngoài dưỡng nữ nhân sao? Ngươi, ngươi như vậy là cưỡng từ đoạt lý, tư tưởng gian ngoan không màng. Nguyễn hội chân lười đến cùng nàng tắt áo, chỉ là thần sắc kiên định nói, ta nguyên bản cho rằng, mặc dù sán văn ở bên ngoài tìm nữ nhân, hắn trong lòng vẫn như cũ là tôn trọng ta cái này nguyên phối phu nhân. Sẽ cho ta lưu lại thể diện. Chính là không nghĩ tới ta mấy năm nay đối mẫu thân hiếu kính có thêm, tận tâm tận lực vì hắn hầu hạ mẫu thân, lại bị hắn cho rằng là trong nhà người hầu Nàng nhìn về phía Lục San Văn, "Lục San Văn, ngươi như thế vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói, mấy năm nay ta thật là mắt bị mù. Hôm nay những bảng hữu này của ngươi ở đây, ta liền rõ ràng cùng ngươi nói ra, ta muốn cùng ngươi ly hôn, chúng ta đăng báo ly hôn. Không phải ta Nguyễn Hội Chân thực xin lỗi ngươi, là ngươi Lục San Văn thực xin lỗi ta, là ngươi dưỡng ngoại thất, Vũ Nhục Nguyên phối phu nhân. Ngươi hoỗng làm người sư." Nguyễn Hội Chân một hồi chỉ trích, lệnh ở đây mọi người đều tìm không thấy lời nói tới phản bác. Này nhìn dáng vẻ, này nguyên phối phu nhân sắc thật là hầu hạ Lục Sán Văn mâu thân nhiều năm a, hơn nữa giống như phía trước còn không biết Lục Sán Văn cùng Lâm Tú Nhiên tại Thượng Hải tổ chức hôn lễ sự tình. Nghĩ lại vừa mới Lâm Tú Nhiên làm trò nhân ra mặt, lấy Lục phu nhân tự cho mình là tiếp đãi khách gỡ. Vị này nông thôn đến nguyên phối phu nhân tắc yên lặng ở phía sau bưng trà đổ nước, tiếp đón khách nhân, hầu hạ trưởng bối. Này đãi ngộ sắc thật là sai lệch quá nhiều. Ở đây người tuy rằng phần lớn cùng Lục Văn bọn họ liếc mắt một cái, có được tiên tiến tư tưởng, nhưng là một fan không thiếu đồng tình tâm cùng tinh thần trọng nghĩa. Đối mặt một cái bị xã hội phong kiến áp bách nữ tử, bị trưởng phu vứt bỏ phụ nhân, bọn họ trong lòng cũng đều có chút bất bình. Tuy rằng đại gia không nói chuyện, chính là lâm tú nhiên vẫn là cảm giác được, những người này ánh mắt không hề giống quá khứ như vậy. Lục lao thái nhưng thật ra trước sốt ruột, hội chân à, ngươi nói bừa cái gì đâu, ngươi là nhà của chúng ta tức phụ, như thế nào có thể nói ly hôn sự tình. Muốn ly cũng là nữ nhân này rời đi chúng ta sán văn. Nàng chính là cái hồ ly tinh, câu dẫn chính mình lao sư, người như vậy thật là không biết xấu hổ. Ở đây mấy cái nữ học sinh nghe được, sắc mặt đỏ bừng lên. Các nàng trong lòng cũng đối tuổi trẻ anh Tuấn lại có tài hoa lục lao sư tâm tồn ngưỡng mộ, chỉ là biết lâm tú nhiên vị này sư mẫu tồn tại sao, liền cũng chỉ có thể đơn thuần ngưỡng mộ mà thôi. Lại không nghĩ rằng nguyên lai like lâm tú nhiên cùng các nàng giống nhau, phía trước cũng chỉ là lục lao sư học sinh mà thôi hiện tại lại lấy các nàng sư mẫu tự cho mình là. Thật là làm người cảm thấy ghê thởm. Lục sán văn giật giật ngôi, không biết như thế nào nói. Nửa ngày mới nói, ngươi nếu là rời đi lục ra, sau khi trở về vô pháp độ nhật. Ta lúc này mới tưởng lưu ngươi ở nhà, ta nói rồi, ta sẽ giữ ngươi. Thú nhiên về sau cũng sẽ chiếu cấu ngươi. Hắn thật sự là chán ghét hiện tại lộn xộn cục diện, chỉ hy vọng có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, mau chóng bình ổn xuống dưới. Bất quá Nguyễn Hội Trân lại không ấn hắn suy nghĩ ra bài. Ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng Thế tử, ngươi dương ta là hẳn lạ. Nhưng nữ nhân này tính cái gì, nàng dựa vào cái gì chiếu cố ta. Nguyễn Hội Trân hung hăng cắn răng, lục sắn văn, ta không hiếm lạ. Ta nói, nhất định sẽ cùng ngươi ly hôn. Hơn nữa vẫn là đăng báo ly hôn. Nói xong, xoay người nhìn lục mẫu, không màng lục mẫu kinh hoàng thất thú bộ dáng. Nói thẳng, nương, ta nhập lục ra 4 năm, không có một ngày lười biếng Vất vả còn ra trợ giúp sán văn chiếu cấu ngải lão nhân ra. Ta tự hỏi không có thực xin lỗi lục gia. Hiện giờ sán văn thực xin lỗi ta, hy vọng ngài lão cũng có thể đủ duy trì ta quyết định, làm ta cùng sán văn rời nhà. Ngươi yên tâm, phía trước giúp lục gia trả nợ kia số tiền, ta sẽ không thúc dục các ngươi còn. Tòa nhà cũng sẽ lưu trữ, sẽ không bán đi. Hội Trần A. Lục mẫu còn tưởng khuyên đủ. Hôm nay không phải nói tốt, là đem sán văn cấp kéo trở về sao. Như thế nào hội chân đột nhiên để ly hôn sự tình A Ai, vẫn là quái kia nữ nhân hôm nay sẽ không nói, như thế nào đem hội chân nói thành là giúp việc đâu? Chân chân. Trong đó một cái nữ học sinh đột nhiên hô một tiếng. Nay nàng người còn không có phục hồi tinh thần lại, một cái khác nữ lao sư lại đột nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Nguyễn hội chân. Mẹ chồng nàng dâu nhiều năm chờ đợi, anh tuấn tuổi trẻ trượt phu, còn có trả nợ. Giống như lục sán văn cũng là gần nhất mới đem bọn họ tiếp trở về. Mà lục sán văn vị này nguyên phối, tựa hồ đã kêu hội chân. Này hết thể cùng nhau trùng hợp, lập tức làm đại gia liên tưởng đến một người. Cái kia gần nhất thực hỏa chuyện xưa nữ nhân không khóc bên trong thiện lương đáng thương nữ nhân chân chân. Bị người như vậy vừa nhắc nhở, này nàng vài vị nữ tính cũng đều nhớ tới này đó tới. Lúc này vừa thấy, thật là đặc biệt giống A. Nguyễn hội chân trong lòng biết, chính mình phía trước giải vong đã bắt đầu khởi hiệu quả, nàng làm bộ không biết, đối với sắc mặt rồi dám lục sán văn nói. Hôm nay ngươi liền cùng ta viết hạ ly hôn thư. Viết rõ nguyên do, là ngươi ở hôn nhân trong lúc thích thượng này nàng nữ nhân, đối nguyên phối Nguyễn Hội Chân chẳng quan tâm, làm lỡ nguyên phối nhiều năm vất vả quảng ra, lại ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Nguyễn Hội Chân khinh thường ngươi như vậy bạc tình quảng nghĩa, vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Toại quyết định cùng ngươi ly hôn. Không được." Lâm Tú Nhiên lập tức ra tiếng nói. Nguyễn Hội Chân chủ động đưa ra ly hôn, nàng tự nhiên duy trì. Nhưng này ly hôn thư không thể như vậy viết. Bằng không nàng cùng Lục Sán Văn về sau như thế nào gặp người. Người cùng Sán Văn là phong kiến gia trưởng bức bách, ly hôn là bởi vì không có cảm tình, phản phong kiến áp bách. Lục Lao Thái cũng nói, hội chân A, việc này chúng ta lại hảo hảo nói chuyện đi. Như vậy về sau Sán Văn như thế nào gặp người A? Ta đây như thế nào gặp người. Nguyễn Hội Chân khóc dòng nói, ta đây liền thành Lục Sán Văn muốn phản phong kiến sản vật sao. Ta là một người, ta là người bị hại. Hắn Lục Sán Văn ở bên ngoài phong lưu khoái hoặc thời điểm. Ta còn ở nhà chịu đói. Nương, người đã quên chúng ta phía trước mò đói chết lúc. Dựa vào cái gì ly hôn, ta còn muốn bị coi như phong kiến sản vật bị người chen ép. Lục sáng văn, ta cảm thấy vẫn là đúng sự thật viết đi. Một cái nữ lao sư khuyên đủ. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ trộn lẫn hợp lục ra sự tình, chính là này toàn ra người khi dễ một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là bị đồng tình thật lâu chân chân bản nhân, thật là làm người nhịn không được tưởng dối tay a Mặt khắc văn nhân nhưng thật ra không trộn lẫn hợp. Dù sao cũng là nam nhân, đối những việc này cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Có người khuyên nói, nếu không vẫn là hòa bình giải quyết đi, trong lén lút thêm cái ly hôn thư tính, liền nói là cảm tình tan vỡ Đúng vậy. Một cái khác nam lão sư tán đồng nói. Lục lão thái lúc này cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng là không nghĩ làm nhi tử cùng con dâu ly hôn, chính là hiện tại nháo thành như vậy, tựa hồ cũng không phải nàng có thể tả hữu. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng là cho nhi tử lưu lại một ít thể diện. Nguyễn hội chân lại thờ ơ, ta chỉ là một cái độc thân nữ nhân. Hiện tại trong lén lút giải quyết. Về sau ta như thế nào biết các ngươi sẽ như thế nào truyền thuyết. Ta sao không được các ngươi có tài hoa, có năng lực. Người khác nguyện ý nghe các ngươi giải thích, ai có thể nghe ta kêu an. Ta nếu là có một cái không tốt thanh danh, đây là tưởng bức tử ta sao? Mọi người nghe vậy, cũng đều không tiện mở miệng. Nói thêm gì nữa? không phải thành văn nhân bức tử đáng thương nữ tử sao. Bọn họ đều nhìn đương sự lục sán văn. Lục sán văn lúc này lại mặc không lên tiếng, hiển nhiên cũng là không nghĩ đáp ứng như vậy yêu cầu. Hắn cũng là một cái văn nhân, yêu quý chính mình thanh danh. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cũng không có nguyện hội chân nói như vậy đáng xấu hổ. Hắn đối cái này nguyên phối thê tử là thực chu toàn. Không nghĩ ly hôn xác thật cũng là vì nàng hảo. Mọi người lặng im, lục sán văn cũng không nói lời nào. Lâm thú nhiên là không biết như thế nào mở miệng. Lục lao thái trực tiếp làm ông. Nguyễn hội chân thấy thế, lấy ra đòn sát thủ nói, ta lúc trước toàn tâm toàn ý vì lục gia, tình nguyện bán đi nhà mẹ để đồ ra truyền cũng muốn vì lục gia trả nợ. Không nghĩ tới ta một lòng trung can đều ý cầu. Hiện tại ta chỉ nghĩ muốn một cái công đạo, các ngươi lục gia đều không cho ta. Nếu các ngươi vô tình, ta cũng không ý lục gia tổ chạch, ta cũng không cần lưu trữ. Lục lao thái trong lòng một cái lục bộ, kia chính là nàng mệnh căn tử A Hội Trân, người muốn làm gì? Ta có thể làm cái gì? Ta nếu là bất ức hèn nhát cùng sán văn ly hôn, ngày sau chịu đựng người khác thoá mạng, chỉ sợ liền cái an thân địa phương cũng chưa. Ta chỉ có thể bán đi tổ trạch, tìm một chỗ hảo hảo an độ quãng đời còn lại. Bán đi tòa nhà. Lục Lao Thái thật là không bình tĩnh. Nói vậy Lục Tam Thúc vẫn là rất muốn cái này tòa nhà. Nguyễn Hội Trân nói. Lục Lao Thái nghe được Lục Sùng Hải Tên, càng không bình tĩnh, không được, ta không đồng ý. Tiên nương khiến cho ta cùng sán văn ly hôn đi, cho ta một cái công đạo. Lục ra đối ta như thế vô tình vô nghĩa, nương làm ta còn như thế nào lấy ơn báo án. Hội chân, ngươi, ngươi như thế nào sẽ như vậy nhận tâm? Lục lão thái như là lần đầu tiên nhận thức Nguyễn hội chân giống nhau. Nguyễn hội chân thê lương cười cười, mấy năm nay ta tận tâm tận lực hầu hạ ngải, vì tiết kiệm đồ ăn, thiếu chút nữa chết đói. Hiện giờ liền vì một cái công đạo, nương liền nói ta nhận tâm. Nếu không ai đau lòng ta... Ta chỉ có thể chính mình đau lòng chính mình. Hôm nay cái này công đạo, ta cần thiết muốn. Nàng nhìn lục sán văn các bằng hữu hôm nay còn thỉnh các ngươi làm chứng kiến, ta hôm nay chỉ là muốn cái công đạo, ta không thực xin lỗi lục gia, là lục gia phụ ta. Thấy có chút người gật đầu, nàng cảm kích cười cười, lại đối với lục lao thái nói, cái này công đạo, lục gia rốt cuộc có cho hay không ta. Lục lao thái trong lòng đau lòng không thôi, lại thất vọng lại sinh khí. Nàng không nghĩ tới cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy con dâu. Thế nhưng sẽ như vậy bức bách chính mình. Nhưng cố tình nàng lại không có biện pháp. Là nhi tử thực xin lỗi hội chân, hiện giờ nhà cũ lại ở hội chân trong tay ha. Nguyễn hội chân, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lâm Tú Nhiên cả giận nói. Nguyễn hội chân nhìn nàng một cái, lời lẽ chính đáng nói, ngươi không có tư cách xuất khẩu. Ta còn không có rời đi lục ra, ngươi còn chỉ là một cái ngoại thất, quản không đến lục ra sự tình. Người tựa hồ không nghĩ tới cho tới nay chất phát Nguyễn Hội Trân như thế nào biến thành như vậy miệng lươi sắc bén, lâm Tú nhiên khi nói không ra lời. Nguyễn Hội Trân xoay người vào nhà, thực mau cầm giấy bút ra tới, chính mình trên giấy viết ly hôn thư. Nội dung trên cơ bản cùng nàng phía trước nói giống nhau, là lục sán văn chính mình thay lòng đổi dạ thực xin lỗi nguyên phối, cho nên nguyên phối ly hôn. Nhìn đặt ở chính mình trước mặt ly hôn thư, lục sán văn ngón tay có chút run rẩy sắc mặt trắng bệnh. Mặt trên từng câu từng chữ đều là ở lên án hắn là một cái phụ lòng người. Ký tên đi, ký tên, ngươi liền tự do. Ngày sau ngươi tưởng dưỡng mấy người phụ nhân, cũng chưa người ta nói ngươi. Lục lao thái tưởng ngăn cản, nhưng là nhìn Nguyễn Hội chân lạnh băng ánh mắt, nghĩ đến trong nhà tổ trạch, trong lòng cũng bắt đầu dối giám. Nàng còn không có tới kịp ngăn cản, Lục sán văn đột nhiên cầm lấy bút, trên giấy ký xuống tên của mình. Ta sẽ cho ngươi phụng dưỡng phí. Lục sán văn nhắm mắt lại, môi trắng Nguyễn Hội chân lại rốt cuộc vạn phần nhẹ nhàng, nàng cầm lấy ly hôn thư, nói, không cần, mấy năm nay ngươi không có dương ta, ta cũng giống nhau sống hảo hảo. Sau này càng không cần ngươi chiếu cố. Lục Sán Văn, mấy năm nay tới nay, ngươi hành động, cũng chỉ có hôm nay một việc này, còn giống một cái nam tử Hán. Nàng nói xong, miễn cưỡng cởi đối những người khác nói, hôm nay xin lỗi, quấy dậy các ngươi hứng thú. Cũng cảm tạ các ngươi vì ta làm chứng kiến. Cảm tạ các ngươi truyền bá tân tư tưởng. Làm ta như vậy chịu áp bách phong kiến tức phụ hoàn toàn tình ngộ, rốt cuộc có dũng khí phản kháng bất công đái ngộ. Gặp lại, nàng tuyệt không phải phong kiến sản vật, nàng là phản phong kiến phản áp bách tân thời đại ly hôn nữ nhân. Thẳng đến Nguyễn hội chân tiêu xái xoay người rời đi, Lục lao thái lúc này mới phản ứng lại đây, ngồi ở ghế trên gào khóc lên. Sự tình phát triển đến bây giờ cái này giai đoạn, những người khác cũng ngượng ngùng lại đãi đi xuống. Đặc biệt là trong đó mấy người phụ nhân cũng bắt đầu đưa mắt ra hiệu, chuẩn bị trở về hảo hảo tán gẫu một chút. Bọn họ thế nhưng gặp được trong hiện thực chân chân, càng chứng kiến chân chân cái này đáng thương nữ nhân phản kháng. Lúc này tâm tình lại cảm khái lại kích động. Chờ mọi người sôi nổi rời đi. Lục sán văn mới như là tiết khí giống nhau, ngồi ở trên ghế mặt. Lục lao thái càng là đột nhiên kích động đứng lên, chỉ vào lâm tú nhiên mắng to. Chính là ngươi cái này hồ ly tinh, chính là ngươi như vậy nữ nhân, làm hại chúng ta lục ra thê ly tử tán, ngươi cái này hồ ly tinh. Lâm tú nhiên sắc mặt tức khắc lại thanh lại bạch. Nguyễn Hội Trân đã sớm ly lục ra sân rất xa, tự nhiên không biết lục ra kế tiếp sự tình. Bất quá nàng cũng không cần lo lắng, hiện giờ có ly hôn thư, nàng đã cùng lục sán văn không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau nàng chính là tự do. Giờ khắc này, Nguyễn Hội Trân cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng tự tại cực kỳ. Nàng không hề là lục ra con dâu, mà là chân chính chính mình, chân chính vì chính mình mà sống Nguyễn Hội Trân. Nguyễn Hội Trân cũng không có tính toán tại Thượng Hải lâu đãi cho nên ở phụ cận tìm cái hoàn cảnh không tồi khách sạn ở xuống dưới nàng chuẩn bị đem ly hôn thư tiến hành công bố sau đó lại thuận đường hỏi thăm một chút dư ra tin tức liền phản hồi tỉnh thành đi báo chí Thượng đã đăng tới rồi chân chân biết một nữ nhân khác tồn tại chuyện xưa ở chỗ này đã đột nhiên im bật hơn nữa tỏ vẻ kế tiếp sẽ không lại còn tiếp mấy ngày nay các độc giả đã sớm điên rồi giống nhau thúc dục báo xã bên này mau tuyên bố kế tiếp chuyện xưa tinh tiết bọn họ tình nguyện chuyện xưa ở Trần Trân Trượng phu trở về kia một khắc kết thúc Cũng không hy vọng ở ngay lúc này kết thúc giữa ta. Các độc giả điên cùng làm báo xa áp lực sân đại. Chính hết đường xoay sở thời điểm, bọn họ rốt cuộc thu được Nguyễn Hội Trân gửi lại đây ly hôn thư, còn có chân chân tự thuật. Ta ly hôn. Ta nguyên bản cho rằng ta là một viên cục đá, một ngày nào đó sẽ chờ hồi ta trượt phu, ta cũng rốt cuộc chờ trở, trở về hắn. Chính là một nữ nhân khác xuất hiện đánh vỡ ta hảo tưởng. Nàng tuổi trẻ xinh đẹp, ngón tay cũng không có làm việc sau lưu lại cái kén. nàng ăn mặc tơ lùa mang trang sức, tinh xảo mỹ lệ. Ta rốt cuộc quyết định làm một con tiểu rô đen, mặc dù thông thả, cũng kiên trì đuổi theo Trượng Phu bước chân. Ta nỗ lực học tập hắn trong miệng Tân tư tưởng. Nữ nhân kia ở Trượng Phu bằng hữu trước mặt, nói ta là giúp việc. Ở bọn họ trong miệng Tân tư tưởng trước mặt, ta cái này nguyên phối tồn tại tựa hồ chính là một sai lầm. Không, là bọn họ sai rồi. Tân tư tưởng tuyệt đối không phải thương tổn người khác đồng loại, nó giáo hội ta tự lập tự cường, làm ta từ lầy lội thanh tỉnh, ta rốt cuộc biết Nguyên lai ta làm hết thảy đều là hồn phí. Cho nên ta rốt cuộc quyết định phản kháng này đó bất công đãi ngộ. Ta tin tưởng trên đời còn có một ít cùng ta giống nhau nữ nhân. Ta tin tưởng ta không phải là cái thứ nhất phản kháng, cũng không phải là cuối cùng một cái. Chuyện xưa liền như vậy kết cục sao? Từ xuân tới có chút không thể tin được, làm bên này văn chương trách nhiệm biên tập, nàng vẫn luôn ở chú ý kế tiếp. Trên thực tế nàng cũng giống những cái đó người đọc giống nhau, vẫn luôn muốn biết kế tiếp tình tiết. Chỉ là không nghĩ tới. Cho tới chính là kết quả này Bất quá tựa hồ, kết quả này cũng là tốt nhất Cho tới nay đến lặng chịu đựng chân chân Rốt cuộc lấy hết can đảm thay đổi chính mình vận mệnh Hoàng chủ biên điểm một cây xì gà Thích ý tựa lưng vào ghế ngồi Đương nhiên không kết thúc Ta tin tưởng chân chân chuyện xưa mới vừa bắt đầu đâu Nàng nhẹ nhàng cười Ta thật sự là tò mò Phản kháng lúc sau chân chân còn sẽ có cái dạng nào chuyện xưa Đúng vậy, nàng một nữ nhân Có thể làm cái gì đâu Từ xuân tới cũng nhìn không được tò mò Chân chân ly hôn thư cùng tự thuật khiến cho rất lớn oanh động. Có ly hôn thư lúc sau, đại gia rốt cuộc đã biết chân chân thân phận thật sự. Nguyên lai vị này chân chân trượng phu thế nhưng cũng ở báo chí thượng phát biểu quá văn trường, lại còn có ra quá thư, là văn học giới một vị tài tử danh nhân. Trong đó rất nhiều người đọc đã từng còn xem qua hắn văn trường, đối hắn văn trường bên trong những cái đó lại người nghĩ lại tư tưởng thập phần tôn sùng. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy một vị danh nhân. Ở sinh hoạt cá nhân phương diện thế nhưng sẽ có như vậy đại giềm pha. Nữ nhân, đặc biệt là hảo nữ nhân, đều không thể chịu đựng như vậy thực xin lỗi nguyên phối nữ nhân. Mặc dù là những cái đó tam thê tứ thiếp nam nhân, cũng không có giống như vậy làm tiểu thiếp phí thời gian nguyên phối. Không chi là như thế này mang theo bên ngoài nữ nhân quá ngày lành, là nguyên phối cùng mẫu thân ở nhà chịu khổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đọc phát biểu công kích văn chương đến báo xã. Trong đó thu tục hoặc là văn nhã, các loại phê bình tiếng mắng ủn ủn không dứt. Trưng 17. Thượng Hải Hoàng Bộ, Pháp Tô Giới. Buổi tối Pháp Tô Giới vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một đống dương trong lâu, một người tuổi trẻ nữ nhân chính dựa vào trên sofa xem báo chí. Nhìn đến kết cục sau, nàng vẫn mà đem báo chí ném cho bên cạnh nam nhân. Thiên kỷ, ngươi nhìn xem báo chí thượng tiếng mắng. Cho nên nói à, vẫn là phải đối nguyên phối hảo, không cần luôn là nghĩ một ít không đứng đắn nữ nhân. Thi vận, ngươi đừng nói bừa Ta nói bữa. Nữ nhân đứng lên. Chỉ vào nam nhân nói, Dư Thiên Kỳ, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi gần nhất còn tìm người trở về hỏi thăm nữ nhân kia tin tức. Dư Thiên Kỳ ngay vậy, kinh ngạc đứng lên, tuấn nhã trên mặt mang theo vài phần kinh giận, ngươi như thế nào biết? Dư ba nói cho ta, nô thi vẫn đúng lý hợp tình nói, như thế nào, ngươi còn muốn truy cứu sao? Dư Thiên Kỳ, ngươi chính là có lao bà người, ngươi ngẫm lại hình y. Nàng mới 4 tuổi, ngươi chuẩn bị nhiên nàng làm một cái không có phụ thân hải từ sao? Dư Thiên Kỳ nghe được nữ nhi tên, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nếu ngươi còn muốn cho ba mẹ sinh khí, làm huynh nhi khổ sở, làm chúng ta cái này ra chia năm xẻ bảy, ngươi liền đi Giang Nam tỉnh tìm nữ nhân kia đi. Thấy Dư Thiên Kỳ ôm đầu, nô Thi vẫn cũng có chút đau lòng, đi tới vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói: "Thiên Kỳ, ngươi còn có chúng ta. Chúng ta mới là người một nhà. Ngươi chẳng lẽ phải vì một nữ nhân liền ném xuống chúng ta toàn ra người sao?" Dư Thiên Kỳ hung hăng xoa xoa đầu mình, Trên mặt gân xanh bạo suất, vẻ mặt thống khổ, hắn hít sâu một hơi, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đi." Nô Thi vẫn nghe hắn hứa hẹn, trên mặt tức khắc cười mắt như hoa, "Thiên kỷ, chúng ta người một nhà nhất định sẽ hạnh phúc." Dư Thiên kỳ lại mặt vô vui mừng, hắn nhìn ngoài cửa sổ xám xịt ánh đèn, trong lòng thở dài một tiếng, "Mấy năm nay, có lẽ nàng đã sớm đã gả chồng." Nguyễn Hội chân thoải mái nằm ở khách sạn trên giường nhìn báo chí mặt trên một loạt chửi bậy thanh. "Đương nhiên, có duy trì nàng, cũng có phê bình nàng." Bất quá duy trì nàng thanh âm chiếm chủ lưu. Lúc trước lựa chọn lấy chuyện xưa hình thức, mà không phải trực tiếp lấy thân phận thật sự phát biểu này đó chân tướng, nàng cũng là trải qua tự hỏi. Nếu là trực tiếp đi báo chí thượng tin nóng, người khác chỉ biết đương cái bát quái tân văn nhìn, cũng không sẽ khiến cho bao nhiêu người chú ý, chỉ sợ còn sẽ có người nói nàng vô cớ gây rối Lấy chuyện xưa hình thức, hiệu quả liền không giống nhau. Người khác sẽ vào trước là chủ đem chính mình đại nhập nữ chính nhân vật, đối này tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thời cơ chín mùi thời điểm, phát hiện nữ nhân này thế nhưng là chân thật tồn tại, trong lòng cảm thụ tự nhiên càng thêm khắc sâu. Trước mắt mới thôi, sự tình đã ấn nàng hy vọng phương hướng phát triển. Nguyễn Hội chân đem báo chí ném tới một bên, sửa sang lại tóc cùng quần áo lúc sau, liền dẫn theo bao ra cửa. Nàng đã chuẩn bị rời đi tỉnh thành, bất quá vẫn là hy vọng hỗ trợ hỏi thăm một chút tiểu huy ba ba sự tình. Rốt cuộc lâm huệ mẫu tử chờ nhiều năm như vậy, cũng xác thật rất đáng thương. Bất quá mặc dù là dư ra như vậy tỉnh thành thủ phủ, tới rồi Thượng Hải loại địa phương này, cũng hoàn toàn không dẫn nhân chú mục Cho nên một chốc một lát thế nhưng hỏi thăm không đến cái gì tin tức. Nguyễn Hội Trân cũng không nghĩ lại đợi, cho nên dứt khoát đi tìm một nhà thám tử tư, làm trinh thám ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm, nàng trực tiếp hồi tỉnh thành đi. Lần này là chính mình một người hồi tỉnh thành, trên đường đều phải chính mình chiếu cố chính mình. Bất quá Nguyễn Hội Trân tâm tình lại so với tới Thượng Hải thời điểm khá hơn nhiều. Tuy rằng ly hôn chuyện này cũng không thể làm Lục Sán Văn cùng Lâm Tú nhiên thân bại danh liệt, nhưng là ít nhất cũng là thương gần động cốt. Về sau tái kiến thời điểm, chính là này hai người không mặt mũi thấy nàng. Báo chí thượng sự tình nháo lên sau, Lục Sán Văn vẫn là nhờ người tại Thượng Hải tìm kiếm Nguyễn Hội Trân. Bất quá Nguyễn Hội Trân từ rời đi Lục ra sân lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức, cũng lại không xuất hiện qua. Sán Văn, ngươi còn tìm nàng làm cái gì, ta xem những việc này chính là nàng cố ý làm ra tới. Như vậy có tâm kế nữ nhân, trước kia thật là quá sẽ nguy trang. Lâm Tú Nhiên vẻ mặt tiểu tụy ngồi ở trên giường nhìn khóc lóc kể lệ, lần trước nàng bị lục lao thái mắng ra sân sau, ngày hôm sau đi trường học, lại bị bọn học sinh nghị luận, văn phòng lao sư cũng ở nàng trước mặt nói ra nói vào, hoàn toàn không có ngày thường tôn trọng. Lâm Tú Nhiên từ trước đến nay đều là bị nhân xứng tán, hiện giờ bị người sau lưng mắng hồ ly tinh, mắng áp độc, còn có người nói nàng là bị người giữa ngoại thất, này tâm tình được không mà biết. Mẫu chốt là lục sán văn thế nhưng còn đang tìm kiếm nữ nhân kia, thật làm nàng trong lòng càng là khổ sở. Sán văn, ngươi có phải hay không hối hận, hối hận cùng nàng ly hôn. Lục sán văn trên mặt đã giải quá thanh hát hồ cha, lúc này thật sâu hít một hơi. Tú nhiên, chuyện này ta sao lại nghĩ kỹ, việc này, ta xác thật là làm sai. Ta thực xin lỗi Nguyễn Hội Trân. Sán văn, ngươi thật sự hối hận cùng ta ở bên nhau. Lâm tú nhiên vẻ mặt không dám tin tưởng. Không, ta không có hối hận. Tú nhiên, ngươi là của ta linh hồn bạn nữ điểm này ta vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nhìn Lục Sán Văn vẻ mặt kiên định nói ra lời này, lâm tú nhiên trong lòng cuối cùng yên tâm. Vậy ngươi lại có cái gì thực xin lỗi nàng? Hiện tại rõ ràng là nàng cùng Sán Văn bị người ta nói nhàn thoại. Lục Sán Văn nói, tuy rằng ta không hối hận cùng ngươi kết hôn, nhưng là tại đây chuyện mặt trên, xác thật là ta thực xin lỗi Nguyễn Hội Trần Ta cũng không biết, ở ta không ở kia mấy năm, nàng cùng nương nhật tử gặp qua như vậy gian khổ. Nếu sớm biết rằng, ta sẽ dùng càng thỏa đáng phương thức tới đối đai nàng. Đã nhiều ngày nghe nương nói lên trước kia nàng cùng Nguyễn Hội Trân ở quê quán chịu đói, ăn không đủ no, trong lòng thật sự hãy nấy không thôi. Cũng suy nghĩ cẩn thận Nguyễn Hội Trân vì sao sẽ như vậy hận hắn. Hiện tại nàng cũng không có hại, đem việc này nháo thành như vậy, nàng chính mình nhưng thật ra đi luôn. Lâm Tú Nhiên biểu môi nói, một cái cái gì cũng không hiểu phong kiến sản vật, thật là một chút cái nhìn đại cục cũng không có, thế nào cũng phải nháo như vậy nàng kham. Lục sán văn lắc lắc đầu, tính, coi như là chúng ta thiếu nàng đi. Về sau chúng ta cũng không đề cập tới nàng. Nguyễn hội chân không biết lục sán văn còn ở tìm nàng. Lúc này Thượng Hải xuất phát xe lửa vừa mới tới tỉnh thành. Nàng dẫn theo tiểu tay nải đi xuống xe lửa, bước chân nhỏ hướng trong nhà đi. Ít nhiều không gian thủy, hiện giờ nàng uống lên lúc sau, không ngừng một chút không cảm thấy khó chịu, liền mỏi mệt cảm đều không có. Xuống xe thời điểm, toàn bộ trong xe liền số nàng nhất tinh thần. Lâm Huệ cũng không biết nàng phải về tới, cho nên cũng không có tới đó nàng. Nguyễn Hội chân một đôi chân nhỏ cũng không nghĩ đi đường, tìm một chiếc xe kéo liền trực tiếp trở về cửa hàng bên kia. Các tường giấm phường cửa hàng là thuê một năm, nàng cũng tính toán là ở một năm bên trong đem lục ra cùng sự tình cấp hoàn thành. Hiện tại sự tình thuận lợi, mới không đến hai tháng thời gian, sự tình liền xong xuôi. Nguyễn Hội chân trong lòng cân nhắc giấm phường cũng không thể như vậy ôn ôn hỏa hỏa. Đây là nàng an cư lạc nghiệp bước đầu tiên, đến bán ra bước chân mới được Nguyễn Hội Chân tới rồi giẫm phường cửa thời điểm, Tiểu Huy đang ở nhóm khẩu ghế trên luyện tự, cảm giác được có người tới, hắn ngẩn đầu nói, đứng dậy tiếp đón, ngài muốn nhiều ít giẫm. Chợ nhìn đến trước mặt đứng Nguyễn Hội Chân sau, hắn kinh ngạc há to miệng, ngay sau đó đẩy mặt kinh hỉ từ ghế giữa bên cạnh chạy tới, ôm chặt Nguyễn Hội Chân ủi, Hội Chân tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Ở Tiểu Huy vị không nhiều trong chi nhớ, Nguyễn Hội Chân là đối hắn tốt nhất người. Mấy ngày nay Nguyễn Hội Chân rời khỏi sau, hắn trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương. Nhưng mẹ nó nói hội chân tỷ tỷ không trở lại ngược lại hảo. Hắn không hiểu có ý tứ gì, nhưng là trong lòng vẫn là trộm hy vọng hội chân tỷ tỷ có thể trở về. Hiện tại nhìn nàng thật sự đã trở lại, tiểu tâm can thập phần hưng phấn, hội chân tỷ tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi. Nguyễn hội chân sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, ta cũng tưởng các ngươi. Muội mụ ngươi đâu? Ta mẹ đi đưa hóa đi, chúng ta phụ cận Tân Khai một cái tiểu lầu nhỏ, sinh ý như hảo, nói nhà của chúng ta giống hảo, làm chúng ta mỗi tháng đưa qua đi đâu? Đây là tháng thứ nhất. Tiểu Huy kiêu ngạo nói, nàng biết này cửa hàng là hội chân tỷ tỷ, sinh ý hảo, hội chân tỷ tỷ khẳng định cao hứng. Nguyễn Hội Chân nhưng thật ra không nghĩ tới cửa hàng thế nhưng còn có thể tìm được cố định đại khách hàng, trong lòng cũng cao hứng, lôi kéo Tiểu Huy vào nhà, "Hảo, kia chúng ta liền chờ mẹ ngươi trở về." Nguyễn Hội Chân đem đồ vật phóng hảo lúc sau, lại nhìn nhìn cửa hàng tình huống. Lâm Huệ là cái thập phần sẽ làm việc người, đem cửa hàng sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Trên mặt đất trên kệ để hàng, bao gồm những giấm đại lưu đều thập phần sạch sẽ. Tiểu Huy cũng không nghĩ học tập, ở bên người nàng theo trước theo sau, hội chân tỷ tỷ, Thượng Hải hảo chơi sao? Lớn không lớn, có tỉnh thành đại sao? Ngươi nhìn thấy ta ba bà sao? Từ nhỏ liền thường xuyên nghe được Thượng Hải cái này địa phương, tiểu hai tử trong lòng tự nhiên cũng thập phần tò mò hướng tới, đặc biệt là biết chưa bao giờ đã gặp mặt phụ thân tại Thượng Hải, hắn trong lòng càng là có một loại chờ đợi. Nguyễn Hội Chân cười nói, Thượng Hải lớn đâu, so tỉnh thành lớn hơn. Thương Hải người nhiều như vậy, ta thật đúng là không gặp ngươi ba ba. Bất quá ta đã kéo bằng hữu tìm ngươi ba ba, có lẽ thực mong là có thể biết hắn tin tức. Cho nên Tiểu Huy nhất định phải hảo hảo học tập a, đến lúc đó ngươi ba ba biết Tiểu Huy hiểu nhiều như vậy, khẳng định sẽ thật cao hứng. Thật vậy chăng? Tiểu Huy đôi mắt sáng lấp lánh. Nay trận dưỡng mượt mà khuôn mặt giống tiểu bao tử giống nhau, đỏ bừng, rất là đáng yêu. Nguyễn Hội chân méo méo nàng khuôn mặt, đương nhiên là thật sự. Ta đây hiện tại liền đi học tập. Ta nhận thức thật nhiều tự. Tiểu Huy vội vàng chạy tới ghế giữa bên cạnh tiếp tục học tự. Nguyễn Hội Trân cười cười, đang chuẩn bị vào nhà đi, Lâm Huệ liền về nhà. Nàng thoạt nhìn có chút chật vật bộ dáng, trên mặt còn có chút hoảng loạn. Nhìn thấy Nguyễn Hội Trân đã trở lại, trên mặt nàng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó Cao hứng nói, Hội Trân, ngươi đã trở lại. Nguyễn Hội Trân đón lại đây, trên dưới đánh giá nàng, ngươi làm sao vậy? Này nhìn nhưng không giống như là đưa hóa đi A Lâm Huệ trên mặt lộ quá một chút hốt Không, ta không có việc gì, chính là gặp được một chút phiền tói nhỏ. Không có việc gì liên hảo. Nguyễn Hội Trân tuy rằng có chút không tin, bất quá xem Lâm Huệ chính mình không nghi nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Nhưng thật ra Lâm Huệ vào cửa hàng, nghỉ ngơi trong chốc lát hoán lại đây lúc sau, đột nhiên nhớ tới cái gì. Kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi bà bà cùng trượng phu cho phép ngươi trở về khai cửa hàng. Nguyễn Hội Trân đang ở tức trái cây, nghe được lời này, ngầm đầu đối nàng nhạt nhạt cười cười. Ngươi không phải đã đoán được cái gì sao? Lâm Huệ Ngẩn ra, bọn họ đối với ngươi không tốt. Nguyễn Hội chân vẻ mặt bình tĩnh nói, không có gì, kỳ thật ta sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Hắn một người ở bên ngoài, sao có thể còn thủ thân như Ngọc? Bên người có nữ nhân cũng là bình thường. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn hoàn toàn không thể tiếp thu ta cái này thê tử. Hội chân Lâm Huệ ánh mắt hiện lên đồng tình. Phía trước Nguyễn Hội Trân đi thời điểm, nàng liền vẫn luôn lo lắng. Rốt cuộc Nguyễn Hội Trân trượng phu thoạt nhìn sắc thật rất là khí phách hăng hái, mà Hội chân vẫn luôn ở nông thôn nợi, vừa mới đến tỉnh thành không lâu. Như vậy hai người ở chung, nàng thực lo lắng Nguyễn Hội Trân sẽ chịu thương tổn. Không nghĩ tới, nàng lo lắng thật sự trở thành sự thật. Nguyễn Hội Trân cười nói, ngươi nhưng đừng đáng tương ta. Ta hiện tại một chút cũng không cảm thấy khổ sở, ngược lại cảm thấy giải thoát. Ngươi biết đến, ta phía trước vì chiếu cố lao thái thái, vẫn luôn lại ở nông thôn nợi, liền môn cũng không dám ra. Hiện tại ta lẻ loi một mình, ngược lại còn phương tiện. Hơn nữa lần này đi Thượng Hải cũng không phải không có thu hoạch. Ngươi biết không, ta đi Thượng Hải lúc sau, mới phát hiện nguyên lai nữ nhân cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, nữ nhân cũng có thể hưu rất nam nhân. Hiện tại là dân quốc, không phải trước kia đại bím tóc thời đại, chúng ta nữ tính cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Thấy Nguyễn Hội Trân thật sự không có nửa điểm thương tâm khổ sở, Lâm Huệ cũng tiêu tan, lại nghe Nguyễn Hội Trần nói lên này đó hiếm lạ sự, rất là kinh ngạc, thật vậy chăng? Nữ nhân cũng có thể cùng nam nhân giống nhau. Đương nhiên, chúng ta nữ nhân cũng không phải là kiều hoa, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta cũng có thể biến thành che trời đại thụ. Nàng vươn chính mình chân nhỏ, ta lần này đi Thượng Hải, phát hiện rất nhiều người đều tò mò nhìn ta chân nhỏ. Này đó nữ nhân đều không bao chân nhỏ, các nàng ăn mặc câu phục mang ngũ, đánh ố che nắng, trên chân còn mang giày cao gót. kia gót giày lao cao, còn đặc tế, cũng không biết đi như thế nào lộ. Lâm Huệ nghe được vẻ mặt hướng tới. Tuy rằng tỉnh thành cũng nhìn đến quá, bất quá rốt cuộc cũng không nhiều lắm. Đó là cùng nàng bất đồng thế giới. Nguyễn Hội Trân tiếp tục nói, tuy rằng ta là chân nhỏ không thể xuyên giày cao gót, nhưng ta giống nhau có thể xuyên âu phục á ngươi xem ta đầu tóc đều xén quá trận ta còn đi vốn tóc. Chúng ta cũng muốn làm cho thời thượng một ít. Nàng nhìn Lâm Huệ, hôm nào chúng ta cùng đi. Lâm Huệ trong lòng lại kích động, nghe được Nguyễn Hội Trân mời nàng đi vốn tóc, trên mặt có chút ngượng ngủng, ta đều là làm mẹ nó người. Làm mẹ làm sao vậy Ngươi không phải mới hơn 20 tuổi sao, tuổi trẻ đâu? Những cái đó Thượng Hải nữ diễn viên, 30 tuổi còn đánh son môi. Đúng rồi, thứ này ta cũng có, quay đầu lại cho ngươi một hộp. Lâm Huệ mặt đỏ gật gật đầu, lại nhìn Nguyễn Hội Trần ta cảm giác ngươi lần này đi Thượng Hải, thật là thay đổi thật nhiều A. Nguyễn Hội Trân biết nghe lời phải, nghèo tác tư biến, bất biến không thành A. Trên mặt nàng mặt lộ vẻ cảm khái. Lâm Huệ cho rằng nàng đây là đã trải qua đà kích, hiện giờ tường khai, liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cảm thấy Nguyễn Hội Trân so nàng tưởng tượng phải kiên cường nhiều. Nếu đổi làm nàng, nếu Tiểu ba 33 phản bội nàng, nàng đánh cái dùng mình, quả thực không dám tưởng tượng. Vì chúc mừng Nguyễn Hội Trân trở về, Lâm Huệ chuẩn bị ở nhà làm mấy cái hảo đồ ăn chúc mừng một phen. Nguyễn Hội Trân không vui, dứt khoát đem cửa hàng đóng cửa, cùng đi bên ngoài ăn đi. Thấy Lâm Huệ luyến tiếp suy ý, nàng nói, đừng lo lắng, ta đã trở về, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm cửa hàng xinh ý biến tốt. Hiện tại chúng ta cần phải làm là hảo hảo ăn một đốn. Tiểu Huy cũng đót bụng lưu chưa nước miếng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đi bên ngoài ăn qua đồ vật. Ngạch, trừ bỏ phía trước đoạt hội chân tỷ tỷ kia một lần. Lâm Huệ thấy thế, cũng không mất hứng, cười đem cửa đóng lại. Nguyễn hội chân đề nghị đi Tân Khai tiểu lầu nhỏ bên kia đi. Rốt cuộc hiện tại cùng nhà mình cửa hàng đã thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ, lại là Tân Khai, đi phủng cổ động tạo dựng quan hệ cũng là tốt. Lâm Huệ lại sắc mặt biến đổi, mất tự nhiên nói. Ngươi đã biết việc này a Tiểu Huy nói cho ta, đây là chuyện tốt ta. Lâm Huệ túi đầu, chi chi ô ô nói, này sinh ý không được, nhân ra, nhân ra đổi ý. Thấy Lâm Huệ vẻ mặt khó xử, Nguyễn Hội Trân nói, xảy ra chuyện gì? Hôm nay đưa hóa thời điểm, những người đó không được tốt, ta đắc tội bọn họ, cho nên. Nghe Lâm Huệ lời này, hơn nữa Lâm Huệ biểu tình, Nguyễn Hội chân liền đại khái đoán ra là sự tình gì? Lâm Huệ tính tình vẫn luôn thực hảo, lại thực để ý sinh ý nếu không phải ra điểm mấu chốt. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy một cái trưởng kỳ sinh ý. Nàng vô vô Lâm Huệ bả vai, không có việc gì, chúng ta lại không phải dựa nhà bọn họ ăn cơm, này sinh ý ta còn không hiếm lạ đâu. Đi, ta đi trước ăn cơm no, trở về chúng ta liền cộng lại cộng lại như thế nào kiếm đồng tiền lớn. Thực xin lỗi, hội chân. Lâm Huệ ấy này nói. Ai nha, nói không có việc gì. Ngươi đừng nghĩ, còn không phải là một cái tiểu lầu nhỏ sinh ý sao, có gì đặc biệt hơn người. Ngươi muốn còn như vậy Ta đợi lát nữa ăn cơm đều không muốn ăn. Nếu không phải hiện tại nàng thế đơn lực mỏng, còn phải đi giao hấn một chút cái loại này bại hoại đâu. Lâm Huệ lúc này mới nhấp miệng cười cười, Ấn. Tự nhiên không đi cái kia tiểu lầu nhỏ ăn cơm. Tỉnh thành cũng không thiếu ăn cơm chống ngồi, ba người tìm một nhà hoàn cảnh thoạt nhìn rất sạch sẽ cửa hàng, điểm mấy cái tiểu thái. Ăn cơm thời điểm, Nguyễn Hội chân biên cùng Lâm Huệ nói lên Thượng Hải hiếm lạ sự tình. Có chút là nàng lần này nhìn thấy nghe thấy Có chút còn lại là nàng chính mình nói bữa. Đương nhiên cũng không phải vì thuần túy khoác lác. Nàng phát hiện Lâm Huệ hiện tại tính tình có chút mềm, này phù hợp cái này niên đại nữ nhân đặc thù, nhưng là đối với sau này sự nghiệp phát triển nhưng không tốt. Cho nên cũng tưởng tiềm di mạc hóa làm Lâm Huệ trong óc trang một ít tân đồ vật. Rốt cuộc nàng hiện tại ở cái này niên đại thật là cô độc một mình. Mà Lâm Huệ người này ở chung xuống dưới lúc sau, liền biết, quả thực có thể xưng được với bạch liên hoa giống nhau nhân vật. Này đương nhiên là lời ca ngợi Người này không ý xấu, là có thể thâm giao người Một bữa cơm xuống dưới Lâm huệ tâm tình cuối cùng hào lên Nghe được rất nhiều về nữ quyền vận động sự tình lúc sau Nàng nội tâm lạng yên sinh ra một ít biến hóa Đương nhiên, lúc này nàng chính mình còn không có ý thức được Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng đối cái loại này tân sinh hoạt hướng tới Tiểu Huy ăn đầy miệng là du Bụng nhỏ trống phình phình Hán lôi kéo Nguyễn Hội chân tay Hội chân tỉ tỉ Người về sau sẽ không lại đi đi Không đi rồi Nguyễn Hội Trân vây vây tay, nhìn đến tiểu gia hỏa mặt lộ vẻ vui sướng, nàng cười xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Ở thời đại này, có người thích nàng, cũng là một kiện làm nàng cảm thấy chi kỷ chuyện này. Trên đường trở về, Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ thương lượng đưa tiểu huy đi đi học. Hiện tại tỉnh thành đã có trường học, giống tiểu huy như vậy tuổi hài tử đã có thể đưa đến học tập đi đọc sách. Tuy rằng Lâm Huệ cũng biết chữ, có thể giáo tiểu huy, bất quá rốt cuộc không bằng trường học lao sư giáo hảo. Hơn nữa mặt sau bọn họ công tác vội lên, cũng không rảnh lo tiểu huy, đến lúc đó chậm trễ hài tử nhưng không tốt. Lâm Huệ trước kia căn bản cũng không dám tưởng chuyện như vậy, đọc sách kia chính là kẻ có tiền đãi ngộ, bọn họ mẫu tử hai ăn cơm đều thành vấn đề đâu. Sau lại mặc dù Nguyễn Hội Trân khai cửa hàng, cho nàng hai thành phần thành, nàng cũng không dám tưởng. Rốt cuộc Nguyễn Hội Trân đi rồi, sẽ không lại trở về. Mà nàng một người cũng căng không được bao lâu. Chờ một năm sau cửa hàng đến kỳ. Bọn họ lại đến gặp phải khốn cảnh. Bất quá hiện tại Nguyễn Hội Chân nhắc tới việc này, nàng trong lòng cũng thật tâm động. Hỏi Tiểu Huy có nguyện ý hay không đi đi học, Tiểu Huy lập tức thẳng gật đầu. Tiểu Huy tử thấy người khác cả ngày có cặp sách, nơi nào có thể không muốn. Chỉ là vẫn luôn hiểu chuyện, bất hòa mụ mụ để thôi. Lâm Huệ cười cười, hảo, kia ta liền đi đi học. Quay đầu lại mụ mụ cho người làm cái xinh đẹp Tiểu cặp sách. Tiểu Huy lập tức liền nhạc đi lên, ở phía trước nhảy nhọc chạy. Nguyễn Hội Chân cùng Lâm Huệ nhìn đến hắn như vậy, đều đi theo cao hứng. Bất quá Tiểu Huy chạy đến phía trước, mau đến nhà mình cửa hàng cửa thời điểm, đột nhiên xoay người, hoang mang rối loạn chạy trở về. "Mẹ, thật nhiều người vây quanh chúng ta ra một khẩu, những người đó nhìn hào hung." Chương 18. Nguyễn Hội Chân cùng Lâm Huệ mới đi tới cửa, liền nhìn đến những người đó. Trừ bỏ một cái ăn mặc tơ lụa trường bào lùn đầu chọc mặt mạo, những người khác đều ăn mặc áo ngắn quần dài, còn có mấy người ăn mặc tuần bộ phòng quần áo. Trong tay cầm cảnh côn. Cái kia đầu chọc mập mạp nhìn đến Nguyễn Hội chân bọn họ, trực tiếp chỉ vào Lâm Huệ, chính là nàng, chính là nàng cho chúng ta cửa hàng tặng giấm, lúc này mới ra vấn đề. Lâm Huệ nhìn thấy người nọ, đầy mặt kinh hoàng Nguyễn Hội chân nói, đừng nóng nổi, không có việc gì. Nhớ năm đó nàng vào Nam ra Bắc, sự tình gì không trải qua quá á này rõ ràng chính là tìm tra. kia mấy cái tuần bộ phòng người lại đây, khi trước một thân người tài cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, Đen nhánh đôi mắt đánh giá liếc mắt một cái Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ, trầm giọng nói, Khánh Long tiểu lầu trưởng quậy nói các người đưa dấm có độc, có mấy người ăn lúc sau liền bắt đầu tiêu chảy. Các người liền cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nguyễn Hội Trân không biết này mấy cái tuần bộ phòng người có hay không thu cái này Khánh Long tiểu lầu tiền. Rốt cuộc thời đại này, tuần bộ phòng giống như rất hắc. Này nếu là đi, khẳng định đến chịu tội, còn phải nhậm người bài bố. Thấy Lâm Huệ ở bên cạnh vẻ mặt sợ hãi, nàng đem Lâm Huệ hướng chính mình phía sau một Hu Ngửa đầu nhìn cái này cao lớn bộ đầu Các tường dấm phường là của ta Này dấm là từ chúng ta dấm phường đi ra ngoài Nếu thật là chúng ta dấm xảy ra vấn đề Chúng ta khẳng định sẽ không trốn tránh trách nhiệm Chính là hiện tại chỉ là cái này Khánh Long tiểu lầu lời nói của một bên Ai biết có phải hay không chính bọn họ Nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề Cho nên đem sự tình ăn vạ chúng ta trên người toàn bộ phòng là chủ trì chính nghĩa địa phương Hẳn là cũng sẽ không nghe lời nói của một phía đi Người này nhữ nhữ mẩy Đôi mắt nhìn cái này ngưỡng đầu xem hắn Nguyễn Hội Trần Nhưng thật ra hắn bên người cái kia hắc hắc gầy gầy tuần bộ nói, Nha à, người là gan còn rất đại. Chúng ta tuần bộ phòng tìm ngươi đi hỏi lời nói, có nói cái gì trở về lại nói. Ta hiện tại cũng không phải pháp nhân, ta hiện tại chỉ là tưởng chứng minh chính mình trong sạch. Nguyễn Hội Trân kiên trì nói, ta tin tưởng tỉnh thành tuần bộ phòng sẽ không khó xử bất luận cái gì một cái trong sạch người. Nếu Khánh Long Tiểu Lầu nói chúng ta giống có vấn đề, ta có thể tự mình nếm thử kia đầu trọc mập mạp đã đi tới. Ừ, ai biết ngươi có phải hay không đơn độc đem liền độc phóng tới ta bên kia bình giấm chua. Ta đây liền đi uống ngươi nơi đó giấm. Nàng nhìn kia đầu trọc mập mạp, kêu ngạo nói, ngươi giấm sao? À vừa mới cái kia cao lớn bộ đầu đột nhiên cười một chút, trên mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười, hảo, khiến cho ngươi đi uống, giấm. Đầu, không cần cùng nàng vô nghĩa. Kia hát gầy tuần cảnh nói, không có việc gì, làm nàng thử xem. Bộ đầu xua tay. Nói xong nhìn cái kia đầu trọc mập mạng, chu trường quý, ngươi không ý kiến đem. chu trưởng quý chạy nhanh nói, không, nàng muốn thử, ta có cái gì không dám. Dù sao kia dâm chính là có độc, ta đã tìm miêu thử qua. Chúng ta kia hậu viện miêu này một chút đều mau không được đâu. Nguyễn Hội chân khỏe miệng chịu chịu, vậy dẫn đường đi. Lâm Huệ có chút lo lắng. Nàng liên tính lại buồn, nay một chút cũng biết nhân ra là có bị mà đến. Chỉ sợ kia dâm liền tính không thành vấn đề, hiện tại cũng là có vấn đề. Ngắm lại thật là hối hận, nếu không phải nàng tiếp cái này sinh ý, hiện tại cũng sẽ không có cái này phiền thoái. Hội chân hôm nay mới ngày đầu tiên trở về, còn nói phải hảo hảo đem giấm phường sinh ý làm đại đâu. Trải qua lần này sự tình, còn không biết sẽ thế nào. Tiểu Huy cũng lo lắng lôi kéo Nguyễn Hội chân tay. Nguyễn Hội chân chân ăn nói, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta thân chính không sợ bóng tả. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Những người này đi rồi, cách đó không xa ngõ nhỏ. Mấy cài ăn mặc áo xanh nam nhân đi ra. Đi đầu hai người vẫn luôn nhìn Nguyễn Hội chân bọn họ rời đi phương hướng. Trong đó một người nói, làm sao bây giờ, muốn hay không đi cứu người a Mặt khác một người lắc đầu, trước nhìn xem, ta xem kia nữ một chút cũng không lo lắng bộ dáng. Hay đi trước nhìn xem. lão đại nói, không cần dễ dàng làm nhân ra phát hiện chúng ta. Kêu hảo, chúng ta lại cùng qua đi nhìn xem. Nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta liền chạy nhanh ra mặt đem người cấp cứu. Cũng không thể làm người xảy ra chuyện, bằng không lao đại thật đến một bắn chết chúng ta. Tiểu lầu ly Nguyễn Hội chân bọn họ giấm phường thật đúng là không xa, chỉ qua một cái phố quải cái con liền đến. Tân khai trương hai tầng lâu tiểu lầu nhỏ, bên ngoài đèn đỏ lâu đều còn treo cao cao đâu. Bất quá lúc này lại không có cái gì khách nhân. Chu trưởng quý tới rồi cửa hàng còn đoán giận, nếu không phải các ngươi giấm xảy ra vấn đề, chúng ta bên này cũng sẽ không sinh ý thảm như vậy phai nhạt. Nguyễn Hội chân hừ một tiếng, cái nồi này chúng ta không bối. Tuần bộ phòng mấy người đều che miệng nở nụ cười. Chu trưởng Quy Càng là một khuôn mặt khí phát thanh. Ừ, ngươi cũng đừng đắc ý, không phải muốn uống giấm sao, chính ngươi uống uống nhà các ngươi có độc giấm đi. Nói xong tiếp đón một cái tiểu nhị lại đây, đi đem các tường giấm phường kia cái bình giấm dọn ra tới, làm nữ nhân này biết chính mình uống. kia tiểu nhị ma lưu đi mặt sau. Lâm Huệ kéo kéo Nguyễn Hội Trần Nguyễn Hội Trân nhẹ nhàng chụp tay nàng, ý bảo không có việc gì. Nàng nhìn mắt bên cạnh tuần bộ phòng vài người Đặc biệt là cái kia vóc dáng cao đầu nhì Trong lòng âm thầm nghĩ Rốt cuộc tuần bộ phòng người có hay không bị thu mua Người này nhìn giống như Cũng không nghĩ gà gãy cẩu trộm hạng người Bất quá không thể trông mặt mà bắt hình rong Ai biết được Cũng may nàng có hậu tay Đại đình người xem dưới Lần này nhưng thật ra có thể bình yên vô sự Tiểu nhị ôm bình giấm chua ra tới Nhẹ nhàng phóng tới trên bàn Đàn khẩu đã khai phong Một cổ hê ẩm giấm vị tan ra tới Nguyễn hội chân qua đi nhìn nhìn Sạc mặt trên sắc thật có nhà mình dán nhãn hiệu, đây là nàng lúc trước làm Lâm Huệ làm cho, ở nhà mình bình dấm chua thượng lưu lại cửa hàng tiêu chí, cũng là một loại tuyên truyền. Là nhà chúng ta dấm sao? Nguyễn Hội chân hỏi bên cạnh Lâm Huệ. Lâm Huệ đi qua đi nghe nghe, gật đầu, ân. Chỉ là trên mặt có chút do dự cùng lo lắng. Thế nào, dám uống sao? chu trưởng quý vẻ mặt đắc ý nói. Hắn cũng không tin nữ nhân này thật sự dám uống. Uống lên càng tốt. Đến lúc đó bị nhà bọn họ chính mình dấm cấp độc, cũng vừa lúc đêm này tội danh tính các nàng trên đầu. Chờ nữ nhân này đã xảy ra chuyện, Lâm Huệ đến lúc đó còn không phải đến cầu hắn sao. Nguyễn Hội chân trừng hắn một cái, đi tới bắt tay đặt ở đàn khẩu mặt trên. Nếu người nói này dấm có độc, ta đây chính mình uống một ngụm. Nếu là có việc, chúng ta đây nhận. Nhưng nếu là không có việc gì, việc này như thế nào tính? Nàng lời này tuy rằng là đối chu trường quý nói, đôi mắt lại nhìn tuần bộ phòng kia mấy người trên người. Cái kia đầu nhi nói, nếu không có việc gì, việc này liền không liên quan các ngươi sự tình. Ta đây chẳng phải là bạch bạch bị người bắt nước bẩn. Hôm nay nháo như vậy vừa ra, hàng xóm đều lộng không rõ tình huống, đến lúc đó ai còn dám mua ta có thể ra giấm. Đây chính là chặt đức nhà của chúng ta sinh kế. Ý của ngươi là, này giấm ta đợi lát nữa uống, còn thỉnh chu trưởng quý cho các ngươi ra tiểu nhị thét to một tiếng, đem phụ cận hàng xóm đều kêu lên tới, ta làm trò đoàn người mặt, đem việc này cho chặt đức. Người nữ nhân này, chuyện này như thế nào nhiều như vậy? Chu trưởng quý khí đến không được. Này nếu không phải xem ở tuần bộ phòng người ở, hắn đã sớm một cái tắt hai triệu lên rồi. Nguyễn hội chân liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là không tìm sự, ta cũng không nhiều chuyện như vậy nhi. ngươi dám không dám gọi người. Vẫn là nói ngươi trọc dạ, cho nên không dám làm người biết. Có cái gì không dám, hử, lao tử hôm nay khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Chu trưởng quý hử hử nói. Nói xong vung tay lên, tiếp đón cửa hàng tiểu nhị. Đi, kia vài lần chiêng trống đi phủ cận đi một vòng, đem người cấp tiếp đón lại đây, ta khánh long tiểu lầu hôm nay liền thỉnh đoàn người xem vừa ra cho hay. Chờ bọn tiểu nhị đi ra ngoài, Nguyễn hội chân cùng Lâm Huệ ngồi ở cái bàn bên cạnh thủ bình giấm chua. Trừ bỏ Lâm Huệ có chút lo lắng ở ngoài, Nguyễn hội chân nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Huệ nhỏ giọng nói, hội chân, đợi lát nữa làm ta uống đi, ta khi còn nhỏ cũng uống quá không ít, không sợ kia mùi vị. Vạn nhất có độc, cũng không thể độc hội chân. Không có việc gì, ta là chủ nhân, ta uống mới là nhất hữu lực chứng minh. Lâm Huệ còn muốn nói nữa, Nguyễn Hội chân đối với nàng lắp đầu. toàn bộ phòng người chờ có chút không kiên nhẫn. Trong đó một cái hắc gầy tuần bộ nói, đầu nhi, làm các nàng tiếp tục nháo đi xuống. Kêu đầu nhi điểm một cây yên, hàm ở trong miệng, dùng que riêng bậc lửa yên, hút một ngụm. Khiếp mắt nhìn Nguyễn Hội chân trong chốc lát, không có việc gì, chờ một chút. Nga! Tiểu tuần bộ cảm thấy không kính nhi cũng cảm thấy đầu nhi hôm nay thật đúng là không thích hợp. Ngày thường ghét nhất người khác ma kỷ, như thế nào hôm nay như vậy có kiên nhẫn. Lúc này giải trí còn rất thiếu, vừa nghe có trò hay xem, phù cận nhàn rối không có việc gì bảy đại cô tám gì cả, tam thúc tứ bá đều chạy tới. Thức mau Khánh Long tiểu lầu cửa bên ngoài liền vây quanh một đám người. Nguyễn Hội Trân làm người đem bình dấm chua ôm ra tới, làm cho đoàn người mặt, từ cái bình bên trong đổ một chén dấm ra tới, đem dấm bưng lên tới. Nàng đối với vây xem quần chúng lớn tiếng nói, các vị, ta là cắt Tường giấm phường chủ nhân. Hôm nay này Khánh Long tiểu lầu có người ăn cơm, chúng độc. Nghe được lời này, chú trưởng quý thiếu chút nữa đảo chịu một búng máu. Phía dưới người nghị luận sôi nổi lên, bắt đầu đối này tiểu lầu chỉ chỉ trò trò. Nguyễn Hội chân cười nói, này chú trưởng quầy nói là chúng ta giấm phường giấm có vấn đề, đem việc này đẩy chúng ta cắt Tường giấm phường. Ta người này từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nếu thật là nhà của chúng ta sự tình. Ta tuyệt đối không hàm hồ. Nhưng ta cũng tuyệt đối không tin nhà của chúng ta dấm có vấn đề, vì chứng minh nhà của chúng ta dấm phường trong sạch. Hôm nay làm trò đại gia mặt, ta liền đem chu trưởng quậy nói này có độc giấm uống bữa uống, đoàn người nhìn xem ta có thể hay không trúng độc. Nói xong liền bưng lên chén, làm cho đoàn người mặt, liền cầm chén dấm uống sạch sẽ. Hào toan, chịu đựng một cổ giày đặc ghen thông, cầm chén khẩu đối với đoàn người nhìn nhìn. Tỏ vẻ chính mình đã uống lên dấm. Trưởng quý thấy thế Trên mặt lộ ra cười lạnh. Đợi lát nữa người này tiểu nương môn liền cười không nổi. Lâm Huệ lo lắng nhìn Nguyễn Hội Trần Ở đây những người khác cũng đều khẩn trương nhìn Nguyễn Hội Trân phản ứng, liền chờ nàng trúng độc ngã xuống. Ngay cả tuần bộ phòng người, cũng có vài phần khẩn trương. Nhưng mà, 10 phút đi qua, gì sự cũng không có. chương 19 chương 19 Nói tốt có độc đâu. Sào rau có thể phóng nhiều ít giấm, khách nhân có thể ăn nhiều ít ra, như thế nào liền trúng độc. Này dấm phường chủ nhân uống lên một chén dấm A, cũng chưa thấy được sự tình gì A. toàn bộ phòng người đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Chu Trường Quý. Chu Trường Quý vẻ mặt giật mình, hiển nhiên cũng là bị kết quả này làm cho sợ ngây người. Hắn há to miệng, mập mạp mặt tế làm một đoàn. Không, không có khả năng A. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là có độc A. Nguyễn Hội chân bung chén, cười nói, Chu Trường Quý như thế nào liền như vậy xác định nhà của chúng ta dấm có độc. Ta đều uống lên, ngươi còn như vậy tin tưởng, xem ngươi như vậy. Ta đều phải hoài nghi, có phải hay không Chu trưởng quậy chính mình phóng độc đâu? Đừng nói hiếu nói vượng, ta sao có thể làm chuyện như vậy? Chu trưởng quay mở to hai mắt nhìn, tức muốn hộp máu nói. Nguyễn hội chân nói, ta đương nhiên không biết Chu trưởng quậy như thế nào sẽ làm việc này. Bất quá hiện tại ta đã chứng minh rồi, nha của chúng ta giẫm không thành vấn đề. Hơn nữa không ngừng không thành vấn đề, ăn lúc sau còn có thể khai vị kiện tỳ, hiện tại thời tiết lập tức muốn nhiệt đi lên, thích hợp ăn chút rẫm, đối thân thể cũng sẽ có chỗ lợi. Nhà của chúng ta cắt tường dấm phường giấm là chính là truyền lưu trăm năm tay nghề, hương vị càng là phong cách riêng. Nếu là có yêu cầu, hoan nên đại gia đi chúng ta dấm phường mua dấm. Nguyễn Hội chân mặt không đỏ tâm không nhảy liền bắt đầu vì nhà mình dấm phường đánh lên quảng cáo. Nhìn Chu Trường Quý vẻ mặt xanh trắng đan sen bộ dáng, nàng trong lòng càng là thoải mái nhiều. May mắn nàng có không gian thủy, vừa mới cố ý bắt tay phóng tới cái bình mặt trên thời điểm xái thủy đi vào. Bằng không thật đúng là muốn nói, thừa dịp đám người còn không có tan đi, Nàng nhìn tuần bộ phòng người, ngài xem, chúng ta giấm phưởng giấm là không thành vấn đề. Như vậy hiện tại người khác chúng độc, cũng chỉ có thể là Khánh Long Tiểu Lầu chính mình đồ ăn có vấn đề. Đương nhiên, chuyện này làm sao bây giờ, ta cũng quản không được. Tuần bộ phòng người vừa nghe, tức khác nhịn không được đối nữ nhân này dơ ngón tay cái lên. Nữ nhân này cũng quá độc ác, sự tình sau khi xong còn muốn đem Khánh Long Tiểu Lầu cấp kéo lên, này về sau ai còn dám tới Khánh Long Tiểu Lầu ăn cơm A. Xem ra này tân khai Tiểu Lầu. Nhật tử là không dài. Những cái đó vây xem quần chúng nhóm quả nhiên đối với này tiểu lầu chỉ chỉ trò trò. Vốn dĩ này tiểu lầu xảy ra chuyện, cũng không vài người biết. Bất quá trải qua như vậy một chuyến, đoàn người nhưng đều đã biết. Dù sao tỉnh thành nhất không thiếu chính là tiểu lầu, loại này xảy ra chuyện tiểu lầu. Ai còn dám tới A hơn nữa này đó tiểu lầu xảy ra chuyện lúc sau không chính mình tìm vấn đề, còn đem sự tình đẩy đến giấm phương thượng, thật là quá không phụ trách. Chỉ sợ muốn thật là ăn ra vấn đề tới. Còn phải bị trả đua nói là chính mình có bệnh đâu Còn chúng ta đi Lâm Huệ cũng chuẩn bị lôi kéo Nguyễn Hội chân chạy nhanh rời đi Cái này thị phi nơi Nguyễn Hội chân lại không thể như vậy đi rồi Nàng hướng tuần bộ phòng bên kia đi đến Đối với cái kia đầu nhi cười nói Vị này trưởng quan Cũng không biết như thế nào xưng hông ải Hôm nay việc này thật đúng là phiền thoái ngải Lần sau có cơ hội Nhất định bãi rượu chiêu đái các vị trưởng quan Hôm nay nàng có thể không cho Chu Trường quý mặt mũi Nhưng là cũng không thể đắc tội này đó tuần bộ phòng. Rốt cuộc quan tự hai cái khẩu đâu, này đó ác quan chính là các nàng này đó dân chúng khắc tinh. Này biến sắc mặt tốc độ. Này đó tuần bộ đều tỏ vẻ phục nay thật đúng là lần đầu tiên gặp được như vậy nữ nhân A bề ngoài nhu nhược, làm việc khí phách, lá gan đủ lại Hiện tại còn tới không có việc gì giống nhau lại đây cùng bọn họ lôi kéo làm quen. Thật không giống nữ nhân A. Tà kêu hoác thành. Này đầu nhi đột nhiên nói. Nguyễn hội chân ngẩn ra một chút. Lập tức đầy mặt ý cười, Nguyên Lai like là hoác trưởng quan A, tới tỉnh thành lúc sau, ta liền nghe qua hoác trưởng quan đại danh, ngài chính là cái hảo cảnh sát. Hoác Thành nghe vậy, khỏe miệng rơ rơ lên. Sau đó không chút khách khí tiếp nhận rồi Nguyễn Hội chân lính hót, cảm ơn. Nguyễn Hội Trân ám đạo người này quả thực không khách khí, trên mặt lại cười lịnh nọt. Hoác Thành nhấp môi nhướng mày cười cười, sau đó vô vô trên người cảnh phục, xoay người đối với tuần bộ phòng nhân đạo, đi rồi, trở về. Mới đi rồi hai bước. Đột nhiên xoay người nhìn vẻ mặt xanh mét chu trưởng quý, đi thôi, chu trường quài. Hoác trường quan, chuyện này thật là cùng chúng ta tiểu lầu không quan hệ. Chu trưởng quý mặt đều cấp trắng. Hắn hiện tại cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, kêu cái bình giống như thế nào liền không ra vấn đề. Hồi tuần bộ phòng đi nói đi. Hoác thành phất phất tay, hai cái tuần bộ phòng đám người liền đi lên đem người mang đi. Hôm nay chuyện này cũng xác thật là này chu trưởng quý không thành thật. Làm cho bọn họ tuần bộ phòng chảo sai người không nói, còn bị người chê cười. Việc này cũng không thể như vậy giải quyết. toàn bộ phòng người nghiến răng nghiến lợi đi lên bắt người. Hắc gầy cái kia tuần bộ chạy nhanh nói, đầu nhi, này nhưng không hảo đi, tam gia chính là chào hỏi. Hoác thành cười lạnh tiểu hắc, ta tuần bộ phòng nhưng không nhận cái gì chào hỏi, hoặc là quan, hoặc là lấy tiền chuộc người. Yên tâm đi, việc này ta sẽ đi cùng mặt trên nói. Trần tiểu hắc ngay vậy, ánh mắt sáng lên, tự nhiên không hề nhiều lời. Rốt cuộc đầu nhi nếu là thật sự có thể bắt được tiền chuộc các huynh đệ nhưng lại có thể phân đến một bút. Bọn người đi rồi, Lâm Huệ lại đây lôi kéo Nguyễn Hội Trần Hội Trân, ngươi thật sự không có việc gì đi, có hay không không thoải mái. Thoải mái, ta thoải mái thực đâu. Yên tâm đi, dấm bốn dĩ liền có tiêu độc công hiệu, không có việc gì. Nàng nắm lên bên cạnh bình dấm chua, cũng đừng lãng phí, về nhà chúng ta chính mình còn có thể ăn đâu. Lâm Huệ bất đắc dĩ đem bình dấm chua ôm vào trong ngực Về đến nhà sau, Lâm Huệ vẫn luôn có chút lo lắng, lại thực tự trách. Lần này phiền toái cũng là nàng dứt lấy, bằng không khánh long tiểu lầu bên kia cũng sẽ không theo dõi các nàng. Trải qua lần này lúc sau, cũng không biết dấm phường sinh ý sẽ đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nguyễn hội chân lại căn bản không để ý này đó. Sau khi trở về, liền trốn vào trong không gian mặt uống lên hảo chút không gian thủy. Uống lên lúc sau, phía trước uống dấm kia điểm không thoải mái cảm giác rốt cuộc biến mất. Từ không gian ra tới lúc sau, nàng khiến cho Lâm Huệ tính tính toán này trận lợi nhuận. Lâm Huệ chạy nhanh đem này 2 tháng sổ sách cấp Nguyễn Hội Trân xem. Một tháng mới vào 5 khối đại dương không đến, này sinh ý cũng đặc kém. Nguyễn Hội Trân lấp đầu, đối cái này số liệu thật là xem bất quá đi. Lâm Huệ giật mình nói, này đã khá tốt, trước kia ta kinh doanh nơi này đến lúc đó, 1 tháng 2-3 khối đại dương đều khó có. Chúng ta quăng tiền thuê nhà đều phải mấy khối đại dương đâu, hơn nữa chúng ta nhân công đâu, còn có mặt khác phí tuần đâu, như vậy tính toán, không chuẩn còn mệnh đâu. Nguyễn Hội càng cảm thấy như vậy đi xuống không được. Nàng đem sổ sách phóng tới trên bàn, lần này tuy rằng náo sự, bất quá cũng coi như là giúp đỡ chúng ta giẫm phường khai hỏa tên tuổi. Thừa dịp lần này cơ hội, chúng ta đến lại tìm một ít cố định khách hàng mới được. Ý của ngươi là? Lâm Huệ khó hiểu. Nguyễn Hội chân ngón tay đánh mặt bàn, âm thầm tính toán chính mình còn có bao nhiêu tiền vốn. Phía trước bán nhân sâm, dư lại 1000 đại dương, trừ bỏ khai cửa hàng ở ngoài, tại Thượng Hải cũng vô dụng nhiều ít. Trước mắt còn dư lại 900 bao lớn dương đâu. Tiền vốn hẳn là đủ rồi. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút cái bàn. Lâm Huệ, này trận ngươi chỉ lo đem cửa hàng dấm lưỡng hảo. Chuyện khác ta tới xử lý là được. Lại thấy Tiểu Huy ở bên cạnh giày. Nhắc nhở nói, Tiểu Huy nhập học sự tình cũng muốn mau chóng ăn bài. Bởi vì mặt sau chúng ta sẽ rất bận. Lâm Huệ cho rằng Nguyễn Hội chân chỉ là nói nói mà thôi. Bất quá không nghĩ tới thật đúng là bị nói trúng. Ngày hôm sau bắt đầu, các nàng liền vội đi lên. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ngày hôm qua Nguyễn Hội Trần một fan tuyên truyền nổi lên hiệu quả, mỗi ngày sinh ý so trước kia hảo rất nhiều. Lâm Huệ không ngừng muốn vội vàng nhượng giấm, còn phải chiếu cô sinh ý, sắc thật so với phía trước vội nhiều. Mà Nguyễn Hội Trân cũng cả ngày không ở cửa hàng, hướng đông liền hướng bên ngoài chạy. Bởi vì phía trước đã nói tốt, Lâm Huệ tự nhiên sẽ không lại hỏi đến Nguyễn Hội Trân hành tung. Chỉ là thừa dịp vội sau khi xong, liền mang theo Tiểu Huy đi trường học. Tiểu Huy đã biết chữ, cho nên nhập học thực phương tiện Tiểu Huy tuổi cũng vừa mới vừa đủ nhập học tiêu chuẩn, thực mau liền có công tiểu cặp sách nhập học. Lâm Huệ phát hiện Tiểu Huy nhập học lúc sau, Nguyễn Hội Trân càng bận rộn. Mỗi ngày ra cửa sớm hơn, trở về càng chậm. Thẳng đến nửa tháng lúc sau, Nguyễn Hội Chân kéo trở về một đám bình rượu tử bộ dáng bình xứ cùng bình thủy tinh, nàng mới biết được nguyên lai like này trận Nguyễn Hội Chân đều là đi đặt làm mấy thứ này. Này đó đều là dùng làm gì a? Lâm Huệ tò mò cầm này đó cái chai. Nguyễn Hội Trân cầm lấy đó cái chai nhìn tới nhìn lui. Cười nói, đương nhiên là dùng để trang dấm A. Trang dấm Đúng vậy, người ngâm lại, chúng ta này giấm phường ở cái này vị trí, ngày thường đều là ai tới mua giấm A. Cũng chỉ có này phụ cận hàng số người. Điểm này người có thể tiêu hao nhiều ít dấm Liên tính chúng ta lại như thế nào tuyên truyền, cũng vô dụng, cho nên A, nếu muốn đem giấm bán nhiều, phải đem dấm bán được xa hơn địa phương đi. Thì như nói tỉnh thành mặt khác khu vực, hoặc là ra tỉnh thành đâu. Tại Thượng Hải thời điểm. Nguyễn Hội chân liền phát hiện vấn đề này. Thời đại này, trừ bỏ dương hoa ở ngoài, quốc nội rất nhiều sản phẩm đều là chỉ ở nào đó khu vực thực nổi danh, nhưng là ra cái này khu vực lúc sau, liền lại là một cái khác nhãn hiệu xưng bá địa phương. Mà giống như vậy ra vị phẩm, hiện tại còn ở vào cầm nhà mình cái chai đi giấm phường đánh giấm hình thức. Này đến hoa nhiều ít phí tổn A. Lâm Huệ lo lắng nói. Nguyễn Hội Trân cười nói, xác thật phí tổn tăng trưởng. Chính là chúng ta giá cả còn có thể tiếp tục đề cao A hơn nữa cũng không thể toàn bộ đều dùng loại này xinh đẹp cái chai. Mặt khác ta còn có thể dùng ống trúc trang, hoặc là hồ lô trang, còn có một ít có thể dùng tiểu cái bình trang. Đương nhiên, bất đồng đóng gói, chúng ta giá cũng là không giống nhau. Mỗi một cấp bậc khách hàng, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Lâm Huệ gật gật đầu, lại nói, chúng ta đây như thế nào đem dầm bán đi. Có thể trước phóng tới người khác trong tiệm bán. Cái này ta đã co tính toán. Hôm nay chúng ta trước đem này đó dấm cấp phong trang hảo. Hai người động tác thực mau đem dấm đều phong trang tới rồi cái chai, tổng cộng 80 bình dấm. Ngày xưa một lọ dấm phân lượng cũng liền bán cái 7-8 văn tiền tả hữu Hiện giờ Nguyễn Hội chân định chính là 2 tiền đồng. Mặc dù đem cái chai phí tổn tính thượng, một lọ dấm cũng có thể kiếm một tiền đồng. Lâm Huệ kích động đôi mắt đều mở to, sẽ có người mua như vậy quý dấm sao? Sẽ có. Nguyễn Hội chân nô định cười cười. Bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu gái mua quý đồ vật khách hàng. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội Trần liền đem bình trang giấm còn có ống trúc, cùng với hồ lô trạng giấm bình giấm ra cửa. Mấy ngày nay Nguyễn Hội Trần đã đem tỉnh thành đều trốn thoát biến, không ngừng vì làm này đó cái trai, đồng thời cũng đối thị trường này tiến hành rồi tiến thêm một bước hiểu biết, bao gồm tỉnh thành hiện giờ lại này đó sản nghiệp, có này đó dấm phường, có bao nhiêu dương hành. Đối với tỉnh thành đã muôn thanh, Nguyễn Hội Trần cũng đã sớm kế hoạch hảo đem giấm phóng tới này đó cửa hàng đi bán. Lúc này trừ bỏ bán giấm châu ngồi ở ngoài, còn có một ít nhượng nước tương xưởng, bán du cửa hàng, còn có một ít bán lương thực châu ngồi. Nguyễn Hội Trân đem tỉnh thành khu vực tiến hành phân chia lúc sau, ở mỗi cái khu vực chúng tuyển chọn trong đó một nhà mặt tiền cửa hàng trọng đại, sinh y giao tốt cửa hàng nhất nhất tới cửa. Đặt ở chúng ta nơi này bán, bán du cửa hàng lão bản lương có chút không vui. Nguyễn Hội Trân cười nói, ta cũng không bạch phóng, ngày thường một tháng tiền thuê ta cho người năm mau tiền, đây là bạch cấp. Ta mỗi bình dấm cho ngươi lấy giá cả một thành cho ngươi. Nếu là bán nhiều, ta liền cấp nhiều. Đây cũng là mặt khác một bút thu vào. Lão bản nương vừa nghe trong lòng cũng tâm động. Đồng hành là hoan gia, bất quá dấm cùng du hoàn toàn không xung đột. Dù sao nhân ra tới mua du thời điểm, chính mình thuận đường nhắc lại nhắc tới dấm, bán đi chính mình kiếm lời, bán không ra đi chính mình còn có thể lấy không tiền thuê, chính mình hoàn toàn sẽ không lô vốn. Như vậy tưởng tượng, hoàn toàn là trăm lợi vô hại hảo sinh ý. Lão Bản Nương lập tức cười khai, hành, chúng ta làm buôn bán liền chú ý kết cái thịa duyên, liền ấn ngươi nói đến đây đi. Đương nhiên này đó dấm cũng không phải liền trực tiếp đặt ở nơi này, còn phải thêm cái hợp đồng, chứng minh mỗi tháng cầm nhiều ít dấm lại đây, cụ thể giá cả nhiều ít. Về sau liền ấn như vậy biện pháp tới đối chướng. Dùng loại này biện pháp, Nguyễn Hội Trân liên tục chạy mấy ngày, rốt cuộc đem toàn bộ tỉnh thành đều chạy biến. Sạc phô khai lúc sau, Nguyễn Hội chân liền phát hiện dấm phường quá nhỏ, nhân thủ không đủ Chỉ là giai đoạn trước nhóm đầu tiên hóa thượng hóa đều thành vấn đề Vẫn là đến thỉnh người Nguyễn Hội Trân nói Lâm Huệ trong lòng nguyên nhân chính là hiện giờ cục diện cao hứng Nghe được Nguyễn Hội Trân nói muốn thỉnh người Do dự nói Ta vội một chút nhưng thật ra không sao cả Cũng không biết này nhóm đầu tiên hóa bán thế nào Rốt cuộc trước kia sinh ý xác thật không như thế nào Vạn nhất đem người thỉnh Kết quả hóa bán không ra đi Nhưng làm sao bây giờ Nguyễn Hội Trân nói Hiện tại tỉnh thành tới làm việc người không ít Thỉnh vài người nhưng thật ra không sao cả, chủ yếu là ngươi cửa này tài nghệ như thế nào bảo mật, có thể làm được hay không. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ tài nghệ bị người chống đi. Khác không nói, Lâm Huệ này nhượng dâm tay nghề thật là hảo, so nàng trước kia ăn qua dâm chính tông nhiều, chân chính trăm năm lào dấm. Lâm Huệ nói, cái này không có việc gì, nhà của chúng ta trăm năm sau tay nghề có thể bảo đảm tài nghệ không truyền ra ngoài. Nếu là thật sự thì người, khiến cho bọn họ làm một ít việc nặng, mặt khác muốn bảo mật việc. Ta chính mình một người làm là được. Nguyễn Hội chân đối loại chuyện này cũng không phải thực hiểu biết, tự nhiên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao kỹ thuật phương diện sự tình đều là giao cho Lâm Huệ, chính mình chỉ lo tiêu thụ, hai người phân công hợp tác. Kiếm hảo, ta liền trước hết mời mấy cái thành thật công nhân trở về. Nay cửa hàng phòng trừng cũng không đủ, đem mặt sau phòng trống cũng rửa sạch ra tới. Hai người động tác nhanh nghẹn, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem phòng trống cấp làm ra tới, lại ở bên ngoài dán một trường chiêu công thông báo. Một lần chiêu hai người. Lúc này công tắc nhưng không hảo tìm, cho nên chiêu công thông báo dán ra tới lúc sau, thực mau liền có người tới nhận lời mời. Nguyễn Hội Chân cùng Lâm Huệ cùng nhau đem người cấp sàng chọn một lần, cuối cùng tìm một cái thành thành thật thật lao nhân, còn có một cái dáng người cường tráng phụ nữ. Có công nhân, Lâm Huệ liền chạy nhanh mang theo bọn họ cùng nhau nhưu dấm. Nhóm đầu tiên dấm gây thành công lúc sau, Nguyễn Hội Chân liền tìm một chiếc xe ngựa, nơi nơi đi đưa hóa. Đầu nhi, kia nữ nhân cả ngày làm gì a? Nhìn liền không ngừng nghỉ quá. Trần Tiểu Hắc trong miệng ngậm một cây tâm sủi răng, dựa vào góc tường, nhìn ngồi ở trên xe ngựa Nguyễn Hội Trân. Hắn bên cạnh đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, lúc này trong miệng chính hàm chứa một cây liên. Đúng là mấy ngày hôm trước cùng Nguyễn Hội Trần đã gặp mặt Hoắc Thành. Hoắc Thành lúc này ăn mặc tuần bộ phòng chế phục, mũ lại nghiêng nghiêng mang, chế phục đệ nhất viên nút thắt cũng giải khai, có vẻ có vài phần tàn mạn. Hắn thổi ra một ngụm yên, nói, điều tra rõ không có Trân Tiểu h chính nhìn chầm chầm đi xa Nguyễn Hội Trần nghe được lời này, chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, đã điều tra xong, nữ nhân này không có tới tỉnh thành bao lâu, nghe cái kia họ chú nữ nhân nói, mấy tháng trước mới thuê cái này cửa hàng. Phía trước cái này cửa hàng là cái kia họ lầm nữ nhân ở khai, sau lại khai không nổi nữa. Cũng không biết nữ nhân này như thế nào làm được, nay trận sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Hoác thành nghe có chút không kiên nhẫn, ruôi tay liền ở hắn trên đầu trụ một chút, nói trọng điểm. Ai quản nàng làm cái gì sinh ý à? Trần Tiểu Hắc gắn đau sờ sờ đầu. Hắc hắc, nữ nhân này là từ đâu tới thật đúng là không biết. Bất quá nghe nói nàng lần đầu tiên tới này cửa hàng thời điểm. Là mang theo một cái lão phụ nhân. Hơn nữa kêu cái kêu lão phụ nhân tiêu nương. Sau lại hai người rời đi một thời gian. Chu trưởng quý nháo sự ngày đó mới trở về. tiêu nương. Hẳn là thân mụ đi. Hoác thành hiếp mắt sờ sờ cảm. Này rốt cuộc là thành thân đâu. Vẫn là không thành thân đâu. Nhìn nha đầu tuổi không lớn hẳn là không thành thân. Đầu nhi, không quan tâm là mẹ ruột vẫn là dưỡng nương, dù sao ta cảm thấy nữ nhân này rất lợi hại. Liên chu trưởng quý ở nàng trong tay cũng chưa thảo chỗ tốt. Người xem kia Khánh Long tiểu lầu đều phải đóng cửa. Hoác thành đem yến bốc tắt, ném xuống đất, phụ chính ngũ nói lên chu trưởng quý, không phải nói hắn rời đi tuần bộ phòng lúc sau đã không thấy tâm hơi sao, tìm được người không? Không, liên tiểu lầu cũng chưa hồi, người đã không thấy tâm hơi. Việc này ta đang buồn bực đầu. Hoàng Tam gia bên kia cùng cục trưởng nói: "Đến đêm hắn này cậu em vợ cấp tìm được. Mấy ngày nay chúng ta huynh đệ mấy cái thật đúng là phí không ít lực, chính là không tìm được người. Ta xem tám phần là không diễn. Nay Chu trường quý trước kia không thiếu đắc tội với người, ta xem phòng trưởng là rớt. Tìm không thấy liền tính. Bất quá chính là cái gì thái thái huynh đệ, quá trận Hoàng Tam liền sẽ không nhớ thương việc này." Hoắc Thành đem cổ áo khấu hảo, cả người lại khôi phục đến nghiêm cẩn nghiêm túc bộ dáng. Trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần thuần lương hương vị. Ngươi đi về trước đi. Chân tiểu hát sừng sốt, đầu nhi, ngươi một người đi chỗ nào. Hoác thành bắn một chút vành nón, nhẹ nhàng cười, đi làm chuyện tốt. Nguyễn Hội chân bận việc mau một ngày sau, còn không có đem hóa đưa tể. Đây là nhóm đầu tiên hóa, cho nên Nguyễn Hội chân rất là nghiêm túc, kiểm kê thực cẩn thận. Đó là ngồi xe ngựa, cũng chậm chế không ít thời gian. Hơn nữa làm nàng buồn bực chính là, ở nửa đường thượng đưa hóa thời điểm. Xe ngửa bánh xe thế nhưng tạm không thể động. Sa Phu là cái nhỏ gầy lão nhân, không thể hoàn thành loại chuyện này. Thật là xin lỗi ai chủ nhân, nếu không ngài ở chỗ này từ từ, ta đi tìm người phụ một chút. Mời đến Sa Phu đầy mặt khẩn trương. Nguyễn Hội chân nhìn mắt đường cái, người đến người đi, quay lại vội vàng, nhưng không hảo tìm giúp đỡ. Nàng nói, tìm người nhanh lên, ta có thể cấp sửa xe tiền. Sa Phu vừa nghe còn cấp sửa xe tiền, tức khắc cười khai. Mắt thấy Sa Phu đi rồi. Nguyễn Hội Trân cũng nhảm chán ngồi ở trên xe ngựa, chính đánh giá trên đường người bán rong nhóm, khỏe mắt đột nhiên quét đến một cái ăn mặc chế phục người đi tới. Dọc theo đường đi đoàn người thấy người nọ, còn vây tay chào hỏi. Hoác đội trưởng ngài tới rồi. Hoác đội trưởng, đến nhà chúng ta tới ngồi ngồi đi. Bên cạnh người bán rong nhóm sôi nổi chào hỏi, là Nguyễn Hội Trân thập phần kinh ngạc. Xem những người đó bộ dáng, cũng không rong trắng à, không phải nói lúc này tuần bộ phòng đều thực hắc sao, thấy đều hận không thể trốn đi mới đúng. Này Hoắc đội trưởng thế, nhưng còn rất được hoan nghênh. Chỉ thấy Hoắc Thành rất là hữu hảo đáp lại đại gia, lại còn có ở rỗi tay giúp đỡ đoàn người dọn đồ vật. Nguyễn Hội Chân ám đạo không nghĩ tới này Hoắc đội trưởng trong lén lút còn rất nhiệt tâm. Nguyễn Hội Chân cũng không tưởng cùng này Hoắc đội trưởng đánh đối mặt, cho nên dứt khoát chuyển cái thân, làm bộ không thấy được. Cố tình vị này Hoắc đội trưởng lại hướng bên này đi tới. Ai, này không phải Nguyễn trưởng quay sao? Hoắc Thành hơi hơi kinh ngạc nói. Nguyễn Hội Chân mắt thấy không địa phương trốn rồi. Chỉ có thể cười ha hạ ngầm đầu, là hoác trưởng quan A, hảo xảo A ngày tới này châu ngồi làm công. Hoác thành nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc, nơi này là phố xá sâm ướt, người nhiều dễ dàng sinh sự, chúng ta đương nhiên muốn tốn nhiều điểm lực. Hoác trưởng quan thật là tận chức tận trách A, chúng ta này đó dân chúng nhìn đều cảm thấy có cảm giác an toàn. Nguyễn hội chân đầy mặt tươi cười, trong miệng dùng sức nói dê nghe lời nói. Nguyễn trưởng quay qua khen, này vốn dĩ chính là chúng ta chức trách trong vòng sự tình. Hắn nhìn Nguyễn Hội Chân xe, nhưng thật ra Nguyễn Trường Quẩy, như thế nào đem xe ngựa đỉnh đến lộ trung gian? Nguyễn Hội Chân nói, "Này xe hỏng rồi, xa phu đi tìm người tới tu." Hoắc thành cười, "Chúng ta tuần bộ phòng người ở chỗ này, còn tìm người khác làm cái gì?" Hắn công hạ thân tử kiểm tra xe ngựa, nơi nào ra vấn đề. Nguyễn Hội Chân hiển nhiên một lát không nghĩ tới này tuần bộ phòng người sẽ như vậy thích giúp đỡ mọi người, lập tức có chút ngoài ý muốn, ngạch, chính là bánh xe tử không biết như thế nào tập trụ. Hoác thành không lưng kiểm tra giả bánh xe, nhìn một phen, sau đó mân mê một thời gian, Nguyễn Hội Trân còn không có thấy hắn như thế nào làm cho, liền thấy hắn đứng lên, đem ngựa lôi kéo, hảo. Này liên hảo, Nguyễn Hội chân nhìn đã có thể hành động xe ngựa, đầy mặt kinh ngạc. Vừa mới cái kêu mã phu rõ ràng vẫn là thực khó xử bộ dáng. Bất quá không quan tâm thế nào, đều là người ta hỗ trợ chuẩn bị cho tốt, Nguyễn Hội chân đầy mặt cảm kích cười nói, thật là ít nhiều hoác trưởng quan. Bằng không còn không biết muốn chậm chế nói khi nào, hôm nay thật sự không tiện, chờ ngày khắc thỉnh hoác trưởng quan đang cơm. Hoác Thành gật đầu, ôn hòa cười nói, Nguyễn trưởng phải khách khí như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Thật là người tốt ta. Nguyễn hội chân có chút vì chính mình phía trước thành kiến cảm thấy hổ thẹn. toàn bộ phòng kỳ thật vẫn là có người tốt. Hoác Thành nhìn nhìn trong lòng ngực đồng hồ quả quýt ta còn muốn đi tuần trà, liền đi trước. Nguyễn hội chân vội và ngật đầu, nhìn theo hoác trưởng quan cao lớn bóng dáng rời đi Sa Phu một hồi lâu mới lại đây, bên người còn đi theo một cái giúp đỡ. Thấy xe ngựa đã hảo, trên mặt có chút kinh ngạc. Nghe được là tuần bộ phòng người cấp tu hảo, trên mặt càng kinh ngạc. Nguyễn Hội Chân cũng không làm người một chuyến tay không, cho mấy văn tiền, cũng coi như là cái nước trả tiền. Nhìn thời gian không còn sớm, Nguyễn Hội Chân cũng không trí hoãn, chạy nhanh làm Sa Phu tiếp tục đi đưa hóa đi. Hôm nay nhưng nhất định phải đem hàng hóa đều đưa đến cửa hàng đi, mới có thể nhanh chóng bắt đầu lợi nhuận. vài ngày sau Tỉnh thành rất nhiều cư dân ở các loại cửa hàng đều phát hiện các tường bài giấm chua. Hơn nữa này đó dấm còn không phải hàng rời, mà là dùng các loại vật chứa trang hảo, có tinh xảo bình xứ, có khác hoa hồ lô bình, còn có khắc tự ống trúc. Như vậy dùng vật chứa đóng gói tốt dấm, mọi người đều cảm thấy thập phần mới mẻ. Đặc biệt là mua mễ thời điểm, thuận tiện mang một lọ dấm trở về, cũng không cần mặt khác lại mua, rất là phương tiện. Này đó dấm có thể so những cái đó hàng rời hảo, sạch sẽ, mua trở về cũng phương tiện chính yếu là nhìn cũng xa hoa. Nay vẫn là tân ra tới đổ vật đâu, là mới mẻ ngọn ý, người bình thường mua không. Bán mế tiểu nhị dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ. Lão bản nói, chỉ cần có thể bán ra một lọ, hắn cũng có thể đến một văn tiền chỗ tốt. Tiền tuy rằng thiếu, nhưng đây cũng là mặt khác thu vào. Hơn nữa nếu là bán nhiều, nói không chừng một tháng có thể nhiều kiếm mấy cái tiền đồng đâu. Đối với này đó vô buồn sinh ý, rất nhiều cửa hàng lão bản đều coi như bạch nhặt giống nhau, dù sao nhân tiện bán. Có tiểu nhị khiến cho tiểu nhị đi bán, không tiểu nhị, chính mình bán đồ vật thời điểm cũng thuận đường nhắc lên. Bán nhiều, cũng có thể nhiều lấy tiền. Môi lại tiểu cũng là thì ta. Nguyễn Hội Trân đem toàn bộ tỉnh thành các khu vực cửa hàng đều đã bao trùm tới rồi. Như vậy tính toán xuống dưới, bình quân mỗi ngày đều có thể đủ bán thượng trăm bình giấm. Cho nên chờ một tuần sau, Nguyễn Hội chân lại đây xem xét tình huống thời điểm, đều bị cái này số liệu cấp kinh tới rồi. Mới ngắn ngủn một tuần, nàng giấm liền bán đi 1.000 ngàn tới b Trong đó chất lượng thường dấm bán tốt nhất. Tiếp theo là bình xứ cùng bình thủy tinh dấm. Nguyễn Hội Chân cũng không thèm để ý, lúc trước nàng ở tỉnh thành muốn làm, cũng chủ yếu là nhằm vào chất lượng thường dấm mục đích đi. Bắt được xác thực số liệu lúc sau, Nguyễn Hội Chân liền chạy nhanh trở về, làm Lâm Huệ lại tăng lớn sản lượng. Bán 1000 hơn bình. Lâm Huệ kinh ngạc không thôi, cũng không chấp nhận được nàng kinh ngạc, rốt cuộc trước kia đây đều là không dám tưởng sự tình a. Kìa cái trai một lọ bên trong liền nửa cân giấm. Lần này tử liền bán đi 500 nhiều cân, thật là giống nằm mơ giống nhau. Nàng cũng là biết chữ người, cho nên trong óc gầm thầm tính tính, một lọ giấm bình tĩnh có thể kiếm một cái tiền đồng. Nếu lại ấn như vậy bán đi xuống, một tháng không sai biệt lắm có thể kiếm 4.000 tiền đồng. Đổi thành đại dương, đó chính là 40 đại dương. 40 đại dương. Bọn họ cái này tiểu xưởng một tháng có thể kiếm 40 đại dương, này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Nhưng hiện tại thế nhưng rất có khả năng. Tuy là Lâm Huệ cũng không phải thập phần lòng tham người, giờ phút này cũng kích động mặt đều đỏ. Hội chân, chúng ta, chúng ta này sinh ý về sau còn có thể tốt như vậy sao? Đương nhiên có thể, hiện tại đại gia đối chúng ta sản phẩm còn không quen thuộc, cho nên mua người còn không tính nhiều. Về sau chúng ta cắt tưởng giấm thẻ bài đánh ra, càng nhiều người đều sẽ mua chúng ta giấm. Hơn nữa lập tức muốn tới mùa hè, đúng là chúng ta bán dấm hảo thời cơ đâu. Nghe được Nguyễn Hội chân phân tích, Lâm Huệ liên tục gật đầu. Ơ ơn ơn. Ta này trận nhất định hảo hảo nhượng dấm. Tranh thủ nhiều nhượng một ít tới. Nguyễn Hội Trân cười nói, cũng đừng nóng nội, hiện tại chúng ta chủ yếu vẫn là muốn nắm chắc chất lượng. Nhất định phải để cho người khác ăn chúng ta dấm lúc sau, thiệt tình cảm thấy chúng ta dấm hảo mới được. Lâm Huệ trịnh trọng gật đầu, ta sẽ hảo hảo nhìn. Công đạo xong rồi sự tình lúc sau, Nguyễn Hội chân liền về phòng nghỉ ngơi. Nay trận vì việc này, nàng nhưng thật sự quá mệt mỏi. Đi vào giấc ngủ phía trước, nàng lại ở trong không gian uống lên một ly không gian thủy Ra tới lúc sau, đối với gương chiếu chiếu, trên mặt làn da hiện giờ tình tế giống trứng gà giống nhau. Nguyễn Hội chân biết, này chẳng qua là biểu tượng hiệu quả mà tôi nội tại, thân thể của nàng là càng ngày càng cường tráng. Phía trước ở lục da trấn thời điểm, nàng còn động bất động choáng vắng đầu, hoặc là tiểu cảm bạo. Nhưng hiện tại này trận vội thành cái dạng này, nàng trừ bỏ có đôi khi có mỏi mệt cảm ở ngoài, thân thể thực mau là có thể khôi phục hảo. Hơn nữa lâu như vậy, nàng cũng chưa sinh bệnh quá. Lại có thể mỹ dung dưỡng nhan, lại có thể cường thân kiện thể, còn có thể thanh nhiệt giải độc, này thủy thật là thứ tốt. Xem ra về sau còn phải tỉ mỉ xử lý này không gian. Tranh thủ lại nhiều thu thập một ít chân quý chủng loại. Ngày hôm sau Nguyễn Hội Trân liền sớm đi ra cửa tìm kiếm tân tiềm tàng khách hàng. Lại lần nữa tân gia tăng rồi mấy nhà đại lý thương sau, Nguyễn Hội Trân đã bắt đầu cân nhắc cửa hàng tiếp tục nhận người sự tình. Bất quá nhớ tới mặt tiền cửa hàng tình huống, nàng cảm thấy cái này tiểu xưởng đã không đủ Đặc biệt là hậu kỳ nếu sinh ý tốt lời nói, cung hóa lượng khả năng không đủ. Dưới loại tình huống này, có phải hay không muốn bắt đầu quy hoạch kiến xưởng sự tình? Tuy rằng việc này còn sớm, bất quá kiến xưởng loại chuyện này cũng không phải một ngày chi công, cũng đến sớm tính toán lên mới được. Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại gặp được hoác trưởng quan. Lần này hoác trưởng quan đang ở truy đánh mấy tên con đồ. Nguyễn Hội Trân ngày thường luôn là hướng bên ngoài chạy, cũng gặp qua này đó chơi bởi lêu lỏng lưu manh. Hơn nữa những người này có đôi khi cũng sẽ đối nàng tiến hành nôn ngữ đùa giỡn. Vì không gây chuyện, nàng trước nay không cùng những người này xung đột quá. Hôm nay nhìn đến hoác trưởng quan mang theo người đem này đó tên côn đồ cấp chế phục, trong lòng còn có chút cao hứng. Xem vào lần trước hoác trưởng quan hữu hảo biểu hiện, Nguyễn Hội chân lần này cũng không cố ý trốn tránh. Chờ hoác trưởng quan vội sau khi xong, nàng cũng hiếu hảo cùng đối phương chào hỏi. Nguyễn Hội chân đối với nhân mạch thứ này cũng là thập phần coi trọng. Phía trước cảm thấy tuần bộ phòng thức Cho nên nàng cũng không dám trêu chọc đối phương. Hiện tại cảm thấy hoác trưởng quan tựa hồ là người tốt, liền cũng có tâm kết giao, cũng coi như là chính mình ở tỉnh thành nhân mạch. Hoác thành đem người giao cho mặt khác tuần bộ mang đi lúc sau, liền phụ chính mũ đã đi tới. Nguyên bản lạnh lùng trên mặt giờ phút này mang theo ôn hòa ý cười, Nguyên trưởng quài, lại gặp mặt. Nguyễn hội chân cười nói, ta tới xem xét cửa hàng tình huống. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hoác trưởng quan. Hoác thành cười nói, ta cả ngày ở trên phố tuần tra về sau khẳng định sẽ thường xuyên gặp được. Hắn lại thói quen nhìn nhìn thời gian, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta chuẩn bị đi ăn cơm, Nguyễn Trưởng quầy muốn hay không cùng nhau. Nghe được Hoác Thành nói lên ăn cơm sự tình, Nguyễn Hội chân nhớ tới lần trước nói muốn thỉnh người ăn cơm đâu. Hiện tại gặp, hơn nữa đối phương mời chính mình, nếu là chính mình nói không đi, có thể hay không làm đối phương cảm thấy chính mình lần trước là có lệ. Nàng chỉ do dự trong ngay mắt, liền gật đầu cười nói, lần trước Hoác Trưởng quan giúp ta vội Ta còn nói quá muốn thỉnh ngài ăn cơm đâu, nếu không liền lần này đi. Hảo A. Hoác Thành khẽ mỉm cười đem đồng hồ thu được chính mình trong lòng ngực. Phố đôi vị trí, Trần Tiểu Hắc cùng mấy cái tuần bộ đang ở bên kia hút thuốc, nhìn đầu nhi đầy mặt ôn hòa bộ ráng, hai người đều đánh cái dùng mình. Trong đó một cái mập mạp tuần bộ nói, đầu nhi đây là muốn làm gì à, hôm nay đột nhiên mang theo chúng ta tới bắt được người. Những người này đều ở chỗ này hôn lâu như vậy, cũng không gặp đầu tới quản này đó phá sự. Chân tiểu hát chịu yên, vẻ mặt thần bi nói, đầu nhi là ở làm đại sự đâu, cũng không phải ai đều có thể biết đến. Trên thực tế hắn cũng không biết đầu nhi là chịu cái gì phong. Gần nhất nhàn đến nhàm chán ở trên đường cái loạn dạo, cũng không biết dạo cái thứ gì. Vẫn tới tiệm cơm, hoác thành tiến tiệm cơm cửa, bên trong chạy đường cùng trưởng quậy liền đón lại đây, biểu tình nóng bỏng tiếp đón hoác thành vào cửa. Nguyễn hội chân ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảm khái, này đương cái tuần bộ đầu đầu liền lợi hại như vậy, quả nhiên huyện quan không bằng hiện còn A Vào cửa hàng lúc sau, Hoắc Thành rất là có phong độ làm Nguyễn Hội Trần trước gọi món ăn. Nguyễn Hội Trần nói, "Nói tốt hôm nay ta mời khách, đương nhiên là khách nhân trước điểm." Hoắc Thành nói, "Vậy ngươi thích ăn cái gì?" Nguyễn Hội Trần cười cười, "Ta tùy ý." Hoắc Thành xoay người đối với trưởng quay nói, "Vậy tùy tiện điểm mấy sở trưởng tiểu thái đi." Kia trưởng quay nhìn mắt Nguyễn Hội Trần, sau đó khuôn mặt cung kính cầm thực đơn liền đi rồi. Hoắc trưởng quan đối nơi này rất quen thuộc a. Nguyễn Hội Trần bắt đầu tìm đề tài. Tuy rằng nàng tưởng kết giao vị này hoác trưởng quan, chính là hiện tại hai người quan hệ còn ở vào nhận thức giai đoạn, càng không hảo để một ít vượt rào đề tài. Hoác thành cười uống một ngục trà, ta ngày thường đều sẽ ở trên phố tuần tra, có đôi khi nơi này có người nháo sự, ta hỗ trợ giải quyết quá vài lần. Nguyễn hội chân nhớ tới lần trước hoác thành cùng những cái đó tiểu thương quan hệ thực tốt bộ ráng, cười nói, hoác trưởng quan quả nhiên là một lòng vì dân A, ta xem hoác trưởng quan cùng bọn họ quan hệ nhưng đều thực hào đâu. Hoác thành nhàn nhạt cười cười Lại thở dài nói, đều là nghèo khổ dân chúng, ta cũng là nghèo khổ xuất thân, cho nên thực có thể thể hội bọn họ tình cảnh, đương nhiên có thể giúp liền nhiều giúp một ít. Là cái thẳng thắn thành khẩn người, như vậy trực tiếp liền nói ra bản thân nghèo khổ xuất thân, có thể thấy được làm người bằng thẳng. Nguyễn Hội chân đối hắn nhiều vài phần hảo cảm, nàng ở dân quốc tiếp xúc người không nhiều lắm, khó được gặp được mấy cái đáng giá kết giao người, cho nên cũng chuẩn bị dùng vài phần tâm tư. Nếu là sở hữu trưởng quan đều giống hoác trưởng quan như vậy thể nghiệm và quan sát dân tình, chúng ta nhật tử liền hảo quá. Nàng ngâng chung trà lên, cười nói, lấy trà thay rượu, cảm ơn hoác trưởng quan phía trước hỗ trợ. Hoác thành nướng mẩy, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nguyễn hội chân lắt đầu, không ngừng là lần trước, kỳ thật còn có chu trưởng quý lần đó. Nếu không phải tuần bộ phòng hỗ trợ, cái kia chu trưởng quý mặt sau khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Từ lần trước chu trưởng quý bị mang đi lúc sau. Nguyễn hội chân liền vẫn luôn để phòng đối phương thả ra lúc sau tìm tra, bất quá nhiều như vậy thiên đi qua, vị này chu trưởng quý thế nhưng cũng chưa lại hiện thân, cái này làm cho nàng trong lòng có rất nhiều hoài nghi, cho nên thừa dịp lần này cơ hội tìm Hoác Thành thám thính một phen tình huống. Hoác Thành cười nói, chu trưởng quý hẳn là sẽ không tìm các ngươi phiền thoái. Trên thực tế, hắn có lẽ đã không ở tỉnh thành. ân Nguyễn hội chân khó hiểu nhìn hắn. Hoác Thành nói, có một số việc ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Chỉ cần biết rằng không cần lo lắng người này trở về trả thù là được. Nếu có chuyện, ngươi có thể trực tiếp đến tuần bộ phòng đi tìm ta. Nghe được Hoác Thành bảo đảm, Nguyễn Hội chân lúc này nhưng xem như đem tâm đặt ở trong bụng. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thấy tuần bộ phòng kỳ thật cùng cục cảnh sát giống nhau, cũng là bảo đảm thị dân nhân thân an toàn. An cơm không đương, Hoác Thành nghe Nguyễn Hội Trân nói vừa tới tỉnh thành không lâu, liền chủ động vì nàng giới thiệu tỉnh thành một ít phong thủ cùng các loại phức tạp hình thức Này đó tin tức đều so Nguyễn Hội Trân chính mình hỏi thăm muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Này đó đều làm Nguyễn Hội Trân đối hắn hảo cảm dần dần gia tăng, đặc biệt là biết Hoác Thành cũng là nơi khác tới tỉnh thành, có một ít thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hơn nữa Hoác Thành cùng nàng giống nhau cũng là cô nhi, Nguyễn Hội Trân trong lòng liền nghĩ, đều không dễ dàng. Có thể từ một cái nho nhỏ dân chúng hôn đến tỉnh thành tuần bộ đội đội trưởng, trong đó gian khổ phỏng trừng so nàng làm buôn bán còn muốn gian nan. Rốt cuộc chính mình chính là có không gian cái này bàn tay vàng, mà hoác thành cái gì đều không có đâu. nay bữa cơm hoác thành cũng không có cùng nàng cướp đại thọ, mà là sắc mặt tự nhiên đứng ở bên người nàng. Nguyễn hội chân trong lòng càng thoải mái. Nàng tính tình ngày thường cũng tương đối hiếu thắng, liền tính cùng nam tính đồng chí đi ra ngoài ăn cơm, cũng không thích những người này cùng nàng đoạt tới cướp đi. Nguyên nhân chính là vì nàng loại này ca tính, cho nên mãi cho đến xuyên qua lại đây, đều không có chỗ quá bạn trai. Cơm nước xong lúc sau. Hoác Thành liền cáo tử, tiếp tục đi Thượng Cương. Nguyễn Hội Trân nói, Hoác trưởng Quan, về sau ngài cũng đừng kêu ta Nguyễn Trường Quài, kêu ta Nguyễn Hội Trân là được. Hoác Thành ngay vậy, đem mũ hái được xuống dưới, cười nói, vậy ngươi về sau cũng đừng kêu ta Hoác Trường Quan, trong lén lút có thể kêu tên của ta. Nguyễn Hội Trân muốn là không lớn thói quen loại này khiêm sưng, hơn nữa Hoác Thành có thể nói như vậy, tự nhiên là đem nàng coi như bằng hữu nhìn liền cười gật đầu, hảo, ta đây về sau cũng không khách khí Nhiều dao một cái bằng hữu, hơn nữa vẫn là tuần bộ đội đội trưởng, cái này làm cho Nguyễn Hội Trân trong lòng thập phần cao hứng. Cũng làm nàng đối với ngày sau ở tỉnh thành sinh hoạt nhiều một tia tự tin. Ít nhất về sau ở chỗ này không phải hai mắt một bôi đen. Mặt khác một phương diện, Nguyễn Hội Trân cũng cảm thấy chính mình vận khí còn tính không tồi. Làm buôn bán lâu như vậy, cũng không gặp được qua phim truyền hình bên trong thường xuyên nhìn đến cái loại này thu bảo hộ phí cùng bang phái nháo sự tình huống. Để cho nàng cao hứng chính là Rốt cuộc tới rồi cuối tháng thu khoảng ngày này phía trước Lâm Huệ còn lo lắng tháng thứ nhất sinh ý không quá ổn định có lẽ mặt sau sẽ không thu 40 đại dương bất quá kết quả lại làm nàng thập phần kinh hỉ lần này tổng thu hoạch trừ bỏ phí tổn thế nhưng vượt qua 50 đại dương 50 cái đại dương đối với một ít nhà có tiền tới nói tự nhiên không phải cái gì đại sổ mục chính là đối với tiểu Dâm phường tới nói lại là một cái kỳ tích Nguyễn Hội chân lại nếu như, như mày trong lòng đối kết quả này cũng không phải quá vừa lòng Chương 20. Hội chân, ngươi thấy thế nào không lớn cao hướng A, chúng ta tránh nhiều như vậy tiền đâu. Lâm Huệ hai mắt sáng lên nhìn bãi ở trên bàn đại dương. Này đó đại dương, ngươi là thu hồi tới, vẫn là tồn tại dương hành đi, ta xem tồn tại dương hành hảo, đặt ở trong nhà không an toàn. Chút tiền ấy, còn phải lưu trữ làm tiền vốn đâu, không tồn. Nguyễn Hội chân có chút thất thần. 50 nhiều đại dương, phân cho Lâm Huệ hai thành sau, bắt được tay cũng liền 40 tới cái đại dương thôi. Ngắm lại nhân ra làm buôn bán, một tháng động một chút hàng ngàn hàng vạn đại dương, chính mình này so sánh với, cũng quá yếu. Làm đã từng một cái thành công nữ nhân tới nói, lúc này thành tiểu thật sự làm nàng khó có thể kích động. Bất quá ngắm lại, có tiến bộ cũng là một chuyện tốt. Nguyễn Hội Trân cảm thấy chính mình này sinh ý còn phải tiếp tục làm đại, trừ bỏ tỉnh thành ở ngoài, còn phải tìm cơ hội tiêu hướng mặt khác thành thị, đối với loại này lợi nhuận không cao sản phẩm, ít lại tiêu thụ mạnh mới là tốt nhất chiêu số. đương nhiên Tại đây phía trước vẫn là đến đem tỉnh thành này khối thịt hoàn toàn ăn vào trong bụng đi. Bởi vì kiếm lời, cho nên Lâm Huệ ở nhà làm mấy cái hảo đồ ăn. Tay nghề của nàng hảo, làm được đồ ăn so tiệm cơm cũng không kém. Tiểu Huy ăn thập phần cao hứng, hội chân tỉ tỉ, mụn mụ ta hiện tại ở trong trường học nhưng hảo. Lao sư nói ta thực thông minh. Lâm Huệ kinh hỉ nói, thật vậy chăng, học tập cùng được với sao? Ơn, lần này khảo thí, ta đều khảo so với bọn hắn hảo. Lão sư nói ta tiến bộ rất lớn đâu." Tiểu Huy có chút kiêu ngạo nói. Nguyễn Hội chân cho hắn gắp đồ ăn, "Vậy khen thưởng ngươi ăn nhiều một chút, về sau tiếp tục nỗ lực. Chờ cuối kỳ khảo thí vào lớp học tiền tam danh, ta cho ngươi mua lễ vật." Tiểu Huy ánh mắt sáng lên, đầy mặt tự tin nói, "Ta khẳng định có thể khảo đệ nhất danh." Hắn lại nhìn Lâm Huệ, mụ mụ nói, "Ta ba ba học tập rất tốt, còn Lưu Quá học đầu, ta cũng muốn giống ba ba như vậy có bản lĩnh." Nghe được hài tử nói lên ba, ba Lâm Huệ trong lòng đau xót vui sướng ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Người nọ đã rời đi mấy năm, một chút âm tín đều không có. Nàng thậm chí không biết hắn sống hay chết. Nguyễn Hội chân nhìn thấy Lâm Huệ như vậy, hỏi, ngươi liền không nghĩ tới đi tìm Tiểu Huy ba, ba Lâm Huệ thở dài, ta phía trước thân thể vẫn luôn không tốt, vô pháp ra xa nhà. Hơn nữa Thượng Hải như vậy đại, cũng không biết hắn còn ở đây không Thượng Hải. Lúc trước Tiểu Huy ba ba đi thời điểm, liền cùng ta nói, làm ta ở nhà chờ hắn trở về. Ta cũng lo lắng chúng ta rời đi nơi này, sẽ cùng hắn bỏ lỡ. Đối với Tiểu Huy ba ba, Nguyễn Hội Trân cảm thấy hẳn là không đáng tin cậy. Người này trừ phi đã chết, hoặc là liền nhất định là thay lòng đổi dạng. Nếu không một đại người sống 6 năm không lộ diện, tuyệt đối là có vấn đề. Bất quá phía trước thám tử tư bên kia còn không có truyền tin tức lại đây, cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống thế nào. Tiểu Huy nhìn ra bởi vì chính mình nhắc tới ba ba, làm mụ mụ thương tâm, vội vàng ôm lâm huệ, mụ mụ, thực xin lỗi Ta về sau không bao giờ để ba ba. Ta sẽ hảo hảo niệm thư. Lâm Huệ hồng con mắt, gắt gao ôm chính mình hài tử, tiểu huy, tiểu huy. Nhìn Lâm Huệ ôm hài tử, Nguyễn Hội chân cũng túi đầu hơi hơi thở dài. Lại nói tiếp, Lâm Huệ còn có cái huyết mạch trí thân đâu, mà nàng, cái gì đều không có. Đến nỗi cái kia không biết sinh tử đệ đệ, cũng là không trông cậy vào. Tuy rằng ảnh hưởng tâm tình, bất quá mấy người thực mau vẫn là tỉnh lại lên, vì tháng sau doanh số làm chuẩn bị. Tháng này doanh số thập phân hảo, cho nên những cái đó đại lý thương đều rất vui lòng hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, thậm chí đưa ra thêm lượng. Nguyễn Hội Chân cùng Lâm Huệ tự nhiên vui vẻ đáp ứng rồi. Những giẫm sự tình đều giao cho Lâm Huệ tới làm, mà Nguyễn Hội Chân tắc bắt đầu vì nhà mình dẫm đánh quảng cáo. Lúc này còn không lưu hành cái gì quảng cáo tuyên truyền, Nguyễn Hội Chân tìm tỉnh thành báo xã, thỉnh người viết một thiên bản thảo. Nội dung chủ yếu là đem các tường dẫm trăm năm lịch sử thổi phồng một phen, lại khích lệ hiện giờ dẫm phường tài nghệ tiến hành tăng lên nhuộng ra tới giấm bảo tồn ở các loại vật chứa nội, bảo đảm hương vị thuần khiết. Hơn nữa còn đem nhà mình hàng hóa chụp mấy tấm xinh đẹp ảnh chụp bao trùm ở báo chí thượng. Thời buổi này, báo chí chính là dân chúng duy nhất giải trí con đường, Nguyễn hội chân tin tưởng, thực mau này thiên đưa tin liền sẽ truyền khắp toàn bộ tỉnh thành. Ngự dụng giấm. 100 nhiều năm lịch sử. Chúng ta tỉnh thành ra như vậy nhãn hiệu, ta như thế nào không biết. Giang Nam tỉnh chính phủ mô cục trưởng nhìn báo chí nở nụ cười. Này quả thực chính là nói hiệu nói vượn sao. Một cái xinh đẹp bí thư nói, yêu cầu ngăn cản sao. Không cần, này đó đều là dân chúng thủ đoạn nhỏ, không cần thiết. Cục trưởng đem báo chí ném tới trên mặt bàn, buồn cười nói, chỉ là hiện tại dân chúng rất thông minh, một cái nho nhỏ giấm vưởng đều biết thông qua báo chí tới tuyên truyền. nay cũng cho chúng ta cảnh kỳ, về sau các báo xã đều phải nhìn chằm chằm khẩn, không cần xuất hiện một ít phản động dư luận. Bất quá này đó là cao tầng nhân sĩ mới có thể thông qua này tắc tuyên truyền sinh ra mặt khác ý tưởng. Bình thường dân chúng tắc bắt đầu đã biết các tưởng dấm phường cái này thẻ bài. Có chút ăn qua người thậm chí nhìn đến nhà mình dùng dấm đều thượng báo chí, có chút đắc ý, nhà của chúng ta dấm dùng chính là ngự dụng dấm, nghe nói trước kia là tiên cống, đều lên báo. Tuy rằng quý là quý điểm, thật đúng là giá trị. Này hương vị sắc thật so giống nhau dấm muốn hảo rất nhiều. Nhà của chúng ta cũng dùng loại này dấm. Mua vẫn là quý nhất cái loại này bình sư trang. Dấm dùng sau khi xong, còn có thể đương bình hoa sử dụng đâu, khá tốt. Có đua đòi, tự nhiên dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý thường thường bên người một hai người chú ý, đều sẽ dẫn phát mười mấy người chú ý. Tình thành trung đẳng thu vào gia đình người rất nhiều, mua đồ vật cũng không để bụng kia một tiền đồng. Hơn nữa mua một lọ dấm có thể dùng đã lâu, cho nên chậm rãi cũng bắt đầu thử nếm thử loại này báo chí thượng thao thao bất tuyệt khích lệ năm xưa lao dấm. Lúc này nhãn hiệu hiệu ứng cũng chậm rãi ra tới. Ở trong lòng cũng đã xảy ra phản ứng. Rất nhiều người dùng dấm lúc sau, theo bản năng liền cảm thấy này dấm sắc thật so nhà người khác hảo. Liền cũng tiếp nhận rồi loại này cắt tường lao dấm. Báo chí tuyên truyền sinh ra hiệu ứng vượt qua Nguyễn Hội chân dự toán. Mới cái thứ nhất cuối tuần, đã bán đi 3.000 hơn bình dấm. Cái thứ hai cuối tuần bắt đầu, lại bán đi 5.000 bình dấm. Hơn nữa doanh số còn ở liên tục ra tăng giữa. hỏa bạo doanh số làm Lâm Huệ cũng chân không đất Hai người tính toán, lại thỉnh ba người tới. Bất quá trong nhà cũng liền như vậy lại vì thỏa mãn ngày sau cung ứng. Nguyễn Hội Trân bắt đầu thương nghị khai cái giấm nhà máy. Khai cái nhà máy phỏng trừng nếu không thiếu tiền đâu. Lâm Huệ đánh bản tính tính sổ. Tuy rằng gần nhất tiến trướng không ít, so trước kia quả thực xưa đâu bằng nay. Chính là muốn thật là khai nhà máy, cần phải hoa không ít tiền đâu. Không dùng được bao nhiêu tiền, ta gần nhất nghe nói thật nhiều nhà máy ở Dương Hóa đã kích hạ đều đóng cửa. Có chút nhà xưởng không lớn, chúng ta vừa lúc thuê xuống dưới hoặc là mua tới đều được. người xem hiện tại dấm phường dấm bán nhanh như vậy, này còn chỉ là ở tỉnh thành, nếu là về sau đâu. Chúng ta cần thiết trước tiên chuẩn bị tốt, về sau nếu là tưởng ra bên ngoài phát triển, cũng có năm chắc. Lâm Huệ đối với làm buôn bán phương diện, cũng không phải thực tinh thông. Nghe Nguyễn Hội Trân nói đạo lý rõ ràng, cũng không hề phản đối, những việc này ngươi làm chủ, ngươi nói như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. dù sao dâm sự tình. Ta có thể nắm chắc hảo." Nguyễn Hội Chân gật gật đầu, "Tiêu hành, chờ này cuối tuần đem hóa đưa sau khi xong, ta liền đi xem nhà xưởng." Nhà xưởng tuy rằng nhiều, nhưng là đối với Nguyễn Hội Chân hiện tại thực lực tới nói, có thể lựa chọn thật sự quá ít. Đại nhà xưởng thuê không nổi, tiểu nhân nhà xưởng nhân ra trực tiếp tường bán. Nguyễn Hội Chân trong tay nhưng thật ra có chút tiền, mua cái tiểu nhà xưởng có lẽ đủ, chính là nàng cũng không nghĩ lập tức liền đầu nhập nhiều như vậy. Đem tiền vốn đều phóng tới một cái trong rổ, cũng quá không sáng suốt. Hơn nữa mấu chốt là nàng hiện tại liền tìm những cái đó chủ sự người, đều tìm không thấy. Nàng một cái tiểu giấm phường chủ nhân, nhân ra chính là phá sản, cũng chướng mắt nàng như vậy tiểu nhân vật. Mấy ngày không kết quả, Nguyễn Hội chân nhớ tới một người. Lại nói tiếp đã thật lâu không tái ngộ thấy hoác thành. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ nhanh như vậy liền tìm người hỗ trợ. Bất quá hiện tại là sự nghiệp biến truyền kỳ, cũng chỉ có thể ra mặt dạy khai cái khẩu. Dù sao cũng chỉ là hỏi thăm một chút, cũng không làm hắn trực tiếp hỗ trợ. Nguyễn hội chân an ủi chính mình, liền trực tiếp đi tỉnh thành tuần bộ phòng. Lúc này đã là giữa hẻ ái, bên ngoài thái dương đại. Nguyễn hội chân đầu tóc là tề nhĩ tóc ngắn nhìn thập phần thoải mái thanh tân. Ngán tay sườn xám càng là phụ trợ hiểu điệu dáng người. Nàng tuy rằng không bằng lâm huệ lớn lên ngũ quan mỹ lệ, chính là tú khí khuôn mặt hơn nữa trắng non làn da, cho nàng làm dạng dỡ không ít. Hơn nữa chính mình bản thân trầm tĩnh khí chất, đi ở trên đường cũng bắt đầu hấp dẫn người. Nguyễn Hội Trân hiện tại cũng không chú ý cái gì tỷ lệ quay đầu, nàng bung dù biên đi, vừa nghĩ đến lúc đó như thế nào cùng Hoác Thành nói chuyện này nhi. Tuy rằng lần trước hai người quan hệ mơ hồ có thể xem như bằng hữu nhưng đã lâu không gặp, không chuẩn nhân ra đã không nhớ rõ nàng cái này bằng hữu Nguyễn Hội Trân sờ sờ chính mình mặt, ám đạo cũng may chính mình ra mặt đủ hầu. Đến lúc đó nếu là Hoác Thành không nhớ rõ nàng, nàng chính mình tự quen thuộc nói tốt hơn lời nói là được. Tuân Bộ Phòng, âm ưu nhà tụ trung. Một gái ăn mặc vải bố quần áo nam nhân bị trói ở cây cột mặt trên. Trên người bởi vì miệng vết thương quá nhiều, đã phân không ra quần áo nhan sắc. Một tên béo tuần bộ dùng sức cầm roi chịu vài cái, người này dầm gì vài tiếng, liên tục xin tha. Nói hay là không, những người đó đều chạy chạy đi đâu. Ta thật sự không biết ta. Bị trói người nhỏ khóc dòng nói. Mập mạc nói, không biết. hử kia ta lại đến luyện luyện tập. Hắn đang muốn quất đánh, bên cạnh vẫn ngồi như vậy hoác thành đứng lên. Hắn giờ phút này nửa xưởng quần áo, trên mặt tràn đầy không kềm chế được biểu tình, được rồi ta méo, đừng đem người cấp đùa chết, còn hưu dụng đâu. Đầu nhi, hắn mạnh miệng không nói a Mập mạp tính cách hàm hậu, một lòng chỉ nghĩ dùng khổ hình bức cung, giờ phút này cũng có chút hưu tâm vô lực. Hoác thành con con môi, hơi hơi híp mắt nhìn mắt kia bị đánh nửa chết nửa số người, mạnh miệng, vậy đừng muốn nảy há mổm. Dù sao đến lúc đó hắn không chết tin tức tổng hội truyền ra đi. Đến lúc đó còn có thể nhiều hấp dẫn mấy cái đồng đảng lại đây đâu. Hắn nói, trong tay cầm lấy một fan truy thủ, hướng tới người nọ đi qua đi. Bị trói tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn làm gì, ta, ta thật là cái gì cũng không biết ta, ta chỉ là cái không quan trọng người, các ngươi chính là giết ta cũng vô dụng. Không giết ngươi, lưu trữ ngươi này mệnh còn hữu dụng đâu. Hoác thành đi qua đi, bóp ăn cằm, người nọ miệng đã bị bách mở ra. Nên từ nơi nào động thủ đâu, trước cắt bỏ một mép. Vẫn là trực tiếp dùng dao nhỏ thọc. Người nọ sợ tới mức đầy đầu đổ mồ hôi. Hắn có thể nhìn ra tới, người này không phải nói giỡn. Hắn thật sự có thể làm được ra tới. Liên bên cạnh Tam Béo đều nghe nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng làm này hành, giết người hoặc là đánh người sự tình không thiếu làm, chính là. Như vậy huyết tinh sự tình, hắn thật đúng là rất ít dùng. Thật sự là thực ảnh hưởng muốn ăn a Đầu nhi, ta nếu không trước đi ra ngoài. Tam Béo hỏi. Hoác Thành cười nói, hành. Làm tiểu hắc tiến vào, đem trong viện cái kia đại hoàng cầu cấp lộng tiến vào, hôm nay nhưng có thịt ăn. Còn nóng hồi đâu? Tam béo nghe có chút buồn nôn, chạy nhanh nói, hảo, ta lập tức đi. Nói xong liền chạy nhanh hướng bên ngoài hướng. Mới mở cửa, liền cùng đang muốn vào cửa người cấp đụng vào. Ai ra, ngươi gấp cái gì a Trân tiểu hắc lao đầu mình mắng. Tam béo cả giận nói, ta còn hỏi ngươi đâu, ngươi tiến vào làm cái gì? Trân tiểu hắc mặc kệ hắn, trực tiếp đem hắn cấp đẩy ra Tránh ra tránh ra, ta là tới tiền thối lại nhi. Hắn chạy nhanh không lưng tung ta tung tăng hướng Hoác Thành bên này chạy. Đầu nhi, có người tìm ngươi. Hoác Thành đang ở nghiên cứu như thế nào hạ giao nhỏ, nghe được lời này, nhướng mày nói, ai à, không thấy được ta chính làm việc sao. Đầu, là ngươi lần trước phân phó qua, là cái kia Nguyễn Trưởng Quài. Hoác Thành ngay vậy, ánh mắt sáng lên, tay vừa thu lại, trủy thủ cũng thu lên. Hắn buông ra đã dọa nước tiểu người nhỏ hôm nay tính ngươi gặp may mắn. Xoay người liền cười một chút, rồi tay thủ săn quần áo nút thắt, sau đó sửa sang lại hơn trường, lại đem mũ quý quý củ củ mang lên. Toàn bộ nghiêm thẳng tuần bộ đội trưởng hình tượng. chương 21. Nguyễn Hội Trân bung rủ ở cửa vẫn luôn chờ. Tuy rằng cái kêu kêu trần tiểu hát tuần bộ làm nàng đi vào, nàng vẫn là không dám vào tuần bộ phòng đi. Nhìn Hoác Thành từ trong môn đi ra thời điểm, nàng đem rủ thu lên, về phía trước đi rồi một bước. Hoác trưởng quan. Nguyễn Hội Trân. Hoác Thành đã đi tới. Hắn muốn là thân hình cao lớn, hiện tại chặn thẳng, liền càng thêm, có vẻ cao gầy. Nguyễn Hội chân ngẩn cổ nhìn hắn, thầm nghị cũng không biết cái này hoác trưởng quan ăn cái gì lớn lên, dân quốc thời kỳ tưởng trường như vậy cao thật đúng là không dễ dàng. Nàng nói, hoác trưởng quan, hiện tại tới tìm ngài, có thể hay không quấy dày ngài công tác. Hoác thành cười nói, không có việc gì, ngươi cũng là tỉnh thành thị dân, vì ngươi giải quyết vấn đề cũng là chức trách của ta. Hơn nữa hiện tại cũng không có gì án tử. Hắn chỉ vào bên cạnh nói, bên kia có cái quán trà, chúng ta qua đi ngồi ngồi đi. Nguyễn Hội Trân thầm nghĩ chính hợp ý ta, vội vàng gật đầu. Hảo. Hai người lên lầu 2, tìm cái mép giường vị trí, đeo một hồ trà lạnh. Uống lên trà lúc sau, Nguyễn Hội Trân rốt cuộc cảm thấy mát mẻ nhiều. Lúc này liền cái quạt cũng chưa đáp dụng, ra cửa muốn ăn cái băng côn đều không có, thật sự là khó chịu A đặc biệt là vừa mới đứng ở Thái Dương phía dưới, mặc dù là đánh cái rủ, nàng đều cảm thấy nhiệt hoảng. Cũng may dân quốc đã mở ra rất nhiều, có thể lộ cánh tay lộ chân. Hoác Thành chờ nàng uống xong rồi một ly trà lạnh, mới nói, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Ấn! Nguyễn Hội chân cười cười, có chút ngượng ngùng bộ dáng, nếu có biện pháp, ta cũng không nghĩ phiền tói hoác trưởng quan. Nhưng mấy ngày nay xác thật là tìm không thấy biện pháp. Ta tưởng ở tỉnh thành khai cái giấm xưởng nhà xưởng cũng không cần đại, có cái 1.000 ngàn bình là đủ rồi. Nay trận ta chính mình cũng nhìn thật nhiều châu ngồi chính là tìm không thấy phương pháp cùng đối phương nói. Nàng thấy Hoắc Thành nghe đầy mặt nghiêm túc, trong lòng được đến cổ vũ, tiếp tục nói, ta ở tỉnh thành tới thời gian không dài, cho nên, muốn hỏi một chút Hoắc trưởng quan có nhận thức hay không phương diện này bằng hữu, hỗ trợ dẫn tiến. Hoắc Thành giúp nàng thêm trà, trên mặt khẽ mỉm cười, không phải nói, trong lén lút kêu ta Hoắc Thành sao, hiện tại lại khách khí. Đến nỗi tìm nhà xưởng chuyện này, ngươi cũng không nên gấp gáp. Ta tới tỉnh thành nhiều năm như vậy, cũng nhận thức một ít bằng hữu. Ngươi nhìn chúng nào một nhà, trực tiếp cùng ta nói, ta đi giúp ngươi hòa giải. Nguyễn Hội Trân nghe vậy kinh hỉ, thật là quá phiền với ngươi, Hoác Thành. Nàng nhấp miệng hữu hảo cười cười. Hoác Thành con con môi, trên mặt cũng mang theo vài phần vui mừng, này tính cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi nhìn chúng nào một nhà, chính là thành tây kia ra sường dệt, têu thái cùng sường dệt. Hoác Thành nói, kia ra à, chủ nhân Trần Thái Cùng, ta vừa lúc nhận thức, ta đợi lát nữa đi tìm hắn. Nguyễn Hội Trần nói, muốn ta chuẩn bị cái gì sao, ta hiện tại đi mua chút lễ vật qua đi. Không cần, hắn cái kia nhà máy đều đóng thật lâu, vẫn luôn hoang phế. Người đi thuê hắn nhà máy, cũng nên là hắn cho người mua lễ vật. Hoác Thành đem trong chén trà nước trà uống xong rồi, đứng lên nói, kia hiện tại liền đi thôi, sự tình sớm một chút làm tốt, ngươi cũng sớm một chút an tâm. Việc này chính hợp tâm ý Nguyễn Hội Trần tự nhiên cũng đi theo đứng lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Hoác Thành lánh nàng lại về tới tuần bộ phong cửa. Sau đó đẩy một chiếc xe đạp đi ra. Thái dương đại, đi qua đi quá nhiệt, lái xe qua đi cũng phương tiện một ít. Nguyễn hội chân này vẫn là lần đầu tiên ngồi dân quốc thời kỳ xe đạp. Nàng biết thứ này ở thời đại này vẫn là cái mới mẹ ngọn ý, người bình thường ra đều mua không nổi. Này xe tạo hình cùng vĩnh cửu bài lao xe đạp kiểu dáng rất giống, bất quá hình thể nhưng thật ra lớn hơn nữa một ít. Lúc này nhìn này xe đạp, Nguyễn hội chân là cảm thấy quá thân thiết. Nàng trường một đôi chân nhỏ, đi đường sắc thật không lớn thích hợp Trân Tiểu Hắc cùng Tam Béo mấy người đều ghé vào trên cửa nhìn nhà mình Đầu Nhi cười xe đạp, sau đó một nữ nhân ngồi xuống xe mà sau, liền như vậy nên ngang mà đi. Đầu Nhi làm gì vậy a trước kia cũng không gặp hắn đối người khác như vậy a Tam Béo khó hiểu nhìn nhà mình Đầu Nhi. Càng vô pháp hiện tại cái này nhìn cười như Xuân Phong người cùng phía trước cái kia ở trong phòng giam muốn cắt nhân ra đầu lưỡi người liên hệ ở bên nhau. Trân Tiểu Hắc sờ sờ cằm, chẳng lẽ Đầu Nhi đây là ở truy tra cái gì đại án tử. Lấy bọn họ đối đầu nhi hiểu biết, đầu nhi đối người càng thân hòa, mục đích lại càng lớn. Trước kia phá án tử thời điểm, chính là như vậy làm. Những cái đó tội phạm cùng một ít ngầm tổ chức giả, thẳng đến bị trảo kia một khắc, đều đem nhà mình đầu nhi coi như là tuần bộ phòng thiện lương nhất nhất người chính trực. Thẳng đến vào trong nhà lao, bị cha tấn muốn chết muốn sống lúc sau, mới hiểu được chân tướng. Đương nhiên, này đó chân tướng bọn họ là mang không ra đi. Chính là tuần bộ phòng cùng đầu nhi thân cận người. Nhưng đều biết đạo lý này. Đầu nhi cười, chuẩn không chuyện tốt. Bên cạnh có cái tuổi trẻ tiểu tuần bộ nói, ta thấy thế nào, đầu nhi đối kia nữ nhân rất để ý, các ngươi nhìn đầu nhi trước kia lái xe mang qua ai. Những cái đó truy hắn chạy thiên kim tiểu thư không ít, cũng không thấy đầu nhi lý quá ai à đầu nhi này có phải hay không muốn theo đuổi nữ nhân kia a Chân tiểu hắc cùng tam béo đều trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, sau đó nhìn nhìn lại hoắc thành cùng Nguyễn Hội chân rời đi phương hướng, sôi nổi vẻ mặt không dám tin tưởng. sao có thể Đầu nhi ánh mắt cao đâu. Kia Nguyễn Trưởng quay liền hoàn toàn không phải cái nữ nhân. Nguyễn Hội Trân phát hiện thật là có người dễ làm sự a phía trước nàng muốn tìm người, nhân ra căn bản liền không để ý tới nàng. Hiện tại Hoác Thành vừa ra mã, kia Trần Thái cùng còn tự mình ra cửa ngay đón. Nghe nói Nguyễn Hội Trân là muốn thuê nhà xưởng, trên mặt cũng thập phần nhiệt tình. Mặt sau nói ra thời điểm, có lẽ là bận tâm đến Hoác Thành ở một bên, cho nên ra giá cũng thực hợp lý, cuối cùng lấy mỗi tháng 20 cái đại dương định rồi xuống dưới ký kết 3 năm hợp đồng, trước thanh toán 1 năm tiền thuê. Từ Trấn ra ra tới thời điểm, Nguyễn Hội chân đầy mặt vui sướng, Hoác Thành, lần này thật là ít nhiều ngươi. Bằng không ta việc này còn không biết muốn kéo dài tới khi nào đâu. Hoác Thành ôn hòa cười cười, này không có gì, chỉ là mang ngươi lại đây mà thôi. Hơn nữa Trần Thái cùng chính mình bản thân cũng tưởng đem nhà xưởng thuê, một công đôi việc sự tình. Mặc kệ thế nào, ta còn là muốn cảm tạng ngươi. Ta hiện tại nhưng không có gì có thể giúp ngươi. Về sau nếu là dùng được với địa phương, ngươi liền cùng ta mở miệng. Nguyễn hội chân sảng khoái nói. Giao tình loại chuyện này chính là ngươi tới ta đi sự tình. Nếu chỉ là một phương không ngừng trả giá, mà khác một phương yên tâm thoải mái, này bằng hưu thực mau là có thể biến thành địch nhân. Hoác thành không tỏ ý kiến cười cười, cưới lên xe. Nguyễn hội chân ngồi ở trên ghế sau, chống một phen rủ, đem hai người đều cấp che quất. Hoác thành lái xe rất chậm, có chút giống là đi dạo phố giống nhau, hơi hơi gió thổi qua. Nguyễn Hội chân đột nhiên cảm thấy hôm nay cũng không nhiệt, còn có nhẹ nhẹ mát mẻ. Hoác Thành trực tiếp đem xe kỵ tới rồi cắt tường giấm phường bên này. Nguyễn Hội Trân tưởng lưu hắn ăn một bữa cơm, tỏ vẻ cảm tạ. Lần sau đi, hôm nay ngươi cũng rất mệt, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi không phải nói gần nhất còn muốn sửa sang lại nhà xưởng sao, chờ sự tình vội sau khi xong, lại ăn cơm. Hoác Thành nói thập phần săn sóc. Nguyễn Hội Trân cười nói, tiếc hảo, chờ ta nhà máy khai trường, chúng ta lại đi ăn cơm. Ăn bữa tiệc lớn. Mụ mụ, hội chân tỷ tỷ cùng người sớm cửa nói chuyện đâu. Tiểu Huy chỉ vào cửa nói chuyện Nguyễn Hội Chân cùng Hoác Thành. Lâm Huệ mới vừa tiếp Tiểu Huy về nhà, nghe được lời này, hướng phía trước vừa thấy, thật đúng là Nguyễn Hội Chân đâu. Hơn nữa bên cạnh người kia cũng quen mắt, hình như là lần trước tới bọn họ cửa hàng bên này cái kia tuần bộ phòng. Lâm Huệ có chút lo lắng tuần bộ phòng tới tìm tra, đang chuẩn bị qua đi, liền thấy tuần bộ phòng đám người đã lái xe đi rồi. Hội Chân Mới vừa tuần bộ phòng người có chuyện gì sao? Không phải là tới tìm phiền tói đi. Nguyễn Hội Trân lo lắng nói. Nguyễn Hội Trân cười nói, là hoác trưởng quan, người khác khá tốt. Lần này ta tìm hắn hỗ trợ tìm nhà xưởng, đã tìm hảo. Người nhận thức hoác trưởng quan. Lâm Huệ kinh ngạc. Nguyễn Hội Trân hướng trong tiệm đi, ân, phía trước đi ra ngoài đường hóa, trên đường đụng tới vài lần. Hắn còn giúp ta vội. Sau lại liền thành bằng hữu. Hắn người này khá tốt cùng chúng ta trong tưởng tượng tuần bộ phòng có chút không giống nhau. Lâm Huệ lúc này mới yên tâm, không có việc gì liền hảo, ta hiện tại nhìn đến tuần bộ phòng người liền trong lòng bất an. Nguyễn Hội chân nở nụ cười, ngươi thật không cần lo lắng, chúng ta hiện tại muốn lo lắng chính là nhanh lên đem nhà xưởng cấp sửa sang lại ra tới đâu, chúng ta sớm một chút dọn qua đi, về sau chúng ta chính là có nhà máy người. Này các tường giấm phường tên đã chuyên khai, chúng ta này nhà xưởng liền vẫn là kêu các tường giấm sưởng hảo. Ơn, ta còn phải cộng lại cộng lại Như thế nào tiến hành quản lý? Rốt cuộc có chất biến hóa, Nguyễn Hội Trân cảm thấy cả người có nhiệt tình nhi. Tốt xấu cũng lăn lộn cái xưởng trường đâu. Nhà xưởng diện tích cũng không lớn, cho nên sửa sang lại lên cũng thực phương tiện. Nguyễn Hội Trân ở trên bến tàu đi tìm một ít tráng lao động, một ngày cấp 5 cái tiền đồng. Những người này liền báo hăng say nhi làm việc, mấy ngày thời gian liền đem nhà xưởng thu thập sạch sẽ. Lâm Huệ tắc đem định tốt một ít nhượng dâm thiết bị cùng vật chứa dọn vào nhà xưởng. Ấn Nguyễn Hội Trân quy hoạch Nhà xưởng trừ bỏ nhượng dâm xưởng khu ở ngoài, còn phân chia quản lý văn phòng cùng tiêu thụ bộ môn. Đồng thời, nhà máy cũng bắt đầu đối ngoại tiến hành chiêu công. Thông báo tuyển dụng nhượng dâm công nhân phương diện, Nguyễn Hội Trân toàn quyền giao cho Lâm Huệ phụ trách. Hiện tại sạp phô cũng tới càng lớn, nàng không có khả năng đều chính mình một người quản lý. Hiện tại bên người cũng chỉ có Lâm Huệ như vậy một cái đáng tin cạnh người. Tuy rằng hiện tại tính tình yếu đi điểm, bất quá Nguyễn Hội Trân tin tưởng chỉ cần nhiều hơn rèn luyện, vẫn là rất có tiềm lực Đến nỗi tiêu thụ bộ môn thông báo tuyển dụng, Nguyễn Hội Trân tắt tất cả đều chính mình bắt lại. Lúc này còn không có nghiệp vụ viên cái này trước vụ, bất quá Nguyễn Hội Trân lại biết do nghiệp vụ bộ môn đối với một cái nhà máy tầm quan trọng. Nếu là cái gì sinh ý đều phải lão bản đi nói, lấy thời đại này tin tức phát triển trình độ còn có chuyên chờ năng lực, lão bản đều có thể sống sờ sờ cấp mà chết. Lúc này người đọc sách cũng không nhiều, cho nên Nguyễn Hội Trân yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đầu linh hoạt, tư tưởng chính phái, biết ch Này tam điểm đạt tới một chút là đủ rồi. Vì thông báo tuyển dụng đến thích hợp nghiệp vụ viên, Nguyễn Hội Trần lần này lại lợi dụng báo chí tuyên truyền. Bất quá lần này chiếm tỷ lệ cũng không lớn, tự tại góc phải bên dưới chiếm dụng một cái nho nhỏ vị trí. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cắt tường giẫm sưởng, nội dung tận khả năng điểm tô cho đẹp, điểm tô cho đẹp đến làm Lâm Huệ đều có chút ngượng ngùng. Chiếm điệu mấy ngàn bình, có được nhiều làm công khu. Tỉnh thành nổi danh nhắn hiệu. Tương lai đem tiêu hướng cả nước các thành phố lớn Hơn nữa đi ra biên giới, trở thành quốc tế nổi danh nhãn hiệu. Lâm Huệ nhìn Nguyễn Hội Trần này thật là chúng ta nhà máy sao. Đương nhiên, Nguyễn Hội Trân cười tủm tỉm nhìn báo chí. Loại này thời điểm sao có thể khiêm tốn, đương nhiên đến như thế nào khoa trương như thế nào tới. Bằng không như thế nào hấp dẫn tới những cái đó hữu dụng nhân tài A. Tỉnh thành Đông Đường Cái, ven đường dừng lại mấy chiếc xe kéo. Lúc này, xe kéo là chủ yếu phương tiện giao thông, ngày thường bọn xa phu sinh ý đều cũng không tệ lắm. Giữa trước đều không vui về nhà nghỉ ngơi Một cái mang cũ nát lao công mũ Chân đặng dày dơm tuổi trẻ nam nhân chính ngồi sổm xe kéo bên cạnh Biên gặm hắc hắc bánh một bắp Biên túi đầu nhìn báo chí Mặt khác xa phu cũng đều vây quanh hắn Hỏi một chút gần nhất báo chí thượng có hay không cái gì mới mẻ chuyện này Tiểu Thiên, ngươi nói ngươi mỗi ngày vất vả như vậy kiếm tiền Còn mua báo chí làm cái gì A có chút tiền ấy Còn không bằng nhiều mua cái bạch màn thầu gặm gặm Chân Thiên nói, ăn nhiều cái bạch màn thầu không được việc Vẫn là đến nhiều hiểu biết một ít tin tức. Bằng không ngày nào đó lại đánh nhau rồi, chúng ta còn không có địa phương trốn. Này đó xa phu nghe xong, đều trong lòng xúc động. Mấy năm trước quân thiệt còn ở nơi nơi đánh giặc đâu. Bọn họ này đó nghèo khổ dân chúng một không cẩn thận liền ăn viên đạn. Liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Trần Thiên xem xong rồi báo chí, đang chuẩn bị phiên mặt. Đột nhiên góc phải bên dưới thứ nhất triều công thông báo hấp dẫn hắn ánh mắt. Hắn đầu tiên là quét đến không có bằng cấp yêu cầu này một hối. Sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn nhìn lại đãi nộ phương diện, trong mắt đột nhiên mang theo vài phần lửa nóng. Ai, báo chí thượng nói cái gì đâu? Bên cạnh có người thúc giục nói. Trần Thiên không để ý đến hắn, trực tiếp đem báo chí cấp gấp lên phóng tới trên người nghiêng túi sách bên trong. Ta hôm nay không kéo xe, ta về trước ra đi. Nói xong liền lôi kéo chính mình xe kéo đi rồi. Những người khác đều không thể hiểu được nhìn hắn, này Tiểu Thiên, không phải thực thiếu tiền sao? Mỗi lần đều không đến hơn phân nửa đêm không quay về, hôm nay đây là muốn làm gì à? Trần Thiên một đường chạy vào một mảnh lều phong khu. Khoài mấy vòng, rốt cuộc tới rồi một cái rách tung tué trong tiểu viện. Tiểu Thiên đã trở lại. Hàng xóm trao hỏi. Ai, trở về nhìn xem ta nương. Trần Thiên đem xe phóng tới trong viện, liền chạy nhanh hướng trong phòng toảng, nhìn đến trong phòng một cái lao thái thái đang ở may vá quần áo. Nàng tuy rằng trận tròn mắt, lại hoàn toàn không có tiêu cự. Bổ quần áo thời điểm cũng là dùng ngón tay một chút sở soạn may vá. Nghe được động tĩnh nàng ngẩn đầu nói, tiểu thiên đã trở lại. Nương, là ta đã trở về. Trần thiên trong thanh âm mang theo vài phần hưng phấn. Hắn dọn tiểu băng ghế tới rồi chính mình nương bên người ngồi. Nương, ta muốn đi tìm công tác. Về sau không kéo xe kéo. ân Lao thái thái đem mặt đối với hắn. Làm sao vậy? Nương, hiện tại có cái giấm xưởng chiêu công. Ta phù hợp bọn họ chiêu công yêu cầu. Một tháng cấp một khối đại dương đâu mà khắc còn sẽ cho tiền thưởng, làm được nhiều, lấy đến nhiều, nói là chỉ cần làm hảo, một tháng có thể lấy vài khối đại dương đâu. Hắn càng nói càng cao hứng, "Nương, ta muốn đi làm cái này công tác." Lão thái thái nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Đây chính là hảo công tác ca, nghe nói những cái đó dương hành công tác, một tháng cũng chưa bao nhiêu tiền đâu." "Tiểu Thiên A, ngươi cũng đừng nóng lòng, đi thử thử liền thành. Nếu là không được, cũng đừng nản chí." Xe kéo này công tác tuy rằng vất vả, nhưng là còn có thể ăn cơm no. Nương, ta nhất định phải làm ngươi quá ngày lành. Trần Thiên giờ phút này trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Này công tác, hán trí tại Tất Đắc. chương 22 Vì ứng phó triều công công tác, Nguyễn Hội Trân cố ý lánh lâm huệ một khối đặt làm một bộ thời đại này phong cách văn phòng trang phục Loại này Tây Trang vẫn là Nguyễn Hội Trân tại Thượng Hải thời điểm, nhìn những cái đó xuất nhập dương hành nữ công nhân xuyên qua. chiều công hôm nay, Giấm phường nhân viên công tác liền toàn bộ chuyển rời đến nhà xưởng bên này. Tuổi trẻ hai cái tiểu cô nương bị an bài ở trong văn phòng mặt bưng trà đổ nước tiếp đón tới nhận lời mời nhân viên công tác. Tuổi trẻ tiểu tử thì tại cửa giữ ghiền trật tự. Lâm Huệ lôi kéo trên người trang phục, như vậy nhìn có thể chứ? Nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên loại này hô phục đâu? Nguyễn Hội chân nói, khá xinh đẹp. Nàng hâm mộ nhìn nhìn Lâm Huệ cao gầy dáng người. Ai, mỹ nhân chính là mỹ nhân A dáng người cũng hảo. Nhìn nhìn lại chính mình Tuy rằng hiện tại đã dưỡng hảo, chính là cái đầu cũng vừa mới mãn 1m6. Hơn nữa bởi vì chân nhỏ, cũng không thể xuyên giày cao gót. Hai người đang chuẩn bị bắt đầu nhận lời mời, lâm thời tiểu trợ lý chạy tiến vào, tiểu cô nương trên mặt còn có chút hoảng loạn. Chủ nhân, những người đó tới chúng ta nhà xưởng nhìn lúc sau, liền trực tiếp đi rồi. Nói là chúng ta gặp người. Nguyễn hội chân như mày, làm sao vậy? Nàng biến nói, biên đi ra ngoài. Lâm Huệ cũng có chút lo lắng theo đi lên. Có chút người lại đây lúc sau, nhìn đến chúng ta nhà xưởng là như vậy tiểu, nói chúng ta gặp người. con nói tại đây công tác chính là có hại, phải đi. Tiểu trợ lý mặt đỏ nói. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy nhà mình nhà máy không báo trí thượng nói như vậy hảo. Chính là đại chủ nhân nói hiện tại không có, về sau khẳng định sẽ có. Nàng cảm thấy chủ nhân rất có khả năng, cho nên chính bọn họ này mấy cái láo công nhân là tin tưởng. Nhưng người ta bên ngoài những người đó không tin a Lâm Huệ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyễn hội chân cười cười, nếu chướng mắt chúng ta nhà máy, chính mình đi chính là, chúng ta hoảng cái gì? Ta cũng không tin này bên ngoài mỗi người đều chướng mắt chúng ta nhà máy. Hiện tại bên ngoài tìm công tác như vậy khó khăn, nàng đã minh xác bảo đảm tiền lương đãi ngộ. Nếu những người này thế nào cũng phải chỉ xem bên ngoài, muốn cùng nàng nháo, nàng cũng không hiếm lạ lưu trữ những người này tới công tác. Khi nào đều có như vậy chút nhận không rõ hiện thực người. Nguyễn Hội Trân đi vào sưởng khu bên ngoài thời điểm, những người này còn ở ồn ào phải đi. Bất quá cũng có một ít người còn đang chờ, trên mặt tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng không ở phía trước kêu to. Nguyễn Hội Chân cũng không bạc đãi bọn hắn, đã sớm chuẩn bị tốt trà lệnh cùng dưa hấu. Này đó dưa hấu vẫn là nàng trong không gian mà đâu. Này bán tương ở bên ngoài mua tuyệt đối là không tiện nghi. Những người này ăn uống no đủ, hiện tại ở nàng cửa nháo, Nguyễn Hội Trân cũng căn bản không nghĩ lại để ý tới. Nhìn thấy Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ ra tới, bên cạnh mới vừa tiền nhiệm đội trưởng đội bảo an nói, đây là chúng ta các tưởng dâm sưởng chủ nhân, Nguyễn Tổng. Các ngươi có cái gì liền cùng chúng ta Nguyễn Tổng nói? Đội trưởng đội bảo an lời này vừa ra, phía trước mấy cái cấp tiến phần tử liền làm ẩm ý đi lên. Các ngươi này không phải gạt người sao, đem nhà máy nói như vậy hảo, kết quả là như vậy một cái phá địa phương, vẫn là vừa mới khai trương. Hại chúng ta bạch bạch đi một chuyến. Chính là... Các người khoác lắc gạt người A quá không thành tin. Đại trời nóng, này không phải lăn lộn người sao. Liên tiếp chỉ trích thanh xuân sao chuyển tới, làm này khô nóng thời tiết càng thêm nhiệt. Nguyễn Hội chân bưng cái ly uống lên một ly trà lạnh, thấy đại gia còn ở xảo, liền phất phất tay. Vẫn luôn huy rất nhiều lần tay, những người này mới dần dần an tĩnh lại. Nàng thẳng thắn sống lưng nói, này đại trời nóng, có trà lạnh uống, có dưa hấu ăn. Chúng ta bạc đái các ngươi không? Nghe được lời này, những người đó nhưng thật ra không hảo phản bác. Cái nào trong xưởng chiêu công thời điểm cũng chưa như vậy trải qua. Nguyễn Hội Trần cười nói, ăn ngon uống tốt, liền bắt đầu náo loạn. Kia chúng ta liền tới Hảo Hảo nói, các ngươi nếu là xảo, liền có thể trực tiếp rời đi. Nếu là nguyện ý nghe, liền ăn tĩnh nghe ta nói xong. Thấy phía dưới tuy rằng ở nghị luận, nhưng là thanh âm cũng không lớn, nàng cũng không để ý tới, tiếp tục nói, các ngươi nói ta gạt người, ta lừa các ngươi cái gì? Các ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, hiện tại tỉnh thành ai không biết chúng ta cắt tưởng giẫm xưởng thanh danh. Tỉnh thành nổi danh nhãn hiệu. Hiện tại chúng ta nhà xưởng khuyết trương, về sau chúng ta mục tiêu chính là hướng tới cả nước nổi danh nhãn hiệu, quốc tế nổi danh nhãn hiệu đi. Tà chiêu các ngươi, chính là vì cho các ngươi vì cái này mục tiêu ra một phần lực, cùng trong xưởng cộng đồng phát triển. Nếu là về sau nhà máy thật sự phát triển đến quốc tế nhãn hiệu, các ngươi cảm thấy chiêu này công yêu cầu còn có thể như vậy thấp. Lời này nói rất đúng những người này mặt đỏ thai hồng. Chiêu công yêu cầu xác thật không cao, một chút bằng cấp yêu cầu đều không có. Chỉ cần biết chữ liền biết, hơn nữa công tác cũng nhẹ nhàng, này ở tỉnh thành thật đúng là tìm không thấy như vậy công tác. Chẳng qua trong lòng sát thật chênh lệch quá lớn, đại gia trong lòng không thoải mái, hơn nữa người nhiều, cho nên liền tìm cơ hội làm ấm ý. Hảo, hiện tại ta cũng bất hòa các ngươi xảo. Hôm nay là chúng ta cắt tường giấm xưởng chính thức chiêu công nhật tử. Nguyện ý liền lưu lại tiếp thu chúng ta khảo sát phỏng vấn. Nếu phỏng vấn thượng, báo chí thượng hứa hẹn tiền lương đãi ngộ, ta tuyệt đối không phải ít một phân tiền. Về sau nếu là trong sưởng hiệu quả và lợi ích hảo, còn sẽ tăng lên đáy ngộ. Nếu là cảm thấy chúng ta này miếu nhỏ, có thể trực tiếp chạy lấy người, chúng ta tuyệt không ngăn đón. Cũng không đợi những người này phản ứng, nàng trực tiếp chỉ vào một khối đất trống. Nguyện ý, liền đứng ở bên này xếp hàng, chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Nàng tiếng nói vừa dứt, thực mau liền có người từ trong đội ngũ đi ra đứng ở bên này, có một thì có hai. Đến nỗi một ít do dự người, Nguyễn Hội Chân cũng nhớ kỹ. Đợi lát nữa mặc kệ những người này hợp không đủ tiêu chuẩn, nàng là tuyệt đối sẽ không muốn. Nhà máy tân khai trường, nàng cùng Lâm Huệ cái gì đều không có, bước đi duy gian, lúc này muốn chính là đại gia đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn, mà không phải tìm một ít kéo chân sau người tiến bảo. Vòng thứ nhất phỏng vấn là tiểu trợ lý tiểu chu phụ trách. Nay tiểu chu cô nương phía trước là dâm phường gọi trở về đi cấp Lâm Huệ trợ thủ. Ngay thường tay chân cơ linh, cũng thực cân mẫn. Nguyễn Hội chân đối với loại này khi nghèo hèn chờ liền bồi ở chính mình bên người người cũng sẽ nhiều hơn để bạn. Cho nên lần này khiến cho Tiểu Chu đảm nhiệm chiêu công trợ lý, nếu là lần này công tác hảo, liền chuyển vì chính thức trợ lý, đưa tới bên người bồi dưỡng. Tiểu Chu nhanh nhẹn làm những người này điền phỏng vấn biểu. Sau đó cẩn thận sửa sang lại hảo, sau đó dùng hai người một tổ an bài nói Nguyễn Hội Chân trong văn phòng phỏng vấn. Bên ngoài người thấy có người đi vào phỏng vấn, trong lòng đều có chút thấp hỏng. Tuy rằng phía trước cũng cảm thấy có chút mất mát, chính là này Nguyễn Lao Bản đều đáp ứng rồi, tiền công không phải ít, xem ở tiền phân thượng, đại gia cũng tưởng lưu lại công tác. Bất quá hiện tại xem ra, chiêu này công yêu cầu tuy rằng không cao, chính là giống như khảo hạch rất khó. Thức mau, vài tổ có người ra tới, có chút người vui mừng, đại đa số người vẫn là khổ cái mặt ra tới. Đi vào làm gì a hỏi cái gì, vẫn là cho các ngươi làm cái gì. Có người thò lại gần hỏi thăm. Phỏng vấn ra tới người vẻ mặt đau khổ nói, liền hỏi ta ngày thường ăn không ăn dấm ta nói ăn. Nàng hỏi ta, ngày thường thích ăn quý một chút dấm vẫn là tiện nghi điểm. Ta nói đương nhiên ăn tiện nghi. Sau đó Nguyễn Tổng khiến cho ta ra tới. Cứ như vậy, người nọ không tin. Chính là như vậy, người nói ta đắp không hảo sao, ai mua dấm mua quý A có tiện nghi đương nhiên mua tiện nghi A. Hắn cảm thấy chính mình này hoàn toàn là một người bình thường ý tưởng. Bất quá xem Nguyễn Tổng bộ dáng, tựa hồ không hài lòng. Thực mau lục tục lại có người ra tới, các loại bất đồng vấn đề, làm những người này tưởng trước tiên gian lận cũng vô pháp tử. Vòng thứ nhất phỏng vấn lúc sau, Nguyễn Hội Trân có chút đau đầu xoa xoa đầu. Lưu lại nhận lời mời người cũng không nhiều, cũng mới 20 cái. Nàng chuẩn bị thông báo tuyển dụng 5 người. Nhưng là trải qua vòng thứ nhất lúc sau, nàng phát hiện tưởng ở 20 cá nhân bên trong tìm ra 5 cái nghiệp vụ viên mầm thật là không dễ dàng. Những người này hoàn toàn không có đẩy mạnh tiêu thụ khái niệm. Người nếu là hỏi bọn hắn Nếu cái này khách hàng không thích ghen, làm sao bây giờ? Thế nhưng có người nói lại đổi một khách quen. Hoàn toàn không nhúc nhích cân não như thế nào thuyết phục đối phương. Bất quá tốt xấu phát hiện mấy cái phẩm tính nhìn còn hành. Không phải thực thông minh, bất quá thoạt nhìn làm việc nhưng thật ra rất châm ổn. Đặc biệt là cái này kêu Trần Thiên, tự tuy rằng viết khó coi, làn da hắc bất quá ý tưởng rất lớn gan. Được rồi, vẫn là lại trải qua đợt thứ hai khảo hạch nhìn xem đi. Chỉ là vòng thứ nhất. Liên soát xuống dưới 10 cái người, Nguyễn Hội chân cho mỗi người 2 cái tiền đồng, xem như bọn họ hôm nay vất vả phí. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thật ra làm này rơi xuống nhân tâm tình khá hơn nhiều. Ít nhất hôm nay vất vả không có uổng phí, có thể bắt được 2 cái tiền đồng đâu. Mặt sau người thấy rơi xuống người đều có thể lấy tiền, liền biết này chủ nhân là thật sự hảo a tỉnh thành nhưng rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy chủ nhân. Liền không phải trong xưởng người đều có thể đủ cấp vất vả phí đâu. Bọn họ nếu là vào xưởng Chỉ sợ về sau cơ hội thật đúng là không ít. Cho nên lưu lại người đều dồn hết sức lực. Đợt thứ 2 khảo hạch, liền không phải phỏng vấn. Nguyễn Hội Trân cho bọn hắn mỗi người phân phối nhiệm vụ, đi tỉnh thành bất đồng khu vực tiến hành thị trường điều tra. Đến nỗi điều tra cái gì, nàng cũng không nói. Dù sao làm cho bọn họ chính mình tiến hành một lần điều tra. Nay thuộc về một cái vô đề khảo nghiệm, hảo những người này đều có chút ốc. Nguyễn Hội Trân vừa ly khai, nay 10 cái người liền tới vây quanh tiểu chu, tiểu chu cô nương. Chủ nhân đây là muốn chúng ta khảo sát cái gì à, chúng ta còn không biết khảo nghiệm cái gì đâu. Tiểu Chu vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ buông tay, chuyện này Nguyễn Tổng cũng chưa cùng ta nói rồi đâu. Những người này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trong tay còn cầm một chương giấy cùng một đoạn bút chỉ. Trần Thiên là cuối cùng một cái đi, hắn lưu tại nhà xưởng cùng những cái đó lao công nhân nhóm bộ lôi kéo làng quen. Tiểu Chu nói, người cùng chúng ta nói tốt cũng vô dụng, Nguyễn Tổng người này từ trước đến nay nói 102 Chúng ta liền tính nói ngươi hảo, nàng nếu là cảm thấy ngươi không tốt, cũng sẽ không chiêu ngươi. Trần Thiên cười nói, ta sẽ không cho các ngươi khổ sở, ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta dấm sưởng như thế nào phát triển lớn như vậy à, trước mấy tháng, còn chưa từng nghe qua chúng ta cắt tưởng dấm tên đâu, hiện tại đều khai nhà máy. Mấy cái dấm phường ra tới lao công nhân nghe được lời này, đều vẻ mặt tự hào. Này nhưng đều là bọn họ cùng nhau nỗ lực ra tới thành tích đâu. Tiểu Chu cười nói, chúng ta nguyên tổng nhiều lợi hại à. Nàng muốn đem dấm phường làm tốt, vậy nhất định có thể làm tốt. Nguyễn Tổng thật là lợi hại, nàng như thế nào làm a Ta xem trọng chút cửa hàng đều bán chúng ta dấm đâu. Tiểu chú ta hắn liếc mắt một cái, người này đầu góc khẳng định là không biết. Nguyễn Tổng lúc trước vì này đó cửa hàng nhưng bận việc hơn phân nửa tháng đầu, người đến tìm người nguyện ý cho người bán dấm đi, còn không thể tìm đồng hành đâu. Trong thành có đồng hành địa phương, Nguyễn Tổng đều cấp tránh đi, dù sao người bình thường nhưng làm không tới. Nàng cảm thấy chính mình này đầu liền làm không được điểm này. Nghe nguyên Tổng nói cái này gọi là gì số liệu phân tích, còn nói về sau sẽ giáo nàng đâu. Bất quá những lời này nàng cũng sẽ không cùng cái này mới tới tiểu tử nói. Trần Thiên nghe xong lúc sau, vội vàng nói lời cảm tạ. Ra nhà xưởng lúc sau, như suy tư gì rời đi. Nguyễn Hội Trân đang ở Lâm Huệ bên này xem nàng chiêu công. Lâm Huệ chiêu công đã có thể đơn giản. Bởi vì lần này là cho trong xưởng chiêu công, không có bao nhiêu thời gian huấn luyện. Cho nên Lâm Huệ yêu cầu là thông báo tuyển dụng một ít có nhượng giấm kỹ thuật người tiến bảo. Đại sư phụ cấp bậc khẳng định là tìm không thấy, chỉ cần sẽ một ít cơ bản công nghệ cùng tri thức là được. Cho nên Lâm Huệ chỉ cần làm những người này một đám ở nàng trước mặt biểu thị một lần là được. nay vẫn là Lâm Huệ lần đầu tiên đơn độc chiêu công, loại này mới là thể nghiệm làm nàng trong lòng sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Cảm thấy chính mình giống như đột nhiên không phải chính mình. Nàng thế nhưng cũng có thể cấp nắm giữ người khác bắt cơm. Nguyễn Linh nữ nhân, còn có thể làm được này nông nỗi. Thật mau, nhà xưởng ngưỡng dâm công nhân liền thông báo tuyển dụng xong rồi. Những người này được đến mời thông tri đơn lúc sau, đều vui mừng đi trở về. Lâm Huệ sờ sờ chính mình đỏ lên mặt, kích động nhìn Nguyễn Hội Trần, "Hội Trần, những người này ngươi cảm thấy đều được sao? Ta chính mình đều không xác định." Phương diện này nàng vẫn là có chút không tự tin. Nguyễn Hội Trân cười nói, "Bọn họ là đi theo ngươi cùng nhau công tác, ngươi cảm thấy hành là được." Bất quá ngươi cũng không thể mềm lòng. Nếu cảm thấy cái nào không thành thật, làm việc không cần mẫn, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói. Chúng ta nhà máy hiện tại vừa mới khai trương về sau khó khăn thật mạnh, tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian. Nếu là xảy ra sự tình, chúng ta nhà máy cần phải phá sản. Lâm Huệ, chúng ta căn bản nhưng chính là này phân xưởng, ngươi nếu là không xem trọng những người này, chúng ta rất có khả năng liền phải hai bàn tay trắng. Nàng cố ý đem tình huống nghiêm trọng một ít, nhìn đến Lâm Huệ sắc mặt trắng bệnh lúc sau, nàng lại vô vô Lâm Huệ bả vai. Không cần như vậy khẩn trương, ta cũng chỉ là giả thiết một chút. Chỉ cần công nghệ mặt trên không làm lỗi, chất lượng thượng giám sát hảo, đem người quản hảo, hết thể cũng không có vấn đề gì. Dù sao nhà xưởng có bất luận cái gì tình huống, ngươi nhất định phải cùng ta nói. ân ta biết đến. Lâm Huệ chạy nhanh bảo đảm nói. Đây chính là quan hệ đến các nàng sinh kế sự tình, cũng không thể qua loa. Tuy là mùa hè trời tối vãn những người này vẫn như cũng là mau trời tối mới lục tục đã trở lại. Nguyễn Hội Trân cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối, làm cho bọn họ ở bên ngoài nghỉ ngơi, chính mình ở trong văn phòng nhìn những người này điều tra báo cáo. Có bốn người hoặc là dao giấy trắng, hoặc là không có nhận thức, có năm người cá nhân nội dung không sai biệt lắm, viết một ít cái kia khu vực tình huống, thì như nhiều ít tiểu thương, nhiều ít bán đồ ăn, nhiều ít bán lương thực, thậm chí còn viết địa phương một ít tin thức. Nguyễn Hội Trân lật qua đi, phiên đến mặt sau cùng, Nguyễn Hội Trân mới trước mắt sáng ngời. Nay tờ giấy thượng kỹ cẳng tỉ mỉ ký lục cái này khu vực có mấy nhà dấm phường, dấm giá nhiều ít, sinh ý bao nhiêu, hơn nữa đối hai nhà dấm hương vị tiến hành rồi đối lập. Lại còn có chuyên môn điều tra các tường dấm tại đây khu vực tiêu thụ tình huống. Hỏi một ít thị dân đối với các tường dấm ý tưởng. Để cho Nguyễn Hội Trần vui sướng chính là, người này còn nhằm vào mấy vấn đề này tiến hành rồi tiêu thụ kiến nghị. Tuy rằng này đó kiến nghị đều không phải thực thích hợp, chính là đây là trước mắt mới thôi. Duy nhất một cái là Nguyễn Hội Trân cảm thấy có nghiệp vụ viên thiên phú mẩm. Nàng làm Tiểu Chu tiến vào hỏi cái này Trần Thiên tình huống. Tiểu Chu vừa thấy Trần Thiên báo cáo, cười nói, Nguyễn Lai là hắn à, hôm nay cuối cùng một cái đi, còn cùng chúng ta lôi kéo làm quen đâu. Lôi kéo làm quen. Nguyễn Hội Trân như mày, không phải cho các ngươi đi cửa sau đi. Nhìn cũng không giống, chỉ là khích lệ chúng ta dấm phường phát triển hảo, lại nói bội phục ngài bản lĩnh. Sau đó hỏi hỏi chúng ta như thế nào phát triển tốt như vậy. Thấy Nguyễn hội chân như suy tư gì bộ dáng, tiểu chu chạy nhanh nói, chủ nhân, ta nhưng cái gì cũng chưa nói đi. Nguyễn hội chân cười cười, chính ngươi chú ý phương diện này là được, được rồi, người đã tuyển ra tới, tổng cộng 6 cá nhân, làm cho bọn họ sáng mai tới trong xưởng đưa tin. Dư lại 4 người, mỗi người cấp một mau tiền, xem như hôm nay vất vả phí. Được rồi. Tiểu chú cầm danh sách liền chạy ra đi. Nàng thích nhất làm loại này công tác, giống quản sự giống nhau. Thông báo tuyển dụng công tác hoàn thành, Nguyễn Hội Trân cũng cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Đóng lại nhà xưởng, để lại gác đêm người, nàng liền cùng mấy cái công nhân cùng nhau về nhà. Lâm Huệ vì chiếu cố Tiểu Huy, cho nên đã sớm đã hồi cửa hàng bên kia, trên đường lục tục phân biệt lúc sau, Nguyễn Hội Trân tâm tình nhẹ nhàng nhìn nhìn bầu trời ngôi sao. Lúc này không chung còn không có bị ô nhiễm, đầy trời đầy sao, một bức thiên nhiên cảnh đẹp. Nàng biết, lúc này tất cả mọi người sẽ không tin tưởng nàng sẽ đem cắt tưởng giẫm thẻ bài truyền khắp cả nước chính là nàng trong lòng lại tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể làm được. Mà hôm nay sợ làm hết thảy đều là vì cái này mục tiêu sở bước ra bước đầu tiên. Nguyễn hội chân trong lòng đối diện tương lai tràn ngập hy vọng, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Nàng trong lòng căng thẳng, nhìn ven đường đã không nhiều lắm người đi đường, còn có tôi tăm ánh đèn, trong lòng tức khắc có chút sợ hãi. Lúc này tuy rằng thời gian không tính vãn, chính là rốt cuộc cũng không phải ban ngày ác thật là vui quá hóa buồn. Thế nhưng đại úy sớm biết rằng làm kia mấy cái công nhân đưa nàng trở về. Trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, nàng chạy nhanh nhanh hơn bước chân đi đường. Mà sau tiếng bước chân tựa hồ cũng đuổi kịp. Nguyễn Hội Chân trong lòng càng thêm sợ hãi, bất đắc dĩ bước chân đi không mau, chỉ có thể tìm người nhiều địa phương đi. Cẩn thận vừa nghe, kêu tiếng bước chân tựa hồ còn đi theo. Nguyễn Hội Chân trong lòng thầm mắng một tiếng, nghĩ muốn hay không hiện tại hô to một tiếng cứu mạng. Nguyễn chuẩn quay. Phía trước một người cưỡi xe đạp lại đây. Đón đôi tâm bánh đèn, lại làm Nguyễn Hội Trần có chút núi toan. Hoắc Thành hạ xe đạp đẩy lại đây, đến gần vừa thấy, cười nói, "Thật là ngươi à, ta mới vừa đứng xa xa nhìn rất giống ngươi." Hắn đánh giá một chút Nguyễn Hội Trần, "Ngươi hôm nay như thế nào xuyên như vậy?" Nguyễn Hội Trần hiện tại trong lòng rốt cuộc yên ổn xuống dưới, quay đầu lại nhìn nhìn, cũng không có phát hiện khả nghi nhân vật. Hoắc Thành cũng hướng tới nàng sau lưng nhìn nhìn, hơi hơi hiếp híp mắt. Nguyễn Hội Trần nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, "Ta hôm nay trong xưởng chiêu công" Cho nên xuyên chính thức một chút. Hoác Thành khẽ cười nói, như vậy thực hảo. Lại quan tâm nói, chiêu công hết thể thuận lợi sao, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Nguyễn hội chân xua tay, không cần, hôm nay hết thể đều thực thuận lợi, ngày mai liền chính thức khai trương. Vậy là tốt rồi. Nguyễn hội chân trong lòng cân nhắc như thế nào mở miệng làm người này đưa nàng về nhà. Nàng lo lắng đợi lát nữa Hoác Thành đi rồi, vừa mới người kêu lại toát ra tới. Tuy rằng có chút đa tâm, chính là ở phương diện này không cẩn thận không thể được. Nàng đang chuẩn bị mở miệng, Hoắc Thành đã thượng xe đạp, hiện tại thiên không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Mau lên xe. Này, này như thế nào không biết xấu hổ? Nguyễn Hội chân thiếu chút nữa tưởng nói đại ca ngươi thật tốt. Dân quốc thời kỳ, thế nhưng làm chính mình gặp được như vậy cái tuần bộ đội trưởng, này vận khí thật là người tiên. Chương 23. Có Hoắc đội trưởng đưa tiễn, cuối cùng bình an tới trong nhà. Mau vào đi thôi, về sau đừng lại một người như vậy vãn về nhà. Nếu là có chuyện có thể đi tuần bộ phòng tìm ta. Hoắc Thành sắc mặt ôn hòa dặn dò một câu, mới gây xe đi rồi. Nhìn Hoắc Thành đi rồi, Nguyễn Hội chân trong lòng cảm kích còn không có bình phục. Giống Hoắc Thành như vậy đối bằng hữu thiệt tình tương đãi, thật là quá ít. Nàng cũng muốn dụng tâm kết giao loại này bằng hữu, về sau nếu là Hoắc Thành hữu dụng đến địa phương, nàng cũng sẽ không buồn xịn. Lâm Huệ đứng ở cửa chờ nàng, thấy nàng trở về, mới rốt cuộc yên tâm, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, nếu không phải Tiểu Huy ở nhà, ta liền phải đi tìm ngươi. Ngươi so với ta còn không an toàn đâu. Nguyễn Hội chân uống nước xong, rốt cuộc thả lỏng lại. Nàng cảm thấy phía trước kia tiếng bước chân tuyệt đối không phải nàng đang nghi, cái loại này tần suất tuyệt đối là có người đi theo nàng. Đến nỗi là ngẫu nhiên đi theo, vẫn là trường kỳ liền giám thị, điểm này nàng còn lấy không chuẩn. Về sau nếu là trời tối rồi, chúng ta hai đều đừng đơn độc ra cửa. Hiện tại này thế đạo, cũng không tính Thái Bình. Lâm Huệ gật đầu. Nàng trước kia cùng Tiểu Huy ở nơi này thời điểm, liền rất thiếu ra cửa. Thiên còn không có hắc liền đóng cửa. Ở cách các tường dấm phường cách đó không xa một cái ngõ nhỏ, hai cái nam nhân bị bị chắn ngõ nhỏ. Hai người giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh sợ hãi nhìn trước mắt đứng cao lớn thân ảnh. Hoác đội trưởng, ta, chúng ta nhưng không treo chọc người A. Này hai người là phụ cận tên quân đồ, ngày thường trộm cắp sự tình không thiếu làm. Đối với người như vậy, hoác thành rất ít sẽ quảng. Rốt cuộc này thế đạo loạn thành như vậy. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn phương thức. Hoác thành trọn trọn ngôi, vừa mới các ngươi muốn làm gì. Hai người nghe vậy, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ nhưng thấy được, vừa mới hoác đội trưởng cùng nữ nhân kia rất thân mật Trong đó một người nói, chúng ta không làm gì a không muốn làm cái gì. Hoác thành tay trật lué, trong tay đã nhéo một phen tiểu truy thủ, còn tưởng gạt ta. Thấy hắn cái này tư thế, hai người chân đều dò mềm, mang theo khóc nước nở nói, chúng ta không biết đó là hoác đội trưởng nữ nhân a Bằng không cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám động nàng tâm tư a ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thả chúng ta đi. Hoác thành ánh mắt lộ ra nguy hiểm thần sắc, thanh đao tử hướng trên mặt đất một ném, một người một đầu ngón tay, xem như cái dao hấn. Lần sau nếu là còn dám động tâm tư. Không dám, không dám. Hai người chạy nhanh cầm dao nhỏ, sợ hãi nhìn đối phương, sau đó một liều, cho nhau đem tay nhỏ chỉ cắt một cây xuống dưới. Bởi vì trời tối, lo lắng người nghe được thanh âm. Hai người thậm chí đem môi đều phải ra huyết tới, cũng chưa dám kêu to ra tiếng. Chờ thật vất vả khôi phục lại, Hoác Thành đã không ở ngõ nhỏ. Chỉ có ngón tay thượng đau đớn, còn có trên mặt đất vết máu, làm hai người biết, vừa mới cũng không phải một hồi ác ngộng. Bọn họ là thật sự bị tuần bộ phòng Hoác đội trưởng cấp giáo hấn. Nhị cầu, sớm biết rằng vừa mới liền chạy nhanh lên. Trong đó một người nam nhân nói, chạy, có thể chạy chạy đi đâu. Lần trước Long Bang Tổng đàn còn bị Hoác đội trưởng cấp tiêu diệt đâu. Ta hai trừ phi rời đi tỉnh thành, bằng không hoác đội trưởng muốn chúng ta mệnh liền cùng bóp chết con kiến giống nhau. Hơi béo nam nhân nói. Mệt trên đường các huynh đệ còn tổng nói hoác đội trưởng người này tính tình ôn hòa dễ đối phó. Ngay thường cũng không gặp hắn đối phó bọn họ này đó đám lưu manh. Ai cũng không biết, đó là bởi vì không xúc phạm đến hoác đội trưởng ích lợi đâu. Hoác thành rời đi ngõ nhỏ lúc sau, đẩy xe đạp đi rồi đã lâu, đột nhiên ngừng lại, nhìn mặt khác một bên ngõ nhỏ, các người rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngõ nhỏ người lập tức nói, chúng ta cũng không tưởng đối phó Nguyễn Trưởng Quài, chẳng qua Nguyễn Trưởng Quài đối chúng ta chủ tử có ân, chúng ta vâng mệnh tới bảo hộ nàng an ủi. Hoác thành ngay vậy, lúc này mới minh bạch phía trước tổng cảm thấy Nguyễn Hội chân bên người vì sao luôn là đi theo một nhóm người. Xem ra chính là này nhóm người. Hắn không nói nữa, lên xe trực tiếp rời đi. Đám người đi rồi, ngõ nhỏ nhân tài đi ra. Tổng cộng hai người. Trên người ăn mặc màu xanh lá võ phục, trên đầu mang ngũ. Trong đó một cái lưu chữ tròm dâu nam nhân nói, người này cái gì địa vị, cũng quá bừng tỉnh, thế nhưng phát hiện chúng ta. Phải biết rằng, bọn họ ở trong bang chính là người biết võ, đi đường cùng người khác đều không giống nhau. Một cái khác dáng người cao gầy người trẻ tuổi nói, ta xem có người này ở, cái kia Nguyễn Trưởng quầy hẳn là sẽ không lại yêu cầu chúng ta bảo hộ đi. Mấy ngày nay đi theo một nữ nhân mặt sau, tuy rằng có đôi khi cũng có thể giải quyết một ít tên quân đồ, chính là cũng quá không kính. Hừ, không có mặt trên hạ lệnh. Ngươi rời đi thử xem xem. Tuổi trẻ nam nhân lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nguyễn Hội Trân cũng không biết, ở nàng không ở địa phương, một ít cùng nàng không quan hệ người lại bởi vì chuyện của nàng đã trải qua thế nào biến hóa. Lúc này nàng đang ở trong không gian kiểm tra chính mình không gian cây nông nghiệp, thuận tiện lại uống lên một ít không gian thủy. Hiện tại trong không gian mặt vũng nước càng lúc càng lớn, có một trương bàn bắt tiên như vậy lớn. Bên trong thủy theo không gian thu hoạch càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm thơm ngọt. Nguyễn Hội chân phía trước loại linh chi cùng nhân sâm, hiện tại đã lớn lên vượt qua cái này thế giới hiện thực nhận chi trình độ. kia linh chi tuy rằng đã không lại trường hình thể, chính là Nguyễn Hội Trân phát hiện kia linh chi bản thân ở sinh ra một loại kỳ quái biến hóa. Tầng ngoài tựa hồ toát ra quang mang nhạt nhạt. Loại này quang mang thực mỏng manh, nhưng là mỗi lần Nguyễn Hội Trân tiếp cận này viên linh chi thời điểm, liền sẽ cảm giác cả người thoải mái. Mà những người đó tham cũng không tiếp tục trường hình thể. Nhưng là cũng không biết có phải hay không thường xuyên dùng không gian thủy cấp tới nguyên nhân, những người này tham thế nhưng sẽ chính mình biến hóa vị trí. Có đôi khi Nguyễn Hội Trân còn cần ở không gian trong đất nơi nơi tìm, mới có thể tìm được những người này tham. Đến nỗi mặt khác thu hoạch liền càng không cần phải nói. Các loại quý hiếm hoa cỏ, còn có cây ăn quả thượng tươi đẹp trái cây, làm đã từng hoang vu không gian, trở nên có vài phần tiên cảnh cảm giác. Nguyên lai không gian thế nhưng có nhiều như vậy tiềm lực. Nguyễn Hội Trân lầm bẩm Bất quá nàng cũng không hối hận lúc trước không có giống như bây giờ sử dụng không gian. Tựa như bà ngoại nói, ngoại giới lực lượng trước sau không phải lực lượng của chính mình. Nếu chính mình quá độ dựa vào ngoại giới lực lượng, như vậy một ngày nào đó, không phải cái này thần bí không gian thuộc về chính mình, mà là chính mình thành cái này không gian nô lệ. Nàng tưởng, nếu không có kiếp trước chính mình dựa vào chính mình đi bước một phép kinh chẳng thứ, đi ra thuộc về chính mình thành công con đường, xuyên qua tới nơi này lúc sau, phát hiện không gian nhiều như vậy diệu dụng chỉ sợ chính mình tâm cảnh cũng sẽ không như vậy bình hẳn Tựa như kẻ có tiền trúng 500 vạn, chỉ biết đạm nhiên cười. Mà hai bàn tay trắng người trúng 500 vạn, thậm chí sẽ thần kinh thất thường giống nhau. Hô hấp thanh hương không khí, Nguyễn Hội Trân liền như vậy trực tiếp nằm ở không gian trên cỏ ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, nàng mới từ trong không gian ra tới. Hội chân tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp. An cơm thời điểm, Tiểu Huy ngưỡng đầu nhìn Nguyễn Hội Chân tròn xoe đôi mắt mang theo vài phần vui mừng cùng ngạc nhiên Lâm Huệ mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng công tác, lại muốn chiếu cố Tiểu Huy, nhưng thật ra không quá chú ý Nguyễn Hội chân biến hóa. Hiện tại nghe Nhi Tử nói như vậy, nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện Hội chân có biến hóa. Đúng vậy, là xinh đẹp. Bất quá ta nói không nên lợi là nơi nào thay đổi, giống như khí chất không giống nhau. Nguyễn Hội Trân cười nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, chúng ta nhà xưởng khai trương ta hiện tại đối với tương lai càng ngày càng có tin tưởng, khí sắc cũng hảo. Đương nhiên sẽ có biến hóa. Lâm Huệ chính ngươi cũng có biến hóa đi, lúc trước chúng ta gặp mặt thời điểm, cùng ngươi hiện tại nhưng đại không giống nhau a Lâm Huệ sờ sờ chính mình khuôn mặt, cười nói, mấy ngày nay ăn ngon, lại không cần vì sinh kế phát sầu, người một nhẹ nhàng, thật đúng là cả người đều hảo. Tướng tử tâm sinh, chính là đạo lý này. Cho nên chúng ta đều phải bảo trì tích cực lạc quan tâm cảnh. Đặc biệt là Lâm Huệ, ngươi hiện tại chính là chúng ta trong xưởng nhị lão bản, nhưng nhất định phải so người khác đều kiên cường. Như vậy mới có thể quản được trụ người. Lâm Huệ ngượng ngùng gật gật đầu, ta sẽ, ngươi vì tiêu thụ sự tình đã thao rất nhiều tâm, ta nhất định sẽ không lại kéo chân sau. Nói lên tiêu thụ, Nguyễn Hội Trân nhưng lại nghĩ tới ngày hôm qua chính mình thông báo tuyển dụng vài người. Bên trong cái kia Trần Thiên nhìn hình như là cái hạt giống tốt. Nay trận hảo hảo quan sát một phen, nếu là là cái nhưng dùng người, nàng đến hảo hảo bồi dưỡng. Các tường giấm trong xưởng, ngày hôm qua thông báo tuyển dụng công nhân nhóm đã toàn bộ đúng chỗ. Tiểu chu trợ lý mang theo mấy cái lao công nhân cho bọn hắn phát công tác chứng minh. Đây là chúng ta nhà máy chứng minh, về sau ra vào đều phải cấp đội bảo an xem các ngươi thẻ bài, bằng không cũng không thể tiến chúng ta trong xưởng. Những người khác tò mò cầm trong tay thẻ bài cẩn thận nhìn. Chỉ thấy mặt trên đánh dấu công ty tên, nơi bộ môn, chức vị, tên họ cùng công hào Lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này, đại gia vẫn là thực hiếm lạ, từng người cười hì hì nhìn đối phương thẻ bài. Trần Thiên cũng đuốt ve trên tay công bài. Này Trương hơi mỏng bài, tựa hộ như là hắn hoàn toàn mới thân phận chứng minh giống nhau. Từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ là một cái ở trên phố đương sức của đôi bản chân xe kéo xa phu. Hắn là một cái nghiệp vụ viên, cắt tường giấm xưởng nghiệp vụ viên. Hoàn thành nhập công nhân viên trước làm sao, này đó nhập chức công nhân còn không có tới kịp quen thuộc công tác cương vị, lại bị may vá nhóm cấp vây quanh. Từng bước từng bước bị may vá nhóm bắt lấy lượng thần Mọi người đều kinh ngạc không thôi, không rõ trong xưởng đây là muốn làm gì. Tiểu Chu kiêu ngạo nói, đừng hoang hốt, chúng ta trong xưởng đãi ngộ hảo. Các ngươi về sau tới trong xưởng đi làm, cần thiết xuyên chúng ta trong xưởng định chế quần áo lao động. Mỗi cái bộ môn quần áo lao động cũng là không giống nhau, mỗi người hai bộ. Nghe được lời này, thân công nhân nhóm đều có chút sôi trào. Còn cấp làm quần áo mới? Không phải nói dỡ đi. Cái nào chủ nhân cấp công nhân làm quần áo A, còn một người hai bộ. Tiểu Chu nhìn đến những người này kinh hỉ bộ dáng, trên mặt càng là cảm thấy tự hào. Nàng cô ý sụ mặt nói, bất quá các ngươi nếu là ai công tắc bất mãn 3 năm, này quần áo tiền nhưng đều muốn còn cấp chúng ta trong xưởng Biết không? Biết, biết. Đại gia liên tục đáp lại. Chê cười, tốt như vậy cháu ngồi, ai còn sẽ đi a làm cả đời đều không đi, về sau còn làm mấy đứa con trai tới làm. Càng làm cho những người này kinh hỉ chính là, nơi này thế nhưng bao đồ ăn Trung Quốc. Phải biết rằng thời buổi này muốn ăn chén cơm thẻ đều không dễ dàng à, trong xưởng thế nhưng còn làm đại gia ăn cơm. Hơn nữa nghe Tiểu Chu trợ lý nói, an chính là đại bạch mễ, một hơn một tố đâu. Này thật đúng là địa chủ gia nhập tựa a. Đối với điểm này, Tiểu Chu phía trước cũng rất buồn bực, bản thân trong xưởng cấp công nhân làm quần áo, này đãi ngộ ở tỉnh thành nhưng xem như độc này một nhà. Còn cấp bao đồ ăn Trung Quốc, này cũng quá hào phóng. Bất quá nàng tự nhiên không biết Nguyễn Hội Trần tính toán. Đối với Nguyễn Hội Trần tới nói, đám công nhân này bồi dưỡng hào lúc sau, đó chính là trong xưởng nguyên lão cấp bậc công nhân. Muốn lưu lại những người này Hơn nữa làm cho bọn họ hảo hảo làm việc, nàng liền bỏ được làm những người này quá thoải mái nhật tử. Quan trọng nhất chính là, những người này thật sự khuyết thiếu dinh dưỡng, một đám xanh sao vàng gọn, như vậy thân thể thật sự không được. Đặc biệt là những cái đó nghiệp vụ viên về sau chính là muốn đi các thành phố lớn bên trong cùng nhân ra nói sinh y nếu là một bộ dân chạy nạn bộ dáng xuất hiện, vứt chính là trong xưởng mặt ngũi đâu. Không nói cho bọn hắn bạch lĩnh cấp bậc dinh dưỡng phối hợp công tác cơm, ít nhất một đám đều đừng đói bụng làm việc. Đối với giai đoạn trước này bút đầu tư, Nguyễn Hội Trân cũng có chính mình quy hoạch. Một bộ phận trong không gian tự cấp tự túc, một bộ phận giấu người thai mắt từ bên ngoài mua. Cứ như vậy, cũng không dùng được bao nhiêu tiền. Hơn nữa giai đoạn trước nàng ý tưởng là làm nhà máy ổn định xuống dưới, ở tỉnh thành cái này địa giới nhi đứng bưng góc chân, sau đó mới mưu đổ tránh đồng tiền lớn. Một cái lại một cái tin tức tốt, làm này đó vừa mới nhập xưởng tân công nhân nhóm đều vui sướng dị thường. Phía trước đối với tân công tác thấp phẩm bất an ý tưởng đều vứt ở sau đầu. Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ đi vào trong xưởng thời điểm, nhìn đến chính là từng trương bởi vì kích động mà phiếm hương mặt. Nhìn Nguyễn Hội Trân bọn họ tới, những người này ánh mắt so ngày hôm qua nhiều vài phần cảm kích. Tuy rằng thực kích động, những người này vẫn là thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, chờ đợi chủ nhân dạy bảo. Nguyễn Hội Trân ở một bên nghe được Tiểu Chu hội báo nhập công nhân viên chức làm tiến độ, lại nhìn đến những người này chạm chỉnh chỉnh tê tề, tán thưởng nhìn Tiểu Chu Ngươi làm không tồi. Lấy một trợ lý năng lực tới nói, Tiểu Chu đã hoàn toàn phù hợp. Tiểu Chu mặt đỏ cười nói, ta ở nhà là lão đại, ngày thường đều là ta quản lý các đệ đệ muội mội, nhưng cái đó mao hài tử ở trước mặt ta nhưng đều ngoan ngoan thật sự đâu. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra, hung chi là cái này đặc thù nhân đại. Nguyễn Hội Trân cười nói, về sau đi theo ta nhiều biết chữ. Ngươi học những cái đó còn chưa đủ. Nghe được Nguyễn Hội Trân nguyện ý dạy dỗ chính mình, Tiểu Chu kinh hỉ không thôi, cảm ơn chủ nhân. Ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, có thể được đến chủ nhân tán thành, cái này làm cho nàng cảm thấy nhiệt tình nhi mười phần. Nhìn nhập chức tư liệu lúc sau, Nguyễn Hội Chân liền cùng Lâm Huệ cùng nhau tiến hành nhập chức nói chuyện. Ngày hôm qua đều đã đã gặp mặt, hôm nay ta lại hướng các người giới thiệu một chút. Ta họ Nguyễn, các ngươi có thể kêu ta Nguyễn tổng hoặc là Nguyễn Lao bản đều được, ngày thường ta chủ yếu phụ trách nghiệp vụ này một mau, chúng ta trong xưởng dẫm bán thế nào, bán đi nơi nào, cái này là ta phụ trách. Nghiệp vụ bộ môn nghiệp vụ viên Có vấn đề đều có thể tìm ta. Lại chỉ vào bên cạnh Lâm Huệ, vị này chính là Lâm Giám Đốc, chủ yếu phụ trách nhà xưởng sinh sản này một hối. Chúng ta trong xưởng giấm, đều là chúng ta Lâm Giám Đốc phụ trách. Nhà xưởng công nhân có vấn đề, đều có thể tìm Lâm Giám Đốc. Những người này đều lập tức sôi nổi nói, Nguyễn Lão Bản, Nguyễn Tổng Hảo, Lâm Giám Đốc Hảo, Thanh Âm đều mang theo vài phần kích động. Nguyễn Hội Trân khẽ mỉm cười nhìn còn ở kêu công nhân nhóm. Chờ bọn họ an tĩnh lại lúc sau Sắc mặt lập tức biến đổi, cả người đều biến nghiêm túc lên. Đám công nhân này thấy nàng lập tức biến sắc mặt, trong lòng đều lộ bột một chút, lo lắng có phải hay không vừa mới kêu sai rồi, làm lao bản không cao hứng. Đại gia chính thấp hỏng, liền nghe Nguyễn Hội Trân Nghiêm Nghị nói, các ngươi đều là chúng ta công nhân, là chúng ta cắt tưởng giấm sưởng một phần tử. tương lai công ty phát triển, không rời đi chúng ta cộng đồng nỗ lực. Trong sưởng phúc lợi đãi ngộ, các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng, quảng cơm, phát quần áo gia tưởng này đó đãi ngộ ở tỉnh thành cũng rất khó tìm đệ nhị ra. Đây là ta đối đại gia thanh ý. Những người khác nghe cũng không dám nói chuyện. Nguyễn Hội Trân tiếp tục nói, ta người này chính là người khác kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các ngươi nếu là toàn tâm toàn ý vì nhà máy, nhà máy về sau phát triển hảo. Các ngươi tiền công, các ngươi đại ngộ tuyệt đối so với hiện tại càng tốt. Ta hiện tại cũng không giống các ngươi thổi phồng về sau có thể làm được thế nào. Ta chỉ có thể nói, nhà máy ở một ngày Các ngươi là có thể ăn no mà gấm Nếu các ngươi còn muốn cho các ngươi người nhà cùng các ngươi giống nhau, đều có thể ăn ngon, xuyên hảo, thậm chí trụ hảo, vậy muốn rửa các ngươi chính mình nỗ lực. Có thể ở trong xưởng tránh bao nhiêu tiền, bằng chính là các ngươi chính mình bản lĩnh. Bất quá ta có một câu muốn nói đến đằng trước, nếu ai dùng không hết minh thủ đoạn hại trong xưởng ích lợi, ta quyết không khinh tha. Thứ nơi này ăn vào đi, kia đến gấp đôi nổ ra. Nghe rõ sao? Rất rõ ràng. Thanh âm hết đợt, này đến đợt khác. Nguyễn Hội Trân lớn tiếng nói, lớn tiếng chút. Nghe rõ. Thanh trấn phòng gói Nguyễn Hội Trân lộ ra vừa lòng tươi cười. Hảo, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta cắt tưởng giấm phường chính thức công nhân. Ta chờ mong các ngươi biểu hiện. ngắn gọn nhập chức nói chuyện kết thúc, mai cho đến Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ rời đi, mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Bất quá bọn họ cũng minh bạch một chút, đó chính là vị này thoạt nhìn tuổi trẻ chủ nhân, cũng không giống bề ngoài nhìn như vậy yêu đất cũng không giống bọn họ cho rằng như vậy tính tình ôn hòa. Ai, cũng là, có thể đương chủ nhân người, sao có thể là cái đơn giản nhân vật. Kể từ đó, phân đến nghiệp vụ bộ môn công nhân nhóm, trong lòng đều sinh ra một loại mạc danh áp lực, không bao giờ bởi vì chính mình về đại chủ nhân quảng, mà cảm thấy kiêu ngạo. Nay quả thực chính là một tòa núi lớn đẻ ở trên đầu A. Chương 24. Các tường giấm thanh danh ở tỉnh thành đã càng ngày càng quảng, cơ hội chiếm lĩnh tỉnh thành trung cao cấp thị trường. Thậm chí có chút khách nhân đến tiểu lầu, sử dụng dùng ăn giấm thời điểm, còn muốn riêng hỏi một câu hay không là cắt tường giấm. Bởi vì tiểu lầu lấy giấm đều là hàng rời giấm, cho nên giá mặt trên cũng không có so nhà khác giấm quý mấy văn tiền, tỉnh thành hảo chút đại tiểu lâu đều bắt đầu cùng cắt tường giấm xưởng thành lập hợp tác quan hệ. Những cái đó nhà xưởng tháng này giống như đã phát tiền thưởng. Cắt tường giấm xưởng nghiệp vụ trong văn phòng, mấy cái tuổi trẻ nam nhân vây ở một chỗ thở ngắn than dài. Bọn họ đã tới giấm xưởng một tháng Chính là ngày thường căn bản là không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Chủ nhân chỉ là làm cho bọn họ ngồi ở trong văn phòng hiểu biết cắt tường dấm. Cái này làm cho đại gia trong lòng đều cảm thấy rất buồn bực. Tuy rằng tiền lương có thể bảo đảm ấm no, chính là có thể lấy tiền thưởng mới tốt nhất ra này không công tác cơ hội, liền lấy tiền thưởng cơ hội đều không có. Mẫu chốt là đại gia cảm thấy này không có gì hảo học tập thai nhà ai không ăn dâm A, còn dùng đến học sao. Đương nhiên, những lời này đại gia cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng không dám cùng Nguyễn Hội Trân giáp mặt nói. Rốt cuộc hiện tại đại gia ở trong xưởng nhật tử sắc thật quá thực hảo. Chỉ là tháng này, mọi người đều cảm thấy chính mình thân thể khá hơn nhiều, trong nhà không có thể tiến trong xưởng những cái đó huynh đệ tỉ mội nhóm, sắc mặt cũng chưa chính mình hảo đâu. Hơn nữa chính mình này mỗi ngày ăn mặc thể diện quần áo da ra vào vào, người khác nhìn đều xem trọng liếc mắt một cái. Trần Thiên ôm một đống tư liệu từ bên ngoài tiến vào, thấy mấy người vây ở một chỗ nói chuyện, cũng không nói chuyện. Chỉ chính mình vùi đầu lại bắt đầu xem vừa mới đi công tác gian ghi nhớ bức ký. Trong xưởng kỹ thuật giám đốc Lâm Huệ là cái thực hòa khí người, ngày thường bọn họ có vấn đề, chỉ cần không đề cập kỹ thuật cơ mật phương diện, đều là biết gì nói hết. Trần Thiên mỗi ngày đều sẽ đi dấm trong xưởng nhìn xem. Từ phía trước chỉ biết cái người, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể tính nửa cái nhượng dấm sư phó. Hơn nữa cũng biết dấm đối nhân thân thể chỗ tốt. Nguyên lai dấm có thể chia làm dấm chua, hương dấm, dấm gạo, đường dở ấm chờ rất nhiều cái chủ loại. Mỗi loại hương vị tuy rằng có chút tương tự, chính là phong vị bất đồng. Hơn nữa giấm ăn có thể xúc tiến tiêu hóa, kháng dạ cả, thậm chí dự phòng một ít bệnh tật. Trần Thiên mỗi ngày đều cùng nhiệt hấp thu này, đó chính mình đã từng không biết tri thức. Hắn lần đầu tiên như vậy mãnh liệt cảm nhận được tri thức tầm quan trọng. Rõ ràng là một loại thực thường thấy đồ vật, chân chính nghiên cứu lên, nguyên lai like cũng có nhiều như vậy tên tuổi đâu. Những người khác nhìn Trần Thiên ở học tập, đều tò mò dò qua tới. Trần Thiên Ngươi cả ngày nhìn cái gì đâu. Ngươi liền không nghĩ tới cùng chủ nhân đề đề, làm chúng ta đi ra ngoài chạy sinh ý. Những người khác cũng đều nhìn Trần Thiên. Việc này nếu là có người mở miệng đó là không còn gì tốt hơn. Trần Thiên nói, Lão Bản làm như vậy, khẳng định là có đạo lý. Dưỡng chúng ta, cũng là Lão Bản có hại. Nàng làm gì muốn có hại cũng không cho chúng ta đi ra ngoài kiếm tiền. Lời nói là nói như vậy, chính là không ra đi, chúng ta không thể kiếm tiền ai chúng ta nhưng thật ra ăn ngon xuyên tốt. Mấu chốt là người trong nhà A. Tiểu Chu trợ lý mỗi ngày nhìn, bọn họ muốn mang điểm ăn trở về cũng chưa biện pháp. Trần Thiên cười nói, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, người khác hỏi chúng ta trong xưởng có nào vài loại dấm, ngươi biết không? Những người khác hai mặt nhìn nhau. Cái này thật đúng là không rõ ràng lắm. Trần Thiên xem bọn họ này biểu tình, liền biết những người này cả ngày hạt nói thầm, chính là không hảo hảo đi học tập. Vậy các ngươi biết chúng ta dấm chủ yếu bán cho nhà ai sao? Thấy đại gia không nói chuyện, hắn nói. Nhìn xem, chúng ta chính mình cũng không biết, vạn nhất hôm nào khách hàng đi ra ngoài hỏi tới thời điểm, chúng ta chính mình đều đắp không được, không phải làm người chê cười sao. Được rồi, ta phải xem bút ký. Thực mau, trong văn phòng an tính lại, một lát sau, văn phòng liền có người lục tục đi ra ngoài. Mặt khác một bên trong văn phòng, Nguyễn Hội Trân đang cùng Lâm Huệ cùng nhau nhìn sổ sách. Nhà máy khai lên này một tháng, bọn họ ra hóa lượng đại đại gia tăng. Chỉ là này một tháng, liền vào 150 đại dương. Này thật đúng là phiên vài lần. Đương nhiên, tùy theo mà đến chính là nhà xưởng tiền thuê còn có gia tăng rồi mười mấy người tiền công phí tổn, bao gồm bọn họ mỗi ngày cơm trưa tiền, quần áo tiền. Cũng may cùng này đó phí tổn so sánh với, nhập trướng vẫn là thực khả quan. tỉnh thành thị trường cũng chỉ có lớn như vậy điểm. Nguyễn Hội chân nhận rõ cái này hiện thực lúc sau, ánh mắt liền nhìn về phía bên ngoài. Ý nghĩ của ta khẳng định là đi một ít thành phố lớn. Chính là hiện tại bọn họ còn không có đi ra ngoài nói qua sinh ý, ta tưởng vẫn là làm cho bọn họ ở phụ cận rèn luyện rèn luyện. Giang Nam tiết kiệm được mặt còn có mấy cái huyện, khiến cho bọn họ đi thử thử. Rốt cuộc được đến nhiệm vụ dân quốc nghiệp vụ viên, nhóm sôi nổi khắp trốn mừng vui. Đến nỗi còn không có học tập chơi trí thức, không quan trọng, dẫn Đường Thượng Lâm thời ôm chân phận. Dù sao cuối cùng không cần ở văn phòng đợi. Mấy cái nghiệp vụ viên đều là lần đầu tiên ra cửa, còn không biết muốn mang cái gì, một đám chạy nhanh chạy về ra thu thập đồ vật. Thuật tiện đem nhà mình giống mỗi loại đều cầm một bình nhỏ làm hàng mẫu. Đại ca, nhất định phải hảo hảo làm A. Nghiệp vụ viên tiểu lưu ra cửa thời điểm, nhỏ nhất mội mội trần chuỗi chân đuổi tới đầu ngõ nhìn chính mình ca ca rời đi. Ca ca nói, nhất định sẽ kiếm tiền trở về, về sau bọn họ là có thể ăn cơm no. Nhi A, ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Trần mẫu biên cho chính mình nhi tử thu thập hành lý, biên dặn dò nói. Trần thiên nói, nương, yên tâm đi. Ta trước kia đi chỗ ngồi nhiều lắm đâu. Chờ lần này ta kiếm tiền, chúng ta liền đổi chỗ ngồi trụ. Nghiệp vụ viên nhóm vội đến khí thế ngất trời thời điểm, Nguyễn Hội Trân cũng thu được đến từ Thượng Hải một phong thơ. Là lúc trước Thám Tử Tư gửi lại đây. Lúc trước Nguyễn Hội Trân cấp tư liệu quá ít, chỉ biết tên họ, là từ Giang Nam Tình đi. Nay ở phồn hoa Đại Thượng Hải, tìm như vậy một người quả thực biển rộng tìm kim. tham Tử Tư rốt cuộc theo manh mối, tìm được rồi hư hư thực thực dư thiên kỳ người bất quá tin tức này lại không phải tin tức tốt. Bởi vì cái này Dư Thiên Kỳ đã kết hôn, hơn nữa có một cái năm tuổi nữ nhi. Hơn nữa người ở bên ngoài trong mắt phu thê ân ái. Nhìn nhìn lại thám tử tư tra được về cái này Dư Thiên Kỳ bối cảnh tư liệu, Nguyễn Hội Trần đã 100% đích xác định, người này chính là Lâm Huệ Tâm tâm niệm niệm trợ phu, là tiểu Huy chưa bao giờ gặp mặt phụ thân. Hiện thực như cũ hướng tới nhất không nghĩ nhìn đến phương hướng phát triển, cái này làm cho Nguyễn Hội Trân cảm thấy có chút khó xử. Lại nói cho Lâm Huệ vẫn là không nói cho. Lâm Huệ, ngươi còn đang đợi Tiểu Huy ba ba trở về sao? Giữa trưa ở văn phòng ăn cơm thời điểm, Nguyễn Hội Trân thử hỏi. Lâm Huệ ngay vậy, ăn cơm động tác dừng một chút, ngầm đầu nhìn nàng, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Ta chỉ là tò mò, mấy năm nay, hắn cũng chưa trở về. Chỉ cần hắn còn không có trở về, ta liền phải vẫn luôn chờ đợi. Đây là chúng ta lúc trước hứa hẹn. Hơn nữa ta có Tiểu Huy, Tiểu Huy cũng sẽ cùng ta cùng nhau chờ. Lâm Huệ trên mặt mang theo vài phần ôn nhu Nguyễn Hội chân méo méo chiếc búa, nếu, ta là nói nếu, tiểu huy ba bà cũng giống lục sán văn như vậy đâu. Ngươi biết đến, 6 năm, cái gì đều có khả năng phát sinh. Lâm Huệ sắc mặt đột nhiên biến bạch, cắn cắn ngôi, hắn sẽ không, hắn đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về. Nguyễn Hội chân thật sự nhìn không được. Nam nhân kia đã mặt khác cưới lao bà, có hải tử. Lâm Huệ lại còn mang theo hải tử khổ trở, này quả thực so lục sán văn còn tra. Tính. Lục sán văn không đề cập tới cũng thế. Nàng xoa xoa đầu, Lâm Huệ, ta hỏi ngươi. Nếu thật sự đã xảy ra giống ta nói loại tình huống này, ngươi sẽ thế nào? Sẽ không? Ta nói nếu, ngươi liền trở lại ta, nếu đâu? Nguyễn Hội Trân sắc mặt kiên quyết. Lâm Huệ nhéo chết búa, nửa ngày mới nói, ta không biết, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nguyễn Hội Trân thở dài một tiếng, tính, trở về rồi nói sau. Buổi chiều, Nguyễn Hội Trân ở trong văn phòng suy xét thật lâu vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Lâm Huệ. Có chút chân tướng, tổng muốn đi đối mặt. Sớm biết rằng so Vãn biết muốn càng tốt. Về nhà trên đường, hai người đều không nói một lời, Tiểu Huy lôi kéo Lâm Huệ tay cầm lắc lư bãi, nhìn nhìn Nguyễn Hội Trần, lại nhìn nhìn Lâm Huệ, tựa hồ cũng đã nhận ra hai người không thích hợp. Tiến phòng, Nguyễn Hội Trần khiến cho Tiểu Huy đi nàng phòng làm bài tập đi. Sau đó đem một chồng tư liệu đưa cho nàng, về phòng đi xem đi, đừng làm cho Tiểu Huy biết. Ngươi hiện tại là một cái mẫu thân. Bất luận cái gì thời điểm đều phải ngẫm lại tiểu huy. Lâm Huệ khó hiểu nhìn này đó tư liệu, chờ nhìn đến dư thiên kỳ mấy chữ thời điểm, tức khắc đầy mặt kích động, cả người đều có chút hơi hơi run dậy. Vào nhà đi xem đi. Nguyễn Hội Trân nói. Sau đó xoay người trở về chính Minh phòng. Nguyễn Hội Chân cũng không có trải qua quá tình yêu, cho nên vô pháp lý giải những cái đó vì tình yêu muốn sinh muốn chết người. Cũng vô pháp lý giải vì tình yêu thương tổn người khác. Tựa như phía trước lục sáng văn. Nàng sẽ không cho rằng lục sán văn cùng Lâm tú nhiên là chân ái, liền cảm thấy chính mình hẳn là lý giải bọn họ. Nàng chỉ có thấy một cái khác bị thương tổn đáng thương nữ nhân. Liền như lúc này lâm huệ, nàng cũng vô pháp lý giải, một nữ nhân ở không có bất luận cái gì âm tín tiền đề hạ, còn vẫn như cũ khổ chờ nhiều năm như vậy. Thức mau, cách vách phòng truyền đến áp lực nước nợ thành tiểu huy nghe xong, chạy nhanh đứng dậy chạy đi ra ngoài. Nguyễn hội chân cũng đứng lên theo qua đi. Mẹ, làm sao vậy? Ngươi như thế nào khóc? Tiểu Huy vọt vào trong phòng, đầy mặt sốt ruột nhìn chính mình mẫu thân. Lâm Huệ che miệng cả người run rẩy khóc thút thít, nhìn đến Tiểu Huy sau, rốt cuộc nhịn không được đem hài Tử gắt gao ôm vào trong ngực, "Tiểu Huy, Tiểu Huy." Mẫu tử hai cái ôm khóc một hồi lâu, Tiểu Huy đã bị ôm ngủ rồi, Lâm Huệ mới ngừng lại được. Bởi vì vừa mới Lâm Huệ khóc quá to người, Tiểu Huy cũng giò khóc, này một chút trên mặt còn chảy nước mắt, lông mi thượng còn dính bọt nước tử. Lâm Huệ đem Hải Tử phóng tới trên giường, Lúc này mới đi ra cửa phòng. Nguyễn Hội Trân đang ở bên ngoài uống trà hoa, nghe được động tính, quay đầu lại nhìn phán qua. Lâm Huệ gắt gao nắm đôi tay đã đi tới, trên mặt đầy mặt đau khổ, như là trong một đêm mất đi sở hữu hy vọng liếc mắt một cái. Nàng xương đỏ con mắt, nước nở một tiếng, Hội Trân, là thật vậy chăng, này đó đều là thật sự. Nguyễn Hội Trân ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngươi không phải đã đoán được sao? Kỳ thật mấy năm nay, ngươi trong lòng đã có đáp án. Chỉ là cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ cái này đáp án mà thôi. Hắn như thế nào có thể như vậy Lâm Huệ che miệng, ngồi sổm trên mặt đất khóc lên. Trong lòng từng đợt bị xả đến chia năm sẻ bày đau. Hắn từ bỏ hết thảy, cũng muốn cùng ta kết hôn. Chúng ta sinh hạ tiểu huy, hắn nói chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Hắn đáp ứng ta. Nguyên nhân chính là vì lúc trước gái oanh oanh liệt liệt, mới có mấy năm nay nàng kiên định tín niệm Nàng không tin, như vậy yêu nhau người, sẽ phản bội bọn họ tình yêu. Kỳ thật lúc trước ta liền biết, ta thân phận không xứng với hắn. Chính là hắn đau khổ theo đuổi ta, hắn cho ta dũng khí. Hắn nói, chúng ta là bình đẳng, không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Ta tin hắn, hội chân, ta là thật sự tin hắn. Lâm Huệ nghẹn ngào ngồi dưới đất khóc lóc. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyễn Hội chân đứng dậy, đi tới ngồi sổng xuống, ánh mắt yên lặng nhìn nàng. Lúc này, ngươi nên tưởng chính là, tiểu huynh nên làm cái gì bây giờ? Lâm Huệ! Hiện tại Tiểu Huy chỉ có ngươi này một người thân. Ngươi là hắn mẫu thân, ngươi hiện tại phải làm sự tỉnh chính là tỉnh lại lên, hảo hảo đem Tiểu Huy nuôi lớn, mà không phải vì một cái phụ lòng người trà đạp chính mình. Ngắm lại ta cùng Lục Sán Văn, ta là tận mắt nhìn thấy hắn cùng người khác khanh khanh ta ta, nhìn nữ nhân kia ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Mà ngươi hẳn là may mắn, ngươi không có nhìn đến kia một màn. Từ giờ trở đi, quên mất người kia, bắt đầu tân sinh hoạt. Vì khuyên Lâm Huệ nghĩ thoáng chút Nàng trực tiếp đem lục sán văn cùng Lâm Tú Nhiên lôi ra đảm đương ví dụ. Lâm Huệ ngồi khóc nửa ngày, tâm loạn như ma. Một hồi lâu, mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Ta, ta muốn đi Thượng Hải. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Nguyễn Hội chân gật đầu, biết, bất quá ta không tiến nghị ngươi hiện tại đi. Ngươi hiện tại đi, trừ bỏ làm nữ nhân kia nhục nhã, chịu dư ra khí, ngươi cái gì đều không chiếm được. Hơn nữa nếu bọn họ đã biết Tiểu Huy tồn tại, rất có thể sẽ cướp đi Tiểu Huy. Lâm Huệ vừa nghe. Cả người đều ngơ ngẩn. Không, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi Tiểu Huy. Ta biết, ta cũng không nghĩ Tiểu Huy bị người đoạt đi. Cho nên hiện tại chúng ta muốn tỉnh lại lên. Ngắm lại chúng ta cắt tường giấm sưởng, ta không phải đã nói sao. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem cái này nhãn hiệu đẩy hướng cả nước. Lúc ấy, không có người lại có thể coi thường chúng ta. Dư ra người, cũng không được. Thấy Lâm Huệ ngồi dưới đất không có phản ứng, Nguyễn Hội Trân cũng không nói nữa. Loại chuyện này vẫn là đến xem ý nghĩ của chính mình. Nếu Lâm Huệ kiên trì muốn đi Thượng Hải tìm Dư Thiên Kỳ, nàng cũng sẽ đem địa chỉ cấp Lâm Huệ. Bất quá làm bạn tốt, nàng cũng không muốn cho Lâm Huệ đi chịu loại này tội. Ở ngay lúc này, tình yêu thứ này, thật là một kiện hàng xa xỉ. Không có năng lực thời điểm, nữ nhân cũng chỉ có thể trở thành ái nhân phụ thuộc phẩm thôi, tùy thời có thể bị vứt bỏ. Ngày hôm sau còn không có rời giường, Nguyễn Hội Trân đã bị Tiểu Huy tiếng đập cửa đánh thức. Nàng chạy nhanh khoác quần áo mở cửa Liền thấy Tiểu Huy đầy mặt sốt ruột đứng ở cửa, "Hội chân tỷ tỷ, ta mụ mụ bị bệnh." "Bị bệnh?" Nguyễn Hội Chân vội vàng biên thủ sẵn quần áo, biên hướng Lâm Huệ trong phòng đi. "Có lẽ là đả kích quá lớn, lại hoặc là đêm qua khóc lâu lắm." Lâm Huệ thế nhưng bắt đầu phát sốt. Nguyễn Hội Chân chạy nhanh đi tìm đại phu, cấp Lâm Huệ xem bệnh. Tiểu Huy ghé vào mép giường gắt gao nắm chính mình mấu thân tay. "Chờ đại phu đi rồi lúc sau." Nguyễn Hội Chân ngồi ở trên mép giường, đối với Lâm Huệ nói, "Ngươi nhìn xem Tiểu Huy." Ngươi như vậy bệnh, làm Tiểu Huy làm sao bây giờ? Trong xưởng sự tình ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ nhìn. Ngươi mấy ngày nay cũng đừng đi trong xưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta sẽ làm Tiểu Chu tới chiếu cấu ngươi. Nàng vốn định dùng không gian thủy trợ giúp Lâm Huệ chữa bệnh, chính là nghĩ lại tưởng tượng, có chút đau nếu tốt quá dễ dàng, liền rất khó coi thanh hiện thực. Nhìn Lâm Huệ như vậy, Nguyễn Hội chân trong lòng cũng rất không dễ chịu. Có lẽ nếu là nàng không nhiều lắm sự nói, Lâm Huệ cũng sẽ không như vậy. Chính là nàng cũng làm không đến biết rõ mà không nói cho đối phương. Duy nhất là Nguyễn Hội chân tâm tình hảo điểm chính là, những cái đó đi huyện thành nói nghiệp vụ nghiệp vụ viên lục tục đã trở lại. Không quan tâm dùng cái gì biện pháp, đều mang theo điểm công trạng trở về. Liên tính không mang công trạng trở về, cũng viết một phần phân tích báo cáo đi lên. Không ra Nguyễn Hội chân sở liệu, Trần Thiên công trạng quả nhiên là tốt nhất. Hắn không ngừng mô phỏng tỉnh thành phương thức nói chuyện một nhà bán hộ, còn cùng một nhà tiểu lầu cũng ký kết hợp tác hiệp nghị Này một bút sinh ý nếu là làm xuống dưới, một tháng có thể bắt được mười mấy đại dương. Ấn Nguyễn Hội Trân đưa ra 5% phân tầng Trần Thiên mỗi tháng là có thể nhiều lấy một năm mau tiền. Hơn nữa này vẫn là đệ nhất bút sinh ý về sau nói khách hàng càng nhiều, tiền liền càng nhiều. Một tháng mấy cái đại dương đều có khả năng. Trần Thiên thành quả làm những người khác đều rất là hâm mộ. Mấy người sôi nổi vây quanh Trần Thiên tham thảo kinh nghiệm. Nguyễn Hội Trân phát hiện Trần Thiên người này rất hào phóng, chỉ cần tới hỏi, hắn đều cẩn thận trả lời Nhưng thật ra không chút nào lo lắng giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó. Nàng cân nhắc, chờ những người này đi Thượng Hải khảo sát một phen lúc sau, nhìn nhìn lại cuối cùng kết quả. Nếu có thể, nhưng thật ra có thể bồi dưỡng một cái nghiệp vụ giám đốc. Giữa trưa tiểu chu liền đã trở lại. Nguyễn Hội chân thấy nàng trở về, kinh ngạc nói, không phải an bài người ở nhà Bùi Lâm Huệ sao. Lâm giám đốc nàng nói đã hảo, không cho ta bồi. Hơn nữa ta rời đi thời điểm, nàng đang ở thay quần áo, tựa hồi chuẩn bị đi ra cửa. Ra cửa. Nguyễn Hội chân trong lòng nhảy một chút, ám đạo Lâm Huệ sẽ không thật sự luẩn quẩn trong lòng, một hai phải đuổi theo Thượng Hải đi. Cái này khả năng làm nàng trong lòng có chút lo lắng. Nàng đứng lên, nghĩ muốn hay không đi đem Lâm Huệ tìm trở về. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Lâm Huệ không có khả năng liền như vậy không rên một tiếng rời đi, dù sao cũng phải an bài hảo Tiểu Huy đi. Nàng không tin Lâm Huệ thật sự sẽ không màng hài tử, tùy hứng chạy tới Thượng Hải tìm Dư Thiên Kỳ. Mãi cho đến buổi chiều, Nguyễn Hội chân trong lòng đều có chút lo lắng. Nàng thở dài, thầm nghĩ tính. Mọi người đều có mọi người ý tưởng, ai cũng không thể nói ai là đối, ai là sai. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng cũng không nhớ thương. Mà là bắt đầu vì nhà máy viết tuyên truyền bản thảo, chuẩn bị bắt đầu tại Thượng Hải tuyên truyền. Lâm giám đốc hảo. Bên ngoài chuyển đến tiểu chu thanh âm. Nguyễn Hội chân dưới ngòi bút một đốn, mới vừa ngầm đầu, liền nhìn Lâm Huệ đi đến. Nàng một đầu tóc dài đã ngăn Lưu trữ tể nhị tóc ngắn, an mặc khéo léo âu phục Tái nhật trên mặt có vẻ có vài phần tiểu thụy, cả người lại phản phất thoát thai hoán cốt giống nhau. chương 25. Ta mấy ngày nay muốn đi một chuyến Thượng Hải. Nguyễn hội chân cấp Lâm Huệ phao một ly trà, biên nói. Nàng nhìn nhìn Lâm Huệ sắp mặt, thấy nàng chỉ có hơi hơi dao động, liền yên tâm. Lâm Huệ nói, như thế nào muốn đi Thượng Hải? Giang Nam tỉnh thị trường đã không đủ. Nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh thành phố Thượng Hải Tràng. Lấy Thượng Hải ở cả nước địa vị, chúng ta lại giống như mặt khác địa phương mở rộng liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa Thượng Hải cùng chúng ta có nối thẳng xe lửa, vận chuyển cũng phi thường phương tiện. Cho nên ta đã chuẩn bị bắt đầu xuống tay mở rộng công tác. Ta lần này đi là xung phong, đi xem thị trường giá thị trường, thuận tiện lại làm làm tuyên truyền. Chờ tuyên truyền sau khi chấm dứt, chúng ta nghiệp vụ viền qua đi cũng càng tốt đẩy mạnh tiêu thụ chúng ta sản phẩm. Nguyễn Hội Trân phân tích đạo lý rõ ràng, Lâm Huệ cũng nghe thập phần nghiêm túc Trước kia nàng tuy rằng thập phần hạng mục Nguyễn Hội Trân, lại không có nghĩ tới muốn biến thành nàng như vậy. Nàng trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình có một người có thể dựa vào. Hiện giờ biết chân tướng lúc sau, nàng thập phần khát vọng chính mình có thể biến thành Nguyễn Hội Trân cái dạng này. Đối mặt bất luận cái gì khó khăn, đều có thể đủ càng cản càng hăng. Nàng khát vọng mau trong quên mất dừ thiên kỳ cho nàng mang đến thống khổ. Hội Trân, trong xưởng sự tình, ta sẽ chăm sóc tốt. Ngươi yên tâm, ta hiện tại đã tưởng khai sẽ không ảnh hưởng trong xưởng công tác. Lâm Huệ nghiêm túc bảo đảm nói. Nguyễn Hội Trân Cao Hưng nói, ngươi có thể tưởng khai thì tốt rồi. Nói thật, ta phía trước thật đúng là lo lắng ngươi sẽ chưa gượng dậy nổi đâu. Lâm Huệ cười lắc đầu, Mỹ Lệ trên mặt mang theo vài phần ôn nhu thần sắc. Sẽ không, ngươi nói đúng, ta có Tiểu Huy. Liên tính là vì Tiểu Huy, ta cũng không thể lại mềm yếu. Lúc trước liền bởi vì ta mềm yếu, làm Tiểu Huy chạy đến bên ngoài đoạt đồ vật ăn. nếu không phải gặp ngươi Ta thật không dám tưởng chúng ta mẫu tử hai sẽ biến thành bộ ráng gì. Hiện tại ta muốn chính mình tỉnh lại lên. Bất quá ta còn là sẽ đi tìm Dư Thiên Kỳ hỏi cái minh bạch, chẳng qua kia đều là lấy sau sự tỉnh. Chúng ta về sau sẽ có cơ hội. Chúng ta nữ nhân cũng có thể có được ngạo nhân sự nghiệp. Nguyễn Hội chân đối với điểm này rất là tự tin. Cái kia Dư Thiên Kỳ cho tới bây giờ, cũng chỉ bất quá là ở Dư ra gia, gia tộc xí nghiệp bên trong đi làm mà thôi. Gặp được khó khăn sau vẫn là yêu cầu hắn cha cùng cha vợ xuất đầu bãi bình. Như vậy nam nhân, thật sự là không thể xưng là cái gì tinh anh. Về sau ai hảo ai hư, thật đúng là không thể nói rõ ràng. Lần này đi Thượng Hải, Nguyễn Hội chân cố ý mang theo Tiểu Chu qua đi. Đến nỗi trong xưởng sự tình, đều giao cho Lâm Huệ phụ trách. Các ngươi biết không, Nguyễn Tổng nói ta cái này kêu đi công tác. Các ngươi kia cũng là đi công tác, bất quá ta đây mới là chính thức đi công tác. Tiểu Chu kiêu ngạo làm việc vụ trong văn phòng khoác lác. Sau đó đổi lấy mặt khác mấy người hâm mộ ghen ghét. Tiểu Chu trợ lý, chúng ta khi nào cũng có thể đi Thượng Hải. Nay trận đại gia ở bên ngoài chạy thói quen lúc sau, phát hiện loại này sinh hoạt so với phía trước ở tỉnh thành đoá tiêu xái nhiều. Công ty chi trả công phí, không cần hoa chính mình một văn tiền. Còn có thể tại bên ngoài trường kiến thức, hơn nữa nếu là nói thành một bút sinh ý, còn có thể kiếm tiền. Như vậy sinh hoạt mới là nam nhân nên quá nhật tử. Tiểu Chu thấy đoàn người đầy mặt cực kỳ hâm mộ, đạt tới mục đích của chính mình, cũng không bán cái nút, ra vẻ thần bị nói, trộm nói cho các người, kỳ thật lần này Nguyễn Tổng mang theo ta đi Thượng Hải, chính là vì các ngươi về sau công tác làm chuẩn bị. Nói cách khác, thực mô liền đến phiên các ngươi. Hiện tại chạy nhanh làm chuẩn bị đi. Nói xong chấp trước mắt, thẳng thắn sống lưng đi ra văn phòng. Thầm nghĩ nhìn một cái nhóm người này nam nhân, hiện tại còn phải dựa vào chính mình nữ nhân này truyền tin tức đâu. Ai, vẫn là Nguyễn Tổng nói rất đúng Nữ nhân chỉ cần chịu nỗ lực, mới sẽ không so nam nhân kém đâu. Nghiệp vụ trong bộ mặt người nhưng không bình tĩnh, biết thực mau liền có thể đi Thượng Hải như vậy thành phố lớn, sôi nổi lại kích động, lại thấp thỏng. Cũng may phía trước đã đi ra ngoài sông vài lần, hiện tại đã quen thuộc đi công tác lưu trình, biết yêu cầu chuẩn bị một ít cái gì. Mọi người đều chạy nhanh chuẩn bị muốn đi công tác đồ vật, trong lòng còn tính toán trở về lúc sau tìm mấy cái đối Thượng Hải quen thuộc bằng hữu hỏi một chút Thượng Hải tình huống. Nguyễn Hội Trân thu thập hảo đơn giản hành lễ lúc sau, liền cùng Lâm Huệ từ biệt. Lần này là đi công tác, cũng không cần người đưa, chính mình tìm cái xe kéo trực tiếp đi nhà ga. Tiểu Chu đã sớm ở bên kia chờ, vẽ xe lửa đều lấy lòng Là gần nhất nhất ban xe lửa. Lên xe sau, hai người liền tìm vị trí thành thành thật thật ngồi. Lúc này chị An cũng không tính hảo, Nguyễn Hội Trân cũng không nghị trọc phiền thoái, tự nhiên sẽ không nơi nơi chạy loạn. Mà Tiểu Chu liền càng không dám lộn xộn Tuy rằng phía trước ở văn phòng khoác lác nhưng thật ra rất sẽ tuổi, cũng thật ngồi xe lửa rời đi quen thuộc thành thị, đi trước cái kia thành phố lớn, trong lòng vẫn là một trận một trận thấp thỏm. Đi Thượng Hải lúc sau, ngươi đừng nơi nơi chạy loạn, đi theo ta cùng nhau. Tiểu Chu Thành Thành thật thật gật đầu. Nguyễn Hội chân lần này là lần thứ hai đi Thượng Hải, phía trước đã không sai biệt lắm quen thuộc, hiện tại tự nhiên một chút cũng không lo lắng. Nàng hiện tại tưởng chính là như thế nào tại Thượng Hải mở rộng chính mình sản phẩm. Thượng Hải khẳng định cũng có bản nhấm. Có lẽ cũng có dâm sưởng, đối thủ cạnh tranh khẳng định so tỉnh thành lớn hơn nữa. Bất quá sự thành do người, tổng hội có biện pháp. Trải qua mấy ngày sốc này, trên đường Tiểu Chu phun ra vài lần, cũng may Nguyễn hội chân ở trong nước tích vài giọt không gian thủy cho nàng uống, mới hảo hảo chống được Thượng hải. Chủ nhân, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì không thỉnh nữ nghiệp vụ viên, này nếu là thỉnh nữ nghiệp vụ viên, còn không, có nói sinh ý đâu, liền trực tiếp nằm sắp xuống. Tiểu Chu trong lòng xúc động. Hai người tới rồi khách sạn, Muốn nước cấm hảo hảo giặt sạch nước cấm tám, một thân mỏi mệnh tức khắc tiêu tán rất nhiều. Nguyễn hội chân mà thôi không nóng lòng, tiêu ăn, chờ ăn uống no đủ, mới cùng Tiểu Chu nói lần này kế hoạch. Ngươi lần này không cần làm cái gì, chỉ cần đi theo ta làm quen một chút Thượng Hải lộ tuyến, biết công tác lưu trình là được. Về sau ta nếu là không rảnh tới Thượng Hải, có chuyện yêu cầu xử lý thời điểm, ngươi liền thay thế ta tới bên này làm việc. Tiểu Chu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại chính là hai mắt một bôi đen đâu. Liên tỉnh chủ nhân công đạo nhiệm vụ cho nàng, nàng đều không thể nào xuống tay. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội Chân liền một thân nhẹ nhàng đi thượng Hải nhật báo. Lúc này báo chí đều là một ít tin tức, ngẫu nhiên phát biểu một ít văn chương. Giống Nguyễn Hội Chân như vậy phát quảng cáo, cũng không nhiều thấy. Bất quá Nguyễn Hội Chân cái này báo chí cũng không phải quảng cáo hình thức, mà là lấy một loại tự thuật phương pháp sáng tác, vì cắt tưởng dẫn phường phát triển sử biên chế một cái cổ xưa chuyện xưa. Nay chuyện xưa thậm chí mang theo vài phần thần bí sắc thái. Tương truyền mấy trăm năm trước, Giang Nam tỉnh một hộ họ lâm nhân ra, sinh hoạt thanh bẩn, nhưng là một lòng hướng thiện. Bởi vì ngẫu nhiên trợ giúp một vị lao giả, đến lao giả đưa tặng một quyển bí tịch. Này bí tịch kỹ càng tỉ mỉ ký lục nhượng giấm tài nghệ, lâm ra người từ đây bắt đầu nghiên cứu nhượng giấm, từ đây, cửa này tài nghệ trở thành lâm ra đời đời tương truyền tổ truyền kỹ. Áng văn chương này lấy tự thuật phương thức, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật lâm ra cắt tường giấm phát triển sử chuyện xưa nhất phía Chuy Nguyễn Hội Chân còn cung cấp mấy cái cơm nhà cách làm, Thì như thịt than chua ngọt, cá chua ngọt. Sau đó này đó đồ ăn với liệu, hết thảy đều có cắt tường giấm. Lần này Nguyễn Hội Chân dùng từ cực kỳ một mạt, vô dụng cái gì khuyết đại thủ pháp. Rốt cuộc Thượng Hải vẫn là có rất nhiều người rảnh rỗi không có chuyện gì, cả ngày lấy bình đánh báo chí thượng văn Trương vì nghiệp. Miệng độc thời điểm, thậm chí có thể nôn người chết. Nàng nhưng không nghĩ làm nhà mình cắt tường giấm gần nhất Thượng Hải, đã bị nhân ngôn ngữ đả kích. Bởi vì là Thượng Hải Nhật báo, nàng cũng chiếm được cái gì vị trí. Chỉ là tiêu tiền chiếm dụng trong một góc mặt một vị trí đem chuyện xưa khắc bản ở mặt trên. Báo xã người vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai like nhà mình báo chí còn có loại này công năng A không ngừng có thể bán doanh số, còn có thể băng nhân làm tuyên truyền kiếm tiền đâu. Hơn nữa này tiền tới còn nhanh.